cùng một thời gian một cái khác tin tức chuyển đến hát hoàng bộ tộc tao nộ to lớn thương tích di giao bộ tộc liên hợp chủ chiến phái suýt nữa diệt hát hoàng bộ tộc này làm cho tất cả mọi người đều chân chối mất mồm sau đó càng là kết luận di giao bộ tộc diệt vong nhất định là hát hoàng bộ tộc trả thù bất quá cũng có người cho rằng không thể nào đều là tứ đại gia tộc hát hoàng bộ tộc gặp to lớn đả kích sau khi không có khả năng có lực lượng diệt di giao bộ tộc giờ khác này càng nhiều nhân đem tầm mắt đặt ở chủ chiến phái trên người thân là chủ chiến phái bọn họ minh h i ể u một trong di giao bộ tộc bị diệt tộc bọn họ có hành động gì này tác động mỗi người tâm chủ chiến phái sẽ hay không trợ giúp di giao bộ tộc tiến hành trả thù nếu như trả thù thế tất lần thứ hai khiến cho một hồi càng thêm chiến đấu kịch liệt nếu như không trả thù chỉ sợ bọn họ sẽ lưu lại một đêu danh đồng thời lang tộc cùng hắn liên minh cũng sẽ bắt đầu giao động lập tức chủ chiến phái bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió mặt khác càng nhiều tiểu gia tộc giờ khắc này bắt đầu b ấ tan lên di giao bộ tộc cũng có thể dễ dàng bị diệt tộc như vậy bọn hắn đâu bọn họ không phải càng nguy hiểm hơn trong lúc nhất thời những n à y tiểu gia tộc đặc biệt là cùng di giao bộ tộc liên minh tiểu gia tộc người người tự nguy một mặt khác tại á nguyệt thành chủ chiến phái trong đại quân dẫn đầu mấy người đồng dạng nhận được di giao bộ tộc diệt vong tin tức nhìn những tin tức này mỗi người sắc mặt đều là tái nhuận một mảnh trong đó bảy người giờ khắc này càng là mặt đầy oán hận trong mắt lập lòe bi thương cùng phẫn nộ thần sắc nhìn còn lại mấy người Các người nói đi, làm sao bầu â bây y yếu hủy giờ, ta di giao bộ tộc Diệt Vong khẳng định cùng、H、hoàng bộ tộc có quan hệ. Đi tới hoàng bộ tộc, tộc trưởng cùng công, giờ giao Trang hoàng di Diệt đi tới viên di ta tộc hát tộc hát tộc tộc thành thành nhất hát quan chưa hoạch bộ bộ bộ bị bộ b tộc có chủ hệ, định Sơn định kế thù. là trả bầu không khí nặng nề chủ chiến phái cùng lang tộc mấy cái thành viên nòng cốt nghe di giao bộ tộc chỉ còn lại bảy người một câu cũng nói không nên lời bọn họ nơi nào lại không biết đạo lý này nơi nào lại không biết chuyện này chương ba trăm bảy mươi hai bao tác trong lúc nhất thời chỉnh cái gian phòng bên trong rơi vào một loại cực độ nặng nề ở giữa long tộc bên kia sự tình như thế nào hồi lâu sau dẫn đầu một thanh niên nói rằng nếu như rô đẹp ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người này không phải là chủ chiến phái nhị hoàng tử phong cách cổ sao nghe được câu này ngồi ở bên cạnh hắn một người trung niên hít sâu một hơi vẫn không có bắt đến bọn họ không ra chúng ta cũng không có biện pháp cứ như vậy cương không được nhất định phải tăng nhanh tốc độ sau đó đi diệt hát hoàng bộ tộc không thể để cho bọn họ giữ lại giữ lại thủy chung là một cái thái họa nếu c h ẳ n m à y phong cách cổ trầm giọng nói rằng nếu như là trước đó tình huống này vẫn có thể tiếp thu dù sao bây giờ chủ chiến phái ở chỗ này khốn người chống lại để bọn hắn không hề thành cựu thế cuộc đã nghiêng về một phía thắng lợi là chuyện sớm hay muộn hát hoàng bộ tộc có di giao bộ tộc phụ trách thêm vào cái kia l á o tổ xuất hiện thắng lợi không là vấn đề liền tính long tộc khó g ặ m đến thời điểm cũng có thể hợp lực tiến hành v â y quét thế nhưng trước mắt không giống nhau bây giờ hát hoàng bộ tộc dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người chiến thắng di giao bộ tộc càng là đem di giao bộ tê c di tộc thứ này cũng ngang với đem hát hoàng bộ tộc thả ra đến thời điểm bất luận bọn họ là đến đây viện trợ người chống lại vẫn là long tộc đối với bọn hắn mà nói đều là một cái khiêu chiến thật lớn phải biết tại hát hoàng bộ tộc phía dưới nhưng vẫn là có không ít lệ thuộc gia tộc nếu như những gia hỏa này toàn bộ bị triệu tập lại này sẽ là một cố năng lượng khủng bố hoàn toàn có thể có đánh vỡ bọn họ kế hoạch để bọn hắn thất bại mà như vậy thất bại cái giá phải trả nhưng là bọn hắn không chịu được nổi cũng không muốn chịu đ ư ợ c tận lực đi lang hoàng đại nhân cũng nói sẽ trong thời gian ngắn nhất phát động tiến công nghe được phong cách cổ tên người trung niên kia lộ ra làm khó dễ vẻ mặt nói rằng không phải tận lực là nhất định phải đáng chết hát hoàng bộ tộc dĩ nhiên thắng lợi hôn đản cái kia lão tổ là bị ai đánh bại có vẻ như hát hoàng bộ tộc không có như vậy tồn tại đi nếu c h ẳ t mày phong cách cổ có một ít phẫn nộ nói rằng lão giả kia thực lực hắn nhưng là biết cũng là bởi vì có hắn tồn tại chủ chiến phái mới có thể cùng di giao bộ tộc bảo trì như vậy quan hệ hầu như đều là xem ở hắn mặt mũi trên vốn cho là hắn ra tay hát hoàng bộ tộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ai biết bây giờ hắn chẳng những là bị đánh chết di giao bộ tộc tức thì bị d i ệ t không thể nghi ngờ là một cái to lớn đà kích nghe nói rộ đẹp tại u minh sơn trang hắn thực lực các ngươi cũng đều biết phong cách cổ bên người, chủ chiến phái một trưởng lão trầm giọng nói rằng cái này an t ị n h thật dài một q u a n g thời gian thiếu niên thủy chung là những này nhân kiêng kỵ đối tượng hán hẳn là không có thực lực kia một tiếng thở dài phong cách cổ vô lực nói rằng bây giờ ta di giao bộ tộc bị diệt lẽ nào phong cách cổ vương tử liền không có tính toán gì sao nhìn thấy chính mình yêu cầu bị vứt qua một bên di giao bộ tộc mấy người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi trước mắt không phải lúc cau mày phong cách cổ thiếu kiên nhẫn nói rằng bây giờ á nguyệt thành bên này người chống lại mượn địa hình ưu thế quy giúp ở trong thành không chính diện giao phong bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đạt được thắng lợi người chống lại ngàn năm qua dự trữ lực lượng đ ể một lần buộc lộ ra đã để bọn h ắ n đại đại giật mình ghê t ẩ m hơn là chính mình tỉ mỉ sắp xếp ở trong thành nội ứng dĩ nhiên toàn bộ được giải quyết kế hoạch cơ hồ bị quáy dày nếu muốn triệt để thắng lợi vẫn phải cần một khoảng thời gian bây giờ có thể ký thác hay là cũng chỉ có người kia chỉ hy vọng nàng có thể trợ giúp cho chính mình một trong di giao bộ tộc đối với một cái đã diệt vong gia tộc phong cách cổ đương nhiên sẽ không không để ý thế cuộc đi giúp giúp bọn họ báo thù ở cái này nhược nhục cường thực thế giới liền là như thế phong cách cổ người có ý gì đừng quên ta di giao bộ tộc tại sao lại diệt vong chúng ta nhưng là ngươi minh h i ế u lẽ nào ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn nghe được phong cách cổ di giao bộ tộc mặt người sắc tái nhợt mạnh mẽ nói rằng bầu không khí nhất thời khẩn trương lên song phương nhân viên trận mắt đối mặt không khí ở giữa tràn ngập một cỗ dậy đặc mùi thuốc súng k h á i k h á i khục cái kia trước tiên lạnh yên tĩnh một chút tất cả mọi người bình tĩnh đều là chính mình nhân không có cái này cần phải lan tộc người trung niên đi ra đ ả viên tràng hòa hoãn một thoáng bầu không khí sau khi nói rằng bây giờ di giao bộ tộc là diệt vong hung thủ là hát hoàng bộ tộc không sai được nhưng mà hát hoàng bộ tộc thực lực chúng ta cho đến bây giờ nhưng là trước sau không làm rõ ràng được các ngươi di giao bộ tộc thực lực ra sao các ngươi hẳn là rõ ràng đặc biệt là có cái kia lão tiên sinh ở đây chính các ngươi hẳn là hiểu rõ nhất như vậy thực lực cũng có thể bị hát hoàng bộ tộc phản công khối cung di tộc có thể thấy được hát hoàng bộ tộc cương đại chủ yếu nhất chính là bây giờ vua bỏ cạp bộ tộc đung đưa bất định bọn họ mới là mấu chốt nhất nhân tố chúng ta vào lúc này không thể rút ra quá nhiều thời giờ đến xử lý chuyện này dù sao nuốt xuống ám n g u y ệ t thành cùng lòng tộc bên này chiến đấu mới là trọng yếu nhất phân tâm đối với chúng ta không có lợi hung thủ đã biết rồi hát hoàng bộ tộc sớm muộn cũng là cũng bị diệt không nhất thời vội vã quân tử báo thù mười năm không muộn mà các ngươi nói có đúng hay không lang tộc các ngươi không muốn đứng nói chuyện không đau eo bây giờ là ta di giao bộ tộc bị diệt lại không phải là các ngươi các ngươi đương nhiên sẽ không như thế nào nếu như là của các ngươi thoại các ngươi còn có thể nói những câu nói này lạnh mắt thấy lang tộc người trung niên di giao bộ tộc lao giả lạnh giọng nói rằng giờ khác này bọn họ có một ít điên cuồng những đạo lý này bọn họ biết nhưng là nơi nào sẽ đi đón chịu đây nói như vậy các ngươi là không lớn toán giúp ta di giao bộ tộc ra mặt lẽ nào xem chúng ta bây giờ bị d i ệ t tộc đối với các ngươi không có giá trị lợi dụng liền đem chúng ta từ bỏ đúng không cười lạnh nhìn lang tộc cùng chủ chiến phái nhân viên di giao bộ tộc người phẫn nộ hỏi được rồi đều là chính mình nhân ẩm ý cái gì thế di giao bộ tộc các ngươi không muốn quá đáng chúng ta chưa từng nói qua muốn vứt bỏ các ngươi chưa từng nói qua không giúp các ngươi báo thù chỉ bất quá bây giờ không phải thời cơ điểm này đã nói cho ngươi biết rồi mặt khác lần này bị diệt tộc có thể nói rõ cái gì chỉ có thể nói các ngươi di giao bộ tộc chính mình không hăng hái lao tiên sinh giúp các ngươi cộng thêm ta ma tộc mười ngàn đại quân như vậy trận tha cho các ngươi lúc trước cũng là lời thề son sắt bảo đảm sẽ diệt hát hoàng bộ tộc kết quả đây kết quả ngược lại là chính các ngươi bị diệt bây giờ còn có mặt nói cái gì ngươi có biết hay không các ngươi thất bại đối với ta kế hoạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng đáng chết hôn đ à n còn không thấy ngại hoán trách người xem một chút hiện tại chúng ta bên này nơi nào có năng lượng có thể trợ giúp các ngươi nhìn thấy di giao bộ tộc người có một ít ngang ngược không biết lý lẽ phong cách cổ cũng là không nghể mặt mũi quát lên mấy câu nói nói rằng đến để di giao bộ tộc mấy người mặt đỏ tới mang thai không biết làm sao trả lời bọn họ như trước rõ ràng nhớ tới lúc trước ma tộc mượn quân mười ngàn thời điểm tộc trưởng lời thề son sắt lời nói bây giờ nghĩ đến đúng là có một ít khiến người ta thất vọng còn có trung lập phái bọn họ người không phải đều không hề đi ra sao tại sao không đi tìm bọn họ đối phó hát hoàng bộ tộc lẽ nào sẽ bỏ mặc những gia hỏa kia tiêu dao đừng quên thế cục bây giờ bọn họ nhưng là rất rõ ràng thân là người trong cuộc bọn họ sẽ làm chuyện gì ngươi chẳng lẽ không biết rất có thể hiện tại đã tại chạy tới á m nguyệt thành hoặc là long tộc trên đường rồi chỉ chốc lát sau di giao bộ tộc lão giả trầm giọng nói rằng lùi cầu thứ yếu bọn họ dám đến ngược lại là được vừa vận đ ồ n g thời diệt không tới đến thời điểm cũng là bị diệt ngược lại là lạc cái kế tiếp vứt bỏ chiến hữu tên tuổi bất luận đối đ a i chúng ta như thế nào đều mới có lợi còn trung lập phái bọn họ không có tâm tình giúp các ngươi báo thủ bây giờ thế cuộc rằng co không xong phụ thân đã hạ lệnh không có cần thiết kế tục để trung lập phái ẩn giấu thân phận của chính mình là thời điểm để người ta biết trung lập phái thân phận thực sự nếu như đoán không lầm giờ khác này trung lập phái bên kia một nửa lực lượng hẳn là chính đang đi tới á nguyệt thành trên đường đến thời điểm giúp giúp chúng ta nhất cổ tác khí diệt á nguyệt thành phong cách cổ trong mắt lấp lóe này trí tuệ hào quang chậm rãi nói rằng làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được trung lập phái đại quân tới nghe được tin tức kia di giao bộ tộc cùng lang tộc người đều là kinh ngạc hỏi không nghĩ tới bọn họ dĩ n h ư tới ngay sau đó là hưng phấn kỳ thực vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu bọn họ đã nghĩ quá để trung lập phái trực tiếp tham gia t h ân h n g sau đó lại có thêm thời gian mười ngày hẳn là liền có thể chạy tới đến thời điểm liền là chúng ta phản kích thời điểm người chống lại chẳng mấy chốc sẽ từ hắc cám nguyên xóa đi gật đầu một cái phong cách cổ thỏa mãn nói rằng chuyện đến nước này di giao bộ tộc cho dù có to lớn hơn nữa ý kiến cũng là không thể nói cái gì chỉ có thể đem cái kia một phần thiên đại cừu hận tạm thời đặt ở chính mình trong lòng đợi được cá nguyện thành phá chính là hắc hoàng bộ tộc diệt vong thời khắc những người này đều ở chỗ này vì bọn h ắ n tương lai đắc chí nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng một hồi to lớn bao tắp chính đang chuẩn bị sắp trải ra mở giờ khác này tại một cái nào đó nơi xâm sơn bên trong Mẹt một xuất hát tộc tới to lớn đất trống trước đó, ở chỗ này, đã tụ tập đầy lít nha lít nhít cùng chỗ chỗ linh hoàng người lớn này, nha gần nghìn n Zodes đi h bộ đó, đã đầy ở ân đội đến, đó ngũ. Nhìn thấy đến, trong thấy mẹt mấy chuẩn á i người vội vã tiến tiếp. dẫn lên lên đầu vã c bị như thế nào? thế xong u ấ t trước nói nhưng là d e mà đ ứ tại đối diện hát ắ n nhưng là người quen là vua cũ, cạp bọ bộ tộc Ơ, chuẩn bị xong, hát hoàng bộ tộc lệ thuộc gia tộc còn có ta vua bọ cạp bộ tộc lệ thuộc gia tộc đều tập trung vào bên này tổng cộng một một trăm nhiều người thêm vào các ngươi hẳn là vậy là đủ rồi đối với dô d e s vấn đề dô e nghiêm túc nói vậy thì tốt thời gian không nhiều chúng ta trực tiếp xuất phát hơi hi mắt ra nhìn một chút phía trước đoàn người dô d e s nói rằng tại người bên này đều là hắn liên hệ tới vua bọ cạp bộ tộc tự nhiên là trước đó liên hệ được rồi còn hát hoàng bộ tộc người nhưng là hát hoàng bộ tộc đại trưởng l a o tự mình đi ra ngoài liên hệ lúc này bên này tụ tập người tại một phen chỉnh đốn sau khi lập tức lần thứ hai khai phá hướng về phía trước nhanh chóng lao đi đại đội ngũ mênh g ô n g cuồn cuộn thanh thế mãnh liệt chương ba trăm bảy mươi ba bao táp hai dồ đẹp đại ca chúng ta đây là đi nhìn đại đội ngũ khai phá lũ xị nghi hoặc nhìn rô đẹp hỏi không chỉ là hắn hầu như mọi người đều tại nghi hoặc ở giữa không biết mục đích của chuyến này làm ra to lớn như vậy thanh thế đến cùng muốn làm gì thậm chí rất nhiều người đang hoài nghi có phải hay không đi á n nguyệt thành trợ giúp người chống lại dù sao trước mắt có thể làm ra lớn tiếng như vậy thế đơn giản chính là chủ chiến phái cùng người chống lại chiến đấu thôi sao kẻ địch xào h u y ệ t cười thần bí dô đẹp chậm rãi nói rằng thạch phá kinh thiên một câu nói để lũ xì miệng nhỏ mở lớn bế không đứng lên dĩ nhiên là đi sao kẻ địch xào h u y ệ t chẳng lẽ muốn giết hướng về thủy mạc thành sao rất có thể chính là thế nhưng điều này cũng cũng quá khoa trương một chút đi thủy mạc thành nhưng là khoảng cách bên này có sắp tới hai mươi ngày lộ trình bọn họ có thể dám ở người chống lại bị diệt trước đó chạy tới bên kia sao thùy mạc thành làm ma tộc chủ chiến phái đệ một thành trì là tốt như vậy tấn công sao bọn họ những này nhân đầy đủ trong đầu dần hiện ra vô số nghi hoặc nhưng nhìn d ô đès không có tiếp tục nói hết ý tứ lù xì cũng không dễ hỏi nhiều cái gì tối thiểu lù xì tin tưởng d ô đès tin tưởng hắn sẽ không hại hắc hoàng bộ tộc lại nói phụ thân cùng đa long ra ra bọn hắn đều ở chỗ này khẳng định không xảy ra chuyện gì dần dần thích đứng như vậy giết chóc l u xì cũng là giữ vững trầm mặc theo đi chính là tiểu tử nhận được tin tức trung lập phái đại quân lúc này chính hướng về á n g u y ệ t thành khai phá m à đi kha kha coi như chúng ta vận khí tốt r ố t c ù n g mét hai người chậm lại tốc độ đi tới rỗ đẹp bên người hướng về hắn nói rằng hai người đều là một mặt hưng phấn hai người như nghe được thắng lợi kèn lệnh giống như vậy hưng phấn không thôi chính có thể nói là thiên thời địa lợi giờ khác này bọn họ tựa hồ cũng chiếm đến nguyên bản còn tưởng rằng này sẽ là một hồi khó chiến không nghĩ tới như thế đột nhiên xuất hiện một cái tin như giúp người khi gặp nạn bình thường để trong lòng người ấm áp tin tức tin cậy nhữ nhữ mày j o s e p nghi ngờ hỏi tựa hồ có một ít không hợp tình lý chuyến này bọn họ mục tiêu chính là không lo thành trung lập phái vị trí không lo thành ý nghĩ này có thể nói lớn mật bây giờ chủ chiến phái hầu như dốc toàn bộ lực lượng tấn công áng n g u y ệ t thành cùng long tộc trung lập phái vẫn không n ú t đ í c h theo đạo lý mà nói bất kể là viện trợ á m nguyệt thành vẫn là sông thẳng thủy mạc thành đều so với tấn công không lo thành làm đến thực sự thế nhưng dô đét hết lần này tới lần khác liền lựa chọn không lo thành làm vì bọn hắn mục tiêu kế tiếp hơn nữa dĩ nhiên đạt được mạch cùng rột chống đỡ hắc hoàng bộ tộc cùng vua bọ c ạ p bộ tộc đều tham dự đi vào nếu như tin tức kia tiết lộ ra ngoài p h ỏ n g chứng hắc cám nguyên thật sự muốn điên cùng đi tin t h ậ y tuyệt đối tin t h ậ y ta người vừa đưa tới tin tức kha kha những gia hỏa kia vẫn thật cho là chúng ta không biết thân phận của bọn họ xếp vào thời gian ngàn năm đủ có thể lần này liền để bọn hắn lộ ra bộ mặt thật c ư ờ i gian nhìn phương xa rột sảng khoái nói lần này được rồi chúng ta áp lực giảm nhỏ rất nhiều mẹ cũng là tùng ra một hơi nói rằng trong lòng bao quần áo lập tức để xuống hồi t ư ở n g ngày đó chuẩn bị tấn công di giao bộ tộc trước đó rỗ đẹp đột nhiên tìm tới hắn cùng đa long nói có chuyện muốn nói kết quả rột càng là xuất hiện đồng thời nói ra bọn họ kế hoạch khi đó có thể nói là dọa hắn cùng đa long nhảy một cái hai người vẫn cho là bọn hắn đang nói đùa biết đâu rằng nhưng là tại chăm chú bất quá ý nghĩ cuối cùng tại d o s e p h thuyết phục dưới hắn cùng đa long ôm liều mạng trạng thái đáp ứng chỉ bất quá trong lòng trước sau nhưng là không yên lòng bây giờ được rồi trung lập phái r a đánh không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái cơ hội cực tốt ân như vậy là tốt rồi chúng ta phần thắng lớn hơn một tầng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có vấn đề tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành gật đầu một cái j o d e s h chậm rãi nói rằng khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười tiểu tử ngươi liền không muốn trang thâm trầm lần này trung lập phái diệt vong ta xem chủ chiến phái những gia hỏa kia còn cười nổi hay không phòng chứng đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta vào lúc này trở lại tấn công không lo thành đi cười khổ nhìn j o d e s mak bất đắc dĩ nói xác thực vì làm rộ d e s cái này lớn mật hành động giật mình ân thì cũng thôi tên tiểu tử này âm hiểm r ấ t r ố t gật đầu tán thành mẹ binh ra quỷ vậy cái này gọi là chiến thuật trước mắt tá nguyệt thành bên kia chúng ta những người này đi tới phòng chừng cũng lên không tới hiệu quả gì long tộc bên kia căn bản không cần lo lắng thủy mạc thành khoảng cách quá xa thời gian không đủ không lo thành tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn nếu như sao không lo thành tin tưởng chủ chiến phái liền ngồi không yên đi đến thời điểm chúng ta lựa chọn chỗ chống liền lớn hơn rất nhiều lộ ra một nụ cười lạnh lùng joseph thản nhiên nói nhìn như không thật nhất tế phương án nhưng là biện pháp tốt nhất ân thì cũng thôi quên đi lần này hai người chúng ta gia tộc có thể đều là cùng ngươi liền ở cùng nhau liền nhìn ngươi phát huy chúng ta nhưng là đem lực lượng toàn bộ lấy ra rồi b i ể u môi không ứa rô đès này một bộ dáng dấp rô bất mãn nói đối với hắn khinh thường rô đès bất quá là nở nụ c ư ờ i tri cũng không hề nhiều làm để ý tới âm thầm trầm tư trong đầu đã bắt đầu an bài kế hoạch kế tiếp theo di giao bộ tộc bị diệt tin tức triệt để truyền lên ra hắc ám nguyên huyên nháo cùng sôi trào lên ngay sau đó mọi người ánh mắt đều đặt ở ba cái địa phương ám nguyên thành chủ chiến phái cùng người chống lại tranh đấu long tộc nơi ở nam long cốc long tộc cùng lang tộc chiến tranh còn có u minh sơn trang chiến thắng di giao bộ tộc hắc hoàng bộ tộc nay một trận chiến đấu đã triệt để kéo dài long tộc dẫn đầu một phương tạm thời đạt được một ít ưu thế nhưng mà rất nhiều người như trước xem không tốt này một phương dù sao người chống lại bây giờ tràn ngập nguy cơ trước mắt hát hoàng bộ tộc trở thành cực kỳ trọng yếu phân đoạn bọn họ hành động cùng khả năng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đại gia căm giận suy đoán bọn họ là sẽ đi trợ giúp long tộc vẫn là người chống lại nhưng là không có một người có thể muốn cho đến lúc này bọn họ đã xông về không lo thành dù sao tại những này nhân trong mắt không lo thành đây chính là trung lập phái thành trì trung lập phái cùng đôi bên đều không có liên minh bảo trì trọng lực căn bản không thể nào cuốn vào đến này một trận chiến đấu ở giữa đương nhiên còn có một phương cũng là khá chịu quan tâm đó chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất vua bọ cạp bộ tộc gia tộc này sẽ làm sao rất nhiều người đều đang suy đoán bọn họ cũng như cũng là tuyệt đối ảnh hưởng chiến cuộc then chốt nhân tố dù sao vua bọ cạp bộ tộc là một cố lực lượng khổng lồ thế nhưng vẫn không có tỏ thái độ trước mắt cục diện chủ chiến phái một phương nhìn như đạt được một ít ưu thế thế nhưng song phương như trước rằng co không s o n g vào lúc này nếu như vua bọ cạp bộ tộc chống đỡ trong đó một phương mượn hắn lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền có thể trợ giúp bất luận một phe nào xoay chuyển cục diện trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi nói cái gì đều có vua bỏ cạp bộ tộc trở thành dư luận tiêu điểm bọn họ mọi cử động chịu đến mọi người quan tâm chỉ bất quá rất đáng tiếc chiến đấu không ngừng tiến hành nhưng là từ đầu đến cuối không có thu được có quan hệ bọn họ tin tức vua bỏ cạp bộ tộc ở cái này thời loạn lạc ở giữa tựa hồ biến mất rồi giống như vậy trầm mặc không nói tự nhiên là có chiến đấu thì có khủng hoảng Ám ngược lại trước hết khủng hoảng vẫn là bên ngoài một ít trung lập tiểu gia tộc những n à y tiểu gia tộc không thuộc về song phương bất kỳ một bên thực lực vẫn trung lập thực lực nhỏ yếu như vậy chiến đấu để bọn hắn thấy được ngày tận thế bọn họ không cách nào lựa chọn một phương tiến hành trợ giúp thế nhưng không chọn c h ọ n tựa hầu nên tiếp bọn họ sẽ là càng thêm tàn khốc kết cục cho nên những gia tộc này cả ngày lòng người bàng hoàng dung chuyển không nớt bọn họ cũng đều biết nếu như lúc này không làm ra lựa chọn một khi chiến đấu kết thúc như vậy bọn họ sắp sửa đối mặt chính là một cái nghiêm khắc cục diện bọn họ đem sẽ trở thành bị thắng lợi một phương vây quét đối tượng tẩy b à i đã bắt đầu lần này hắc cá nguyên nhất định phải bị triệt để tẩy bài làm lại cách cục ò n có chính là di giao bộ tộc lệ thuộc tiểu gia tộc theo di giao bộ tộc diệt những gia tộc này xem như là lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ quần long vô thủ bắt đầu nội loạn còn lại mấy cái di giao bộ tộc thành viên căn bản không đủ để kinh sợ bọn họ mấy người lựa chọn kế tục cùng chủ chiến phái liên minh mấy người nhưng là bắt đầu vì mình tương lai tính toán lựa chọn là phủ muốn quy thuận long tộc một phương quan sát lúc này hắc cá nguyên bên trong nhiều nhất chính là quan sát người người đều là quan sát cuối cùng thế cuộc đương nhiên tất cả những thứ này giờ khắc này tựa hồ cũng cùng d o đ e p h không có quan hệ hắn không để ý những gia tộc này đung đưa không đ ớ t liền tính như vậy lực lượng quy thuận bọn họ cũng không dám đa dụng cho nên thẳng thắn thả m ặ c bọn hắn hành vi chỉ chờ tới lúc trung lập phái bị diệt tất cả thế cuộc liền sẽ bắt đầu phân rõ tin tưởng đến thời điểm những n à y quan sát người biết nên lựa chọn như thế nào đi đêm đen phong cao trong rừng cây rậm rạp truyền đến tất tất tác tác âm thanh rừng rậm nơi sâu xa thỉnh thoảng truyền đến một trận dạ thu tiếng gầm gừ cùng một ít con n g cú m è o t è o to âm thanh vẫn có thời gian một ngày đã đến liên tục mấy ngày buôn tập sau khi đại bộ đội khoảng cách không lo thành chỉ có không tới một ngày đã không thể tiếp tục như vậy tiến lên bằng không chắc là phải bị phát hiện ân dựa theo kế hoạch tách ra đi tới giọt trong thành liền nhờ vào ngươi ta cũng m ạ c tộc trưởng chờ ở bên ngoài các ngươi tin tức trầm ngâm một chút rô đẹp hướng về phía rô nói rằng dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu rô dẫn theo một nhóm người đều sẽ ẩn nút đến không lo trong thành trong ứng ngoài hợp lúc này mới có thể đưa đến to lớn nhất hiệu quả yên tâm l á o tử làm việc không xảy ra vấn đề người an tâm chờ đợi tin tức tốt đi kha kha rô to mồm phét lác hướng về rô đẹp nói rằng ngay sau đó mang theo chính mình một cổ thế lực chia làm mười làn sóng Hướng về chương ba trăm bảy mươi bốn bao táp ba màn đêm ở giữa xa xa vọng không lo thành dù đèn khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười lần trước đi tới nơi này biên là một năm chuyện lúc trước đi lần kia chính mình ở chỗ này đạt được tiến vào minh vực tư cách hôm nay lần thứ hai đi tới nơi này biên tâm tình s á c thực tuyệt nhiên không giống lần này hắn muốn làm nhưng là bắt không lo thành trung lập phái tăng đến quả nhiên đủ sâu nếu không phải mình lần kia vô tâm cử động phát hiện cái này bí mật động trời vẫn vẫn bị mông ở trong cốc bây giờ đây bây giờ trung lập phái đột nhiên phản chiến kết quả có thể tưởng tượng được ra nghĩ đến khó tránh khỏi có một ít nghĩ mà sợ chủ chiến phái n à y thất bại lần trước muốn trách xem ra chỉ có thể trách bọn họ vận may thật sự là không xong dốt đã mang theo mấy trăm người chia làm đến mấy chục ba nhân mã lặng yên hướng về không lo trong thành ẩn nút mà đi dựa theo ước định ánh bình minh lúc chính là bọn hắn động thủ thời điểm chính có thể nói là trời cũng giúp ta không lo thành giờ này khắc này vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang theo bọn họ tới gần không biết bọn hắn vị trí hoàn cảnh nguy hiểm dĩ nhiên công nhiên phái ra đội ngũ đi tới á nguyệt thành hiệp trợ chủ chiến phái lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng toàn bộ hắc cá nguyên người đều là người ngu lại không biết tình huống này sao nếu như muốn viện trợ người chống lại đây cũng không phải là thời điểm này xuất binh mà là đã sớm xuất binh lúc này xuất binh vì chuyện gì tỉ mỉ nghĩ lại mọi người cũng có thể biết Zodesk dạ sau sau. đại đến đầu đang lại, giờ ca. chuyển Lucy chỉ Lucy khắc Phía thanh. Quay anh phía nhìn thấy chính mình này này cùng đứng âm tại sắc mặt tường đỏ nhìn mình j o d e s h không biết lúc nào hai người này cô gái nhỏ quan hệ dĩ nhiên như vậy muốn được nghĩ không ra bên trong đến tột u cùng ẩn hàm cái gì chính mình không biết sự tình chính cái gọi là nữ nhân tâm dò kim n ấ y biển khó có thể cân nhắc các ngươi sao lại tới đây lộ ra vẻ tươi cười j o d e s h hỏi bất luận từ lúc nào chỉ muốn gặp được bọn họ chính mình tâm sẽ rất kiên định cảm giác tất cả đều tốt như vậy không có cái gì có thể ngăn trở mình sang đây xem xem làm sao vẫn không cho phép i n u môi g da oanh bất mãn nói mấy câu nói để rổ đẹp run run nở nụ cười không làm sao có khả năng trời lạnh bên này gió lớn vẫn là trở về đi thôi không có chuyện gì đại ca là đang suy nghĩ không lo thành sự t ì n h chứ yên tâm r ộ t ra ra bọn họ nhất định sẽ làm tốt bây giờ không lo thành đại quân ra ngoài chúng ta khẳng định có thể bắt đến chan đ ầ y tự tin nhìn rổ đẹp lucy nói rằng ân chỉ mong nói thật đối với bắt không lo thành rộ đẹp cũng thật là không có cái gì lo lắng địa phương lần này hai ngàn người đại bộ đội đến đây thêm vào trước kia liền ẩn n ú t ở trong thành gần nghìn nhân ba ngàn người đại bộ đội trong ứng n g o à i hợp cộng thêm trung lập phái phái ra lượng lớn đội ngũ đi tới á nguyệt thành tình huống như vậy hạ nếu như bắt không được thành này chấn liền có một ít nói không được thoại âm rơi xuống có chút trầm mặc ba người đều là nhìn phương xa không lo thành màn đêm bông u xuống trong thành đèn đuốc huy hoàng như ban ngày ngũ quang người mẫu h ả o không đẹp đẽ gió lạnh tầy quá nay một tòa sừng sững ngàn năm thành trấn hiện ra một tia cổ phát t ă n g thương tại huy hoàng đèn đ u ố c dưới nhưng là khó có thể ẩn giấu cái kia vẻ vẻ vải tư thái hay là nó là mệt mỏi thật sự ngàn năm tích lũy tại này một khi cần buộc phát ra cánh tay cảm giác được một trận mềm mại ôn hòa túi đầu vừa nhìn nhưng là không biết khi nào lũ s ỉ đã van ở chính mình tay điều này làm cho rộ đẹp ánh mắt vội vàng hướng về dạ h oanh nhìn lại khá là l u n g túng thế nào lucy mội mội mượn ngươi tay dùng một thoáng không thể một cách không ngờ dạ h oanh dĩ nhiên nói ra như thế ngược lại là lucy sắc mặt bỏ bừng hắn biết r ộ đẹp cùng dạ h oanh trong lúc đó quan hệ cho nên tại dạ h oanh trước mặt khó tránh khỏi vẫn có một ít câu n ệ bất quá nghĩ tới đây thiên dạ h oanh tỉ tỉ đối với mình nói mấy câu nói nhưng là lộ ra một k i a nụ cười ngọt ngào tâm càng như nai con bình thường không ngừng nhảy lên bầu không khí vẫn duy trì vi diệu quan hệ dạ h oanh cũng là kéo r ộ đẹp cái tay còn lại hai vị nhân vật mỹ nữ một người một bên nhưng là bá đạo đem rổ đẹp trò chiếm đoạt lên may mà màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh đến là không có ai chú ý bên này tình huống và không như vậy một cái hình ảnh không biết muốn cho bao nhiêu nam tử ước ao đố kỵ thời gian từng giây từng phút trôi qua phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân để ba người cả kinh vội vàng hướng về phía sau nhìn lại nhưng là nhìn thấy mẹt cùng đa l o n g hướng về bên này đi tới tựa hồ là nhìn thấy rổ đẹp ba người trước đó tư thế cho nên nhìn rô đẹp thời điểm mẹ cùng đa lòng ánh mắt có một ít tán m b ộ i một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác k h á i k h á i khục cái kia mẹ tộc t r ư ở n g đại trưởng lão đã trễ thế này không biết có chuyện gì không nhìn hai người vẻ mặt Zodes cả người không thoải mái không thể làm gì khác hơn là xuất trước tiên mở miệng hỏi sang đây xem xem như thế nào thời gian không còn sớm khoảng cách hành động thời gian càng ngày càng gần lần này chúng ta có bao nhiêu năm c h ắ c từ Zodes xuất hiện cứu vớt hát hoàng bộ tộc một khắc kia toàn bộ hát hoàng bộ tộc đều đối với hắn tràn đầy trăm phần trăm tín nhiệm cho nên lúc ban đầu tại hắn đưa ra muốn tấn công di giao bộ tộc đồng thời lén lút tìm tới mình và đa lòng trưởng l a o nói diệt di giao bộ tộc sau khi triệu tập có thể triệu tập đến lực lượng tiến công không lo thành bọn họ cũng là không có cái gì do dự liền tán thành tuy rằng nghe được muốn tấn công không lo thành thời điểm hai người đều có một ít không thể tin tưởng thế nhưng sau đó tại dỗ đẹp giải thích dưới hai người nhưng cũng là không có quá nhiều tra cứu liền đáp ứng đồng thời toàn lực phối hợp Về phần thắng lợi tỷ lệ, hai người nhưng người tỷ lợi lệ, là có một í tiếng nắm bất ổn, từng nghĩ bất t dù sao chưa từng có ớ sẽ cùng thở dài rô đẹp cười khổ nói rằng không lo thành đối với hắn mà nói xác thực không có cái gì khó độ có khó khăn chính là chủ chiến phái cường giả như mây nhân số đông đảo s á c thực không phải trước mắt hắc hoàng bộ tộc có thể chống lại một khi chính diện giao phong hậu quả khó mà lường được bây giờ chỉ có thể hy vọng long tộc bên k i a sự t ì n h đã sắp xếp thỏa đáng đi chủ chiến phái nói rằng bên này mẹt cùng đa long nhìn nhau cũng là từ đối phương trong mắt thấy được một k i a lo lắng một trăm ngàn đại quân mấy ngàn cương giả cộng thêm lang tộc đúng là to lớn uy hiếp nếu như toàn diện phản công hắc hoàng bộ tộc có thể không chịu đ ư ợ c đại chiến sắp tới mọi người giữa hai lông mày nhiều thêm một k i a trầm trọng năm người đứng ở cao hơn vọng không lo thành trong lòng các co suy nghĩ xa xa tử thần liêm đao tiểu đội nghiêm cẩn thủ hộ ở xung quanh không cho bất luận người nào uy hiếp đến rô đès có thể nói tối nhất lưu hộ vệ đội lúc đêm khuya không lo trong thành đèn đuốc từ từ tắt chỉ còn lại linh tinh một ít quán ăn đêm màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh một hồi báo tắp sắp triển khai bắt đầu chuẩn bị đi xem xem thời gian rô đès hướng về mọi người nói rằng mẹt cùng đa long mặt lộ vẻ trầm trọng vẻ gật đầu xoay người lại bắt đầu chuẩn bị tiến công sự tình trở lại đại bộ đội ở giữa một phen sắp xếp cùng cả đốn sau khi đội ngũ tiến hành phân chia một phen sắp xếp thời gian trong bất chi bất giác quá khứ tất cả chỉnh đốn xong xuôi đoàn người thừa dịp sắc trời hiểm hộ cũng là bắt đầu hướng về không lo thành đi tới gần lúc này đã là tiếp cận ánh bình minh lúc sắc trời đen kịt nhưng là nhiều thêm một tia cảm giác tối t ă m giờ này k h ắ c này không lo trong thành phần lớn nhân đang đứng ở n g ộ n g hương ở giữa cũng không ai biết một trận đại chiến sắp triển khai Mai phục ở không lo ngoài phục không ở lo t h h phương, à n mét m địa ọ i người đang đợi t r o n thành phát sinh tín hiệu, giúp bọn họ hành g phát hiệu, họ đ ộ n này hẳn triển vọng có thể thuận g giúp vào là lúc lợi chỉ có hy khai thể trợ đi, bên ọ họ bọn n trong thành bố củ, cho bọn hắn sáng tạo càng cơ hội tốt. Thời gian cho hội Thời quấy dày tạo tốt. Tại rồi. Zodesk bố b củ, cơ sắp xỉ rồi. Tại bên người dạ h oanh thấp giọng nói rằng chờ chúng ta một chút trực tiếp giết hướng về phủ thành chủ rô đê trầm giọng bàn giao dựa theo sắp xếp rô đê xuất l ĩ n h tử thần liêm đao tiểu đội cùng hát hoàng bộ tộc nhân viên trực tiếp giết hướng về trung lập phái phủ đệ ngoại vi một ít thủ vệ nhưng là giao cho những này tiểu gia tộc cùng d ồ t bọn họ đi xử lý cho nên có thể nói dồn bọn họ thành bại quyết định toàn bộ chiến cuộc tình huống thời gian tựa hồ dừng hình lại giống như vậy đang đợi ở giữa đều là trải qua đặc biệt chậm mỗi từng giây từng phút tựa hồ cũng bị vô hạn kéo dài cùng kéo dài chờ đợi quá trình là thống khổ huống hồ tại như vậy kiềm chế bầu không khí ở giữa yên tĩnh an tĩnh vô cùng dồn thậm chí có thể nghe được mỗi người tiếng tim đập cùng hô hấp sắc hồ nhiên bầu trời xuất hiện một đoá rực rỡ màu đỏ quả cầu lửa hết thể nhân tinh thần nhất thời sinh lên kinh ngạc bầu không khí nhất thời biến mất nhiều thêm một k i a kích động g i ế t rộ đẹp giống to một tiếng trước tiên hướng về không lo thành phương hướng g i ế t đi phía sau mẹt mấy người cũng là vội vàng tùy tùng mà trên trong thành đã đắc thủ này một cái quả cầu lửa chính là rột tín hiệu khoảng cách ba trăm mét tại những cường giả này trong mắt bất quá là mấy giây sự tình thôi mấy cái lắp mình liền đã đi tới ngoài cửa thành trong thành truyền đến một mảnh náo động cùng tiếng chém giết cửa lớn kèm theo người nghịch ngậm người nghịch ngậm sắc bén âm thanh chậm rãi mở ra vê anh dô đèn một chiêu kiếm bổ tới kèm theo một tiếng nổ vang âm thanh sau khi cửa thành ẩm ẩm sụp đổ hóa thành mảnh vỡ tung tóe không lo thành triệt để bại lộ ở tại mọi người trước mắt trong thành trước kia tắt đèn đuốc lại một lần nữa nhanh lửa trước kia yên t ĩ n h buổi tối giờ khắc này bị xe rách trước kia yên t ĩ n h an lành giờ khắc này biến thành tiếng chém giết cùng bạo ngược khí t ư c chiến đấu kéo dài bao t ạ p đến giờ khác này nhất định chưa c h ợ m mắt hay là bởi vì phái ra quá nhiều người đi tới ám n g u y ệ t thành viện trợ cho nên giờ khác này không lo trong thành thủ vệ lực lượng rất nhỏ yếu căn bản là không đỡ nổi một đòn tại dỗ sẽ dẫn dắt đi đối phương hoàn toàn bị áp chế không có phản kích dư lực tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền mỗi một giây đồng hồ đều có người ngã xuống ma tộc thành viên là nhiều nhất cố nhiên không tồi nhưng là lực lượng của bọn họ nhưng cũng là nhỏ yếu những thủ vệ này vậy chính là hoàng cấp thực lực chương ư ờ n g một ít tại t á cấp cấp cái n chuẩn thần cấp mang n h h cấp cấp có cấp mấy độ, đa đội, tối vậy đội h cách cản nào ngăn cản dỗ đám người đè đám đi tới ba ư c tiến, nơi đi u trăm bảy mươi lăm chiến kê tèo rất nhanh phủ thành chủ bên kia liền có phản ứng bất quá chốc lát thời gian chỉ thấy mấy trăm đạo thân hình cấp tốc hướng về nơi đây lướt tới nhìn thấy tình cảnh này d ô đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chính chủ tới hướng về bên người dạ doanh cùng mẹ đám người nói thoại âm rơi xuống đoàn người dựa theo trước kia ước định đột xuất vòng vây hướng về phía trước lao đi bọn họ chờ đợi chính là vào lúc này chờ đợi chính là trung lập phái đại quân đến hay là đúng là bởi vì phái g i a nhân viên quá nhiều hay là đúng là không ngờ rằng sẽ có người đột kích đánh bọn họ cho nên không lo trong thành nhân viên thật sự không nhiều thô sơ giản lược nhìn lại p h ò n g chừng vậy chính là chỉ có sáu trăm bảy trăm người rất ít không có mấy hắc hoàng tộc ta trung lập phái cùng các ngươi không thủ không đ o án vì sao hôm nay đánh lén ta không lo thành còn có vua bọ cạp bộ tộc ha ha rất tốt lẽ nào các ngươi quy thuận chủ chiến phái một cái ông lão dẫn đầu nhìn mình thành viên không ngừng bị giết lục phẫn nộ quát nhìn hắc hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc nhân viên lộ ra vẻ vô hạn sát ý cùng hận ý ha ha lao ra hỏa các ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng nhất giấy không thể gói được lửa lẽ nào các ngươi vẫn dự định nhận dấu cả đời lẽ nào các ngươi quên mất liền trong mấy ngày trước đó các ngươi phái ra đại bộ đội đi tới nơi nào làm cái gì sao nghe đến lao giả u ộ t cười to nói rằng hào phóng tiếng cười trong nháy mắt c h u y ể n khắp toàn bộ chiến trường những câu nói này toàn bộ rơi vào những n à y chiến đấu tiểu gia tộc thành viên trong thai bọn họ từ trước khi lên đường cũng không biết mục đích của chuyến này đến bây giờ phát hiện dĩ nhiên là tấn công trung lập phái trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra như lọt vào trong sương ngủ, chỉ có thể dựa theo hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc yêu cầu đi hoàn thành phân phối cho bọn hắn nhiệm vụ ai để bọn hắn là hai người này gia tộc lệ thuộc gia tộc đây thế nhưng lúc này từ r ộ t cùng trung lập phái lao già kia đối thoại ở giữa bọn họ tựa hầu nghe đến một chút khác tin tức trong này có một cái to lớn tin tức bọn họ cũng không biết tin tức hay là cũng là bởi vì cái này tin tức mới để cho hai cái gia tộc liên hợp tấn công trung lập phái đang suy tư chẳng những là những nảy nhân cũng có không lo trong thành cư dân trên đường phố trở thành chiến trường mọi người đều trốn ở chính mình trong nhà bên ngoài truyền đến tiếng đ ê đem yên tĩnh buổi tối triệt để xé rách để tránh khỏi làm tức giận trên người những người này đều lựa chọn trốn ở trong nhà quan sát bên ngoài chiến đấu cũng không phải là bọn hắn người như vậy có thể tham dự cũng không phải là bọn hắn nguyện ý tham dự đây là mấy cái đại trong gia tộc tranh đấu cùng bọn hắn không có nửa lồng tiền quan hệ nếu như không thức thời cuốn vào đi vào chỉ sẽ trở thành một cái phá o hôi thôi thân là bình dân bọn họ là không có cái này nghĩa vụ làm sao nói không ra lời chốt d ạ ra đến đối phương không hề trả lời chính mình j o s e cười lạnh truy hỏi nhìn j o s e cùng mẹ đám người lão giả sắc mặt không ngừng biến ảo hiện ra to lớn bất ngờ hiển nhiên cũng là thật bất ngờ không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên biết rồi chuyện này càng không ngờ rằng hay là liền là đối phương biết mình thân phận từ j o s e ở giữa hắn có thể cảm giác được chính mình tất cả bí mật cũng đã hiện ra ở đối phương mí mắt dưới hảo rất tốt không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên biết rồi đã như vậy hãy bớt s à g luôn đi muốn chiến liền chiến ta trung lập phái không có người sợ chết hát hoàng bộ tộc vua bọ cạp bộ tộc còn các ngươi nữa những này tiểu gia tộc toàn bộ định rõ ràng chỉ cần hôm nay có ta trung lập phái một người tồn tại các ngươi sẽ chờ chờ này tàn khốc trả thù đi liền tính muốn diệt sạch chúng ta các ngươi cũng muốn trả giá đau đớn thê thẳng cái giá phải trả đúng rồi còn có chủ chiến phái kha kha các ngươi có phải hay không chịu đựng được bọn họ trả thù đây biết sự tình bại lộ sau khi lão giả cười lạnh uy hiếp ít nói lời vô ích lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng giết cho ta tính khí táo bạo rột mới là không sẽ nghe hắn những n à y phí lời quát to một tiếng trước tiên hướng phía trước phóng đi ngay sau đó người còn lại cũng là cùng nhau tiến lên một hồi to lớn quần chiến trong nháy mắt triển khai toàn bộ không lo thành đều trở thành chiến trường tùy ý có thể thấy được chém giết tình cảnh Zodesh dẫn trong h thần e o đao tử tiểu đội quyết t liêm đội tiến lên, bằng k h lực sát h nháy n phủ thành chủ phương hướng tiếp cận, lớn vẫn chưa từng chủ Trên m u thịt tung tué, bầu trời đêm bị tiếng kêu thảm thiết chém cùng tiếng n giết trùm, đêm khác bao à mắt d o d e sứ liền dẫn theo tử thần liêm đao tiểu đội tại hát hoàng bộ tộc phối hợp hạ đi tới phủ thành chủ trước hát hoàng bộ tộc đừng vội càn rỡ ngay rộ đèn đám người muốn tấn công vào đi thời điểm một tiếng quát tầm âm thanh truyền đến ngay sau đó sáu bảy bóng người cấp tốc lướt tới dẫn đầu chính là bây giờ trung lập phái t ộ c trưởng theo sát phía sau là mấy cái h ạ c phát đồng nhan láo giả mỗi người trên người đều tỏa ra này khí thế mạnh mẽ những này nhân tài là trung lập phái chân chính cường giả chân chính lá bài tẩy tổng cộng bảy người trong đó sáu cái đạt đến âm hoàng cảnh giới còn có một cái nằm ở thần cấp đại viên mãn trình độ ở giữa cảng là có hai người bước vào âm hoàng cảnh giới t r u n g giai đ ỉ n h cao dô đét một chút liền nhìn thấu những này nhân thực lực kẹo r ố t cục chịu xuất hiện sao một tiếng lạnh r ấ t nhìn trung lập phái tộc trưởng mẹ cười lạnh nói rằng hát hoàng bộ tộc không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên không có bị diệt vong còn có thể g i ế t tới ta không lo thành chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi đến lúc này đã là không cần ẩn giấu cái gì tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng ta hát hoàng bộ tộc há là các ngươi nói diệt liền liền diệt ngã cũng là các ngươi trung lập phái ngàn năm ẩn dấu tàng đến quả nhiên đủ sâu nói rằng trước một quãng thời gian hát hoàng bộ tộc thiếu một chút diệt tộc sự tình mẹt r ê n mặt hận ý nảy sinh lần kia xuất hiện ma tộc mười ngàn đại quân chính là chưa từng lưu trong thành phái đi cho nên có thể nói là không lo thành cùng di giao bộ tộc nhằm vào hắn hát hoàng bộ tộc kế hoạch hát hoàng bộ tộc thiếu một chút liền hủy ở lần kia công kích ở giữa có thể tưởng tượng được ra hắn đối với trung lập phái hận ý đạt đến trình độ nào lần trước sỉ n h ụ hôm nay ta hát hoàng bộ tộc tất nhiên đủ số xin trả hy nhìn các ngươi trung lập phái không để cho ta thất vọng không giống nhau không chờ kệ keo nói chuyện mẹ tiếp tục nói bầu không khí càng là khẩn trương lên giờ khác này không khí chung quanh tựa hồ đ ộ n g lại giống như vậy đối diện bảy người không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ ở tại bọn hắn liên hợp khí thế áp bách hạ mặt sau một ít thực lực yếu kém người đã trước tiên không chịu nổi sắc mặt tái nhợt chỉ cảm thấy sự khó thở lên Zodesk không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng xuất hiện nếu như dự liệu không sai lần trước hát hoàng bộ tộc tránh được một kiếp hẳn là ngươi trợ giúp đi cũng không để ý tới m ạ t lời nói kệ k é o nhìn rô đ ẹ s nhàn nhạt hỏi là thì lại làm sao không có cho kệ tập thể, thể diễn tốt rô đ ẹ s lạnh lùng nói trầm mặc rô đ ẹ s trả lời sau khi là trầm mặc song phương đối lập ở tại thành này chủ phủ cửa phía sau chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế thảm liệt cực kỳ thế nhưng ở chỗ này nhưng như là căn bản không nhìn thấy phía sau tình huống giống như vậy ở chỗ này tựa h ồ tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới thế giới này ở giữa cũng chỉ có mấy người bọn hắn cũng được như vậy xem ra hôm nay ta trung lập phái giữ nhiều lành ít khí số đã hết bất quá các ngươi đừng hòng vui vẻ chủ chiến phái cùng làng tộc sẽ báo thù cho chúng ta các ngươi chờ xem hồi lâu sau kệ t á i sắc mặt đột nhiên điên cùng lên lớn tiếng quát ngay sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về phía trước đập tới mục tiêu dĩ nhiên là rô đẹt mà không có lựa chọn mét hắn này hơi động lập tức liên lụy đến hết thẻ trên thân thể người mọi người đều bắt đầu động mẹ cùng đa long còn có hát hoàng bộ tộc còn lại mấy vị trưởng lao phân biệt ngăn cản một lao giả còn dô d e s nhưng là toàn thân tâm đối phó cái này kệ kèo âm hoàng cảnh giới trung giai cấp độ cũng coi là một phương cường giả không thể p h ấ t lờ kệ thế tới hung hăng dô d e s vội vã để h i ê n viên ra khỏi vỏ một chiêu kiếm hướng phía trước phía trước bổ tới mang ra một đạo bạch quang tại đấu khí truyền vào dưới h i ê n viên kéo ra khỏi dài đến vài mét kiếm khí khí thế như cầu vồng b ổ về phía kề kẹo mà hắn không biết lúc nào trong tay dĩ nhiên cũng là nhiều thêm một thanh trường đao dứt khoát hẳn hoi hướng về rổ đẹp bổ tới trong n g á y mắt hai thanh binh khí giao ở cùng nhau vênh lanh lảnh mà lại nặng nề tiếng va chạm chuyển đến đốn lửa tung t ó é một cỗ to lớn lực đạo từ hai người binh khí trên chuyển đến kiếm khí cùng đao khí hướng về bốn phía khuyết tán mà đi nơi đi qua cạn kiệt bừa bãi tàn phá to lớn lực đạo để rổ đẹp chỉ cảm giác mình cánh tay tê dại Hổ khẩu đau đớn, không nghĩ tới lực đạo dĩ nhiên kẻ kéo đau đớn, đạo đạt đến tới dĩ lực một cái Cả chịu kịch cả người chịu đến kịch liệt động, cả người như trình đến rung động, hướng vậy về độ. đó sau mặt sau bay rất ra rớt Một mặt ngoài. khác k ẻ kẹo nhưng cũng là cũng không khá hơn chút nào hắn viễn viễn không nghĩ tới rổ đẹp thực lực dĩ nhiên cường han đến mức độ như vậy một chiêu dưới liền để ngũ tạng lục phủ hắn hứng chịu rung động h ổ khẩu càng làm máu tươi chảy r ò n g cả người như như d i ề u đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài thấy một mặt khác rổ đẹp chỉ thấy hắn lúc này một cái lộn ngược ra sau ngay sau đó hai chân đ ạ p địa trường kiếm đột nhiên s e n vào đến mặt đất ở giữa ổn định lại dáng người ngay sau đó chính mình bất cứ cơ hội nào đột nhiên phát lực lần thứ hai hướng về chính mình vào tới kể cả thay đổi sắc mặt hắn vẫn không nắm chắc được trọng tâm vào lúc này rô đès lần thứ hai đập tới hoàn toàn rơi vào đến hạ phong ở giữa càng chủ yếu chính là từ bên này liền có thể rõ ràng khi nhìn thấy song phương thực lực t r ê n h l ệ n h rô đès đã vượt trên chính mình một tầng tất cả những thứ này để k ể ta khó có thể tin tưởng được thời gian một năm ngăn ngắn thời gian một năm hắn dĩ nhiên tiến bộ đến cái trình độ này như trước còn nhớ rõ năm ngoái tại không lo thành tổ chức đại tái lần kia hắn bất quá là một cái thần cấp trung giai võ g i ả tôi h ai lại sẽ ngờ tới ngăn ngắn sau một năm chính mình lấy âm hoàng cảnh giới trung giai thực lực cùng với đối kháng đều không chiếm được chỗ tốt gì đây người như vậy để k ể từ đ ấ y lòng sinh ra một tia sợ hãi tuổi còn trẻ liền đạt đến như vậy trình độ nếu như lại cho hắn mười năm hoặc là hai thời gian mười năm hắn sẽ phát triển đến mức nào không ai có thể tưởng tượng nhưng là có thể khẳng định một điểm đó là khi đó hắn có thể đứng ở toàn bộ h ắ t cá nguyên toàn bộ đại lục cao nhất không người địch nổi chương 376, kệ tèo biến dị trong mắt lóe ra một tia hận ý kệ tèo biết hôm nay rô đẹp xuất hiện để bọn hắn trung lập phái nằm ở cực độ chật vật tình cảnh trước một quãng thời gian phái đi ra lượng lớn nhân viên càng làm cho bọn họ lúc này lâm vào bại lui cục diện không hề phản kích dư lực hắn làm sao cũng nghĩ không ra chính mình trung lập phái bí mật tại sao lại bị những n à y nhân biết bí mật này nhưng là bảo thủ ngàn năm lâu dài vẫn không có bị người phát hiện bọn họ cũng tự nhận là làm được cực kỳ bảo mật đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề để thân phận của bọn họ bại lộ đây băng vào trực giác hắn cảm giác chuyện này bại lộ khẳng định cùng j o s e p có quan hệ một loại mãnh l ệ t trực giác thôi bởi vậy đối với j o s e p hận ý càng là lên một cái bậc thang thêm vào giờ khắc này thấy hắn phát huy trong lòng càng kinh hãi hơn biết hôm nay chưa trừ diện đi hắn sau này sẽ là uy hiếp lớn nhất cho nên bất luận bỏ ra cái giá gì đều phải đem hắn đánh g i ế t ở chỗ này nhưng mà ngay sau đó mấy lần giao phong đều là để hắn nằm ở cực độ chật vật tình cảnh ở giữa thấy được rồ đẹp thực lực hắn cảm giác được một tia tuyệt vọng dương huyền cảnh giới rốt cục tại chính mình toàn lực một đòn lấy không chiếm được bất kỳ hiệu quả nào sau khi kệ t á c sắc mặt tâm trầm nhìn rồ đẹp hoảng sợ nói rằng giờ khác này hắn mới biết được chính mình dĩ nhiên đụng phải một cái dương huyền cảnh giới cường giả nguyên vốn đã đem dỗ đẹp phỏng chừng đến mức rất cao nhưng là không ngờ rằng hắn tiến vào đến dương huyền cảnh giới cuối cùng là biết hắc hoàng bộ tộc tại sao lại miễn với diệt vong nhất định là hắn một cái dương huyền cảnh giới cường giả xuất hiện có thể thay đổi rất nhiều chuyện bao quát di giao bộ tộc cái k i a lão tổ bị giết khẳng định cùng dỗ đẹp có quan hệ trực tiếp nghe được kệ kẹo dỗ đẹp khỏe miệng hơi trên trọn lộ ra một nụ cười lạnh lùng h ã y b ớ t sàm luôn đi tiếp theo chiến thoại âm rơi xuống cả người cung đứng dậy tử lập tức hai chân bỗng nhiên đập địa nhất thời dưới chân mặt đất phát ra một tiếng nặng nề âm thanh l ấ y hắn đứng thẳng điểm làm trung tâm ao ham xuống từng cái từng cái vết dạn như mạng n h ệ n bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi mà dô đẹp x... nhưng là tiếp theo này một cổ lực đạo như lúc thì trắng quang bình thường trợt lóe lên hướng về kệ k é o lao đi trong tay hiên viên thanh kiếm tại đấu khí chuyển vào dưới phát sinh o n g o n g âm thanh kéo ra thật dài kiếm khí thân hình như khuyết đại ra mấy chục lần giống như vậy kiếm khí lẫm liệt gió lạnh gào thét lá rụng bay tán loạn đuôi chân đầy trời giờ k h ắ c này không lo thành có chỉ có thảm liệt tiếng quát tháo cùng nước mũi mùi máu tươi rô d e s lại một lần nữa cùng kệ t ậ p chiến đến cùng một chỗ không ngoài dự liệu lần này kệ k ẹ o như trước b ạ i lui mà đi khoe miệng tràn ra một tia máu tươi kệ k ẹ o mạnh mẽ nhìn rô d e s trong mắt lóe ra một tia dứt khoát kiên quyết ánh mắt có không cam l ò n g có phẫn nộ có ai h o á n một loại khó có thể nói rõ tâm tình hiện lên ở hắn trên khuôn mặt ba ba bên ngoài đang làm cái gì vậy tại sao như vậy xảo trong thành nào đó một cái phòng ở giữa chuyện đến một cái thanh âm của tiểu cô nương mắt buồn ngủ mông lung nhìn mình cha mẹ nàng nghi ngờ hỏi bởi vì chính đang say ngủ ở giữa nàng bị như vậy âm thanh cho xảo tỉnh lại nhìn thấy chính mình cha mẹ một mặt lo lắng nhìn bên ngoài không có chuyện gì vân n h ì ngoan n đến đến mụ mụ trong lòng đến nghe được thanh âm của tiểu cô nương cái kia hơn hai mươi hai huyện chuyển thiếu phụ trên mặt lóe lên một tia lo lắng đem cô bé kéo vào trong lòng an ủi nói rằng nhìn t r ư ợ phu hám i ệ n g nhưng lại không biết nên nói cái gì được bên ngoài chiến đấu quá kịch liệt bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng không lo thành sẽ xa vào đến như vậy cục diện ở giữa nguyên bản yên tĩnh buổi tối biến mất rồi nguyên bản an lành sinh hoạt hay là cũng đem tại tối nay sau khi biến mất bên ngoài huyên náo động đến tiếng kêu để bọn hắn trong lòng hoảng loạn đại chiến đúng là vẫn còn tới trước một quãng thời gian chủ chiến phái xuất kích cũng đã làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt ngay sau đó là di giao bộ tộc diệt lần này dĩ nhiên đến phiên không lo thành không lo thành không phải bảo trì trung lập sao tại sao lại c u ố n vào đến như vậy chiến tranh ở giữa đây lẽ nào trong đó ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tin tức hay hoặc giả là khó có thể phòng ngừa bị c u ố n vào đến cái này chiến đấu ở giữa phu thê hai người bất an đang đợi bọn họ hy vọng chiến đấu sớm một ít kết thúc đương nhiên càng hy vọng trung lập phái có thể thắng lợi dù sao ở chỗ này sinh sống vài thời gian mười năm nếu như trung lập phái thất bại không lo thành sẽ biến thành một cái gì bộ dáng bọn họ cũng không biết tối phôi kết quả chính là không lo thành thất bại như vậy bọn họ chỉ có thể hy vọng trường khống không lo thành mới thế lực có thể duy trì dĩ vãng an lành an bình là tốt rồi chẳng những là này người một nhà toàn bộ không lo thành này một buổi tối thời gian đều không có ai ngủ mọi người đều trốn ở trong nhà xuyên thấu qua khe cửa hoặc là cửa sổ nhìn chăm chú vào bên ngoài nhất cử nhất động nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường có tình huống đang đợi kết quả cuối cùng jodes đây là ngươi buộc ta ha ha ha đã như vậy liền tính ta muốn chết cũng không có thể cho ngươi dễ chịu mang theo ngươi người như vậy cho ta t r ô n cùng cũng coi như là đặc giá mạnh mẽ biến mất khỏe miệng biên máu tươi nhìn rô đèn kệ k è o điên cuồn quát ngay sau đó chỉ thấy hắn bàn tay nhập trong lòng móc ra một cái tinh xảo màu đỏ cái hộp nhỏ mở ra hộp hiện ra ở trước mắt là một quả ước t r ừ n g to bằng long nhãn màu đỏ sống rực hoàn tản ra nước núi hương vị ma hóa đan đã là đệ hai lần nhìn thấy đồ vật này r o d e s không nhịn được kêu sợ hãi dĩ nhiên là ma hóa đan không nghĩ tới kệ tập trên người thậm chí có ma hóa đan lần trước nhìn thấy chính là tại giao hành trên người hắn cuối cùng phục d ụ n g ma hóa đan cả người trở nên nhân không nhân thu không thú thực lực càng là khủng bố cực kỳ lần kia chính mình thiếu một chút đi tính mạng nghĩ tới đây một trận chiến đấu đến nay như trước lòng vẫn còn sợ hãi không nghĩ tới dĩ nhiên tại kệ tập trên người cũng sẽ xuất hiện điều này làm cho rổ đẹp trong lòng thầm mắng ma hóa đan không phải ít ỏi cực kỳ sao vì sao lại tại này một quãng thời gian liên tiếp xuất hiện chẳng lẽ là có người nắm giữ luyện chế phương pháp không thể nào dù đẹp đệ trong lúc nhất thời phủ định chính mình ý nghĩ như vậy chỉ còn lại một cái độ khả thi đó chính là ngàn năm trước đó cự ma bộ tộc luyện chế quá một lần nhưng đáng tiếc tỷ lệ thành công rất thấp chỉ còn lại mấy viên cuối cùng có thể là bị chủ chiến phái thu được bây giờ liên minh bọn họ nổi lên ngàn năm kế hoạch liền muốn triển khai cho nên cái này ma hóa đang trở thành bọn họ to lớn nhất lá bài tẩy muốn, muốn ngăn cản kệ kẹo đã là không thể nào chỉ thấy hắn há mồm liền đem ma hóa đan ném như trong miệng ngay sau đó thân thể ở một khắc tiếp theo liền phát sinh biến hóa to lớn toàn thân độc chiếm có thể thấy rõ ràng mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy đều đang biến hóa ma hóa đan cái kia dược lực khủng bố triệt để bắt đầu phát tác để kệ kẹo ngăn không được run rẩy đau đớn kịch liệt càng làm cho trong miệng hắn phát sinh k ê u rên tiếng k ê u thảm thiết nghe nhân kinh hồn bạt vía bên này tình huống tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người lúc này không lo trong thành lực lượng hầu như hoàn toàn bị áp chế hạ xuống dột cùng mẹt dẫn theo hai tộc nhân viên đã trưởng k h ố n g cục diện đạt được toàn phương diện ưu thế thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi n à y đột nhiên xuất hiện biến cố để bọn hắn vội vàng xem ra nhìn thấy trước mắt biến hóa không biết dột đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó là n g h i hoặc biết một màn này mẹt đám người càng chính là rất nhiều lo lắng lo lắng nhìn dột đẹp lần trước là giao hành tại lần kia chiến đấu ở giữa r ỗ đẹp suýt nữa đánh mất tính mạng lần này nhưng là đổi thành k ẹ o kẹo r o d e s có thể tiếp tục chống đỡ sao r o d e s đại ca nhanh lên một chút trở về lucy không nhịn được mở miệng hô to lần trước r o d e s thiếu một chút chết cái kia vết thương đầy dây răng rấp hôm nay nàng như trước ký ức chưa phai nàng không hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy như vậy r o d e s đầu ra h u a n h mấy người cũng là kêu sợ hãi một hồi máu tanh chiến đấu toàn bộ tử thần liêm đao tiểu đội đội viên như cắt chém k ỳ bình thường đem lực chiến đấu phát huy đến to lớn nhất nơi đi qua máu thịt tung tóe lúc này trên người mọi người đều bị máu tươi cho nhiễm phải màu sắc cả người tản mát ra l ạ n h leo sát khí cùng sát khí để người chung quanh đều không muốn tiếp cận bọn họ đặc biệt là những này biết một nhóm người này là rộ đẹp người thủ hạ viên thời điểm những này nhân càng là hoảng sợ như vậy cắt chém ky bình thường chiến đấu đoàn thể không phải là bọn hắn có thể so với không nghĩ tới rộ đẹp lúc nào thậm chí có một nhánh như vậy đội ngũ khiến người ta bội phục ngươi cho rằng như vậy thì có dùng mạng trái ngược với người khác sốt ruột dô đẹp nhưng là không có một chút nào khẩn trương nhìn biến dị ở giữa cây kẹo ánh mắt lạnh l é o hay là nếu như là đệ một lần nhìn thấy như vậy tình cảnh chính mình sẽ gặp phiền thoái rất lớn thế nhưng hiện tại thì không như vậy hiện tại hoàn toàn là không giống nhau cục diện chính mình từng trải qua biến hóa sau khi uy lực trong lòng liền đã có một ít sức lực có phòng bị chiến đấu với nhau liền sẽ không chật vật như vậy thêm vào mình đã tìm ra biến dị sau khi nhược điểm nắm lấy nhược điểm tiến hành công kích có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều lo lắng ngược lại là không có có chỉ có nghiêm túc chiến đấu trước đó nghiêm túc ngao chốc lát thời gian kệ kéo liền hoàn thành hàn biến lính dị há mồm thét dài lộ ra thật dài răng n a n h con mắt đỏ chót cả người bao trùm lên to bằng móng tay vẩy kim sáng loẹ lòe, lòe tại nguyệt quang chiếu rọi xuống đặc biệt dễ thấy tại toàn bộ chiến trường ở giữa cảng là đặc biệt dễ thấy toàn bộ chiến trường chiến đấu tựa hồ cũng ngưng giống như vậy tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây nhìn bên này tình huống những nảy nhân có lo lắng có nghi hoặc có kinh ngạc tâm tình gì đều thể hiện ở tại những nảy nhân trên mặt dô đẹp đại ca sẽ có chuyện gì sao lucy mang theo lo lắng n g ứ a khí thì thào tự nói nằm đấm chăm chú lôi sắc mặt có chút trắng xám yên tâm hắn không có việc gì chúng ta phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm hắn nói hành vậy thì nhất định hành đừng quên lần trước sự tình nghe được lucy dạ huênh thản nhiên nói ánh mắt mê ly tựa hồ trở lại mấy ngày trước đó v ớ u minh sơn dưới chân đúng vậy ta làm sao quên mất không có chuyện có thể làm khó đại ca hắn nhất định sẽ chiến thắng quái vật này dạ hoanh tỉ tỉ ngươi nói là sao nghe được dạ hoanh lucy thân hình dừng lại lập tức gật đầu lia l i a kiên định nói rằng nhìn rỗ đe sánh mắt cũng vào đúng lúc này phát sinh thay đổi trước kia lo lắng quét một lần hết sạch khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười như xuất trần tiên tử chương 377, điên cuồng mọi người đều tại vì làm rô đẹp lo lắng càng nhiều người nhưng là nhìn thấy kể tật n ma hóa đan sau khi biến hóa mà kinh ngạc những người này đều là đệ một lần nhìn thấy như vậy biến hóa lần trước giao hành biến hóa cũng chỉ có h ắ c hoàng bộ tộc thành viên gặp qua cho nên nhìn thấy như vậy biến hóa ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài càng nhiều nhưng là nghi hoặc bất quá mọi người nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kể tật khí tức vào đúng lúc này bắt đầu tăng v ọ n toàn thân khí thế tản mắt ra đặt đến một cái trình độ khủng bố che n g ậ p bầu trời tỏa ra mà đi k h o ả người cách hắn gần n rắc g mấy người, đã không chống đỡ được, đặc không k chống thực lực biệt là yếu é muốn nhân viên, càng là sắc mặt tái nhận, cảm giác mình hết h tái giác sắc cảm là mặt ầ bị bắp một m tay tới. nhánh hình không Người, cho hô hấp vô lấy, Zodes! u chết biến dị sau khi kệ tới ý thức đã dần dần mơ hồ liền ngay cả nói chuyện cũng bất lợi t ă n g lên giờ k h ắ c này hắn đã hoàn toàn biến thành một con dã thú trong mắt chỉ có giết chóc dã thú hắn đã không có nhân tính còn d o d e s hay là là bởi vì hắn thời khắc tối hậu chấp nghiệm nguyên nhân cho nên còn nhớ rõ cái tên này con mắt đỏ chót như màu đỏ thái dương giống như vậy cho dù ở như vậy buổi tối cũng đặc biệt dễ thấy trên người v ả y giáp tỏa r a này thăm thẳm hàng quang hàng khí bức người h ừ không biết sống chết nhàn nhạt nhìn đối diện biến dị sau khi kệ kẹo d ô đ ẹ n chút nào không có khẩn trương khoe miệng lộ ra một tia xem thường cười lạnh đối lập đệ một lần nhìn thấy dao hành biến dị lần này d ô đ ẹ n đã không kỳ quái càng không cần phải nói tồn đang lo lắng một cái hố chỉ có thể hạ đi vào một lần liên tục hai lần hạ đi vào liền chỉ có thể nói là người kia không được rồi j o d e s đương nhiên sẽ không để hai lần tại con quái thú này trên tay chịu thiệt có lần trước giao h ấ n j o d e s đã nắm giữ này một loại quái vật ngược điểm biết rồi đối phó hắn phương pháp đối phó lên dĩ nhiên là ung dung rất nhiều đại ca đầu nhanh lên một chút tránh ra bên này j o d e s không quan tâm chút nào xa xa quan chiến đám người nhưng là tâm đều lơ lửng giữa trời đặc biệt là l ũ xì đám người biết loại quái thú này uy lực nhìn hắn hướng về r o d e s nào tới r o d e s nhưng là không hề động một chút nào không nhịn được quát to lên yên tâm hắn sẽ thắng không có cái gì có thể làm khó hắn lần trước hắn không phải như thế giết ra hoặc kia huống hồ là lần này nhìn thấy lù xì sắc mặt tái nhợt da oanh ở một bên thấp giọng an ủi mà chính nàng ánh mắt nhưng cũng là mang theo sâu sắc lo lắng một ít mờ ám đã bán đứng nàng trong lòng mấy ngày hôm trước chiến đấu tình cảnh giờ khắp này không nhịn được tại dạ h o à n h trong đầu hiện lên dồ đẹp máu me khắp người rắn g r ấ p như giống như dạ thu cùng quái vật kia vật lộn mỗi lần mỗi lần kia kinh tâm sợ hãi mục đích va chạm mỗi lần mỗi lần kia khiến người ta đau lòng va chạm cái kia thảm liệt cục diện tất cả đều là dạ h o à n h không muốn nhìn thấy nàng không hy vọng dồ đẹp lại đối mặt như vậy nguy hiểm mấy năm qua hắn nỗ lực tu luyện vì làm không đó là có thể đủ trợ giúp dồ đẹp chia sẻ sao vốn cho là chính mình tiến vào thần cấp có thể giúp hắn rất nhiều giờ khác này mới biết được nguyên đến chính mình tất cả nỗ lực đều vô dụng mới biết được nguyên lai chính mình vẫn là nhỏ yếu như vậy ngược lại t r ê n lệch nhưng là càng kéo càng lớn ngao g ầ m lên giận dữ âm thanh truyền đến kệ h ó a thành quái vật quyết trí tiến lên gió thu cuốn hết lá vàng hoành sông lại nơi đi qua những này không kịp chạy trốn nhân viên trở thành vật hy sinh trực tiếp bị va ngã trên mặt đất thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền đã biến thành mở ra thịt nát ba mươi m hai mươi m trong nháy mắt liền đã tới rổ đẹp trước mặt đến lúc này rổ đẹp cuối cùng là bắt đầu đ ộ n g chỉ thấy rổ đẹp tình hình kinh tế trong tay hơi đ ộ n g trong tay hiên viên thanh kiếm liền biến mất không còn tăm hơi nắm chặt n ắ m đấm hư l ệ n h một tiếng dưới chân phát lực đón kể tập c ứ như vậy xung q u a tại mọi người tiếng thét trói thai ở giữa hắn mặt mỉm cười trong nháy mắt đệ một lần va chạm ẩm một loại khó có thể ngôn ngữ nặng nề âm thanh truyền đến hai người tương đụng vào nhau có lần trước kinh nghiệm chiến đấu lần này dô đét nắm giữ đến vô cùng đúng chỗ thêm vào này một quãng thời gian thân thể điều chỉnh thực lực đạt đến trạng thái đỉnh cao tình huống tuyệt nhiên không giống dĩ nhiên không có ăn được bao nhiêu vị đắng đệ một đạo nội kình thuận lợi đánh vào kệ tập trong cơ thể đối với này hắn nhưng là không biết gì cả đụng vào tức phân sau một khắc hai người lần thứ hai đánh về phía trước như mất đi lý trí dã thu chiến đấu xem người chung quanh kinh hồn bạt vía từng tiếng tiếng va chạm mang theo đá vụn cùng một mảnh còn có chu vi vô tội gặp xui xẻo nhân viên toàn bộ chiến trường giờ khắc này tựa hồ cũng yên t ĩ n h lại mọi người trong mắt chỉ còn lại có hai người chiến đấu mọi người đều bị như vậy trực tiếp nhất nguyên thủy nhất chiến đấu cho sợ ngây người mọi người đều bị như vậy dã man mà có giàu có lực buộc phát đụng nhau cho chấn động chưa từng gặp qua như vậy chiến đấu một lần lại một lần va chạm phát sinh âm thanh thâm nhập mỗi người trong lòng xa xa lù xỉ trong mắt chứa nước mắt n ắ m thật chặt nam đấm quay đầu qua đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp l i ê n ngay cả dạ h oanh như vậy kiên cường nữ tử cũng là không đành lòng nhắm hai mắt lại môi bị cắn xuất ra một vệt máu mỗi một cái va chạm đều tựa hồ trực tiếp thâm nhập đến mỗi người tâm linh ở giữa kéo bọn họ linh hồn kinh hãi cùng run dậy đây mới là có đủ nhất lực rung động chiến đấu như vậy chiến đấu cũng là tất cả nhân trước đây chưa từng gặp chiến đấu dỗ đẹp thực lực vào đúng lúc này thâm nhập mỗi người trong lòng làm cho tất cả mọi người cả đời khó có thể quên không biết va chạm bao nhiêu hạn j o d e s chỉ cảm thấy cả người truyền đến một trận ma túy cảm giác tựa hồ không thuộc về mình thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ đau đớn trong lòng nhiệt huyết dâng trào một loại khó có thể ngôn ngữ vui vẻ sông lên đầu cả người nhiệt huyết sôi trào mỗi một lần va chạm sau khi chỉ cảm giác mình cả người một trận thoải mái được trở lại đánh tới sảng khoai chỗ j o d e s không nhịn được giống to lên theo lần lượt va chạm dô đẹp mơ hồ cảm giác chính mình vốn là lơ lửng dương huyền cảnh giới sơ giai đỉnh cao liền muốn đột phá chỉ cảm giác mình cả người đấu khí chịu đến trước nay chưa từng có rèn luyện như vậy mãnh liệt v à chạm mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi c h ỗ t ố t ha ha ha giờ k h ắ c này dô đẹp như người điên giống như vậy một lần lại một lần hướng phía trước nào tới một lần lại một lần bị va bay ra ngoài so với kể tệ hóa thân quái thú càng điên cuồng hơn xem xa xa người đều triệt để giết khó có thể tưởng tượng có điên cuồng như vậy người lucy cùng dạ hoanh càng là bưng chính mình miệng dùng một loại ánh mắt q u á i dị nhìn bên kia tóc thai bù xù r o d e s cảm giác đã không nhận ra giờ khắc này r o d e s hắn là thế nào điên cuồng đến như vậy mức độ đây về phần người còn lại nhưng là đã hoàn toàn bị chấn động bất kể là hát hoàng bộ tộc những này đã gặp qua r o d e s cường hắn người vẫn là đệ một lần nhìn thấy r o d e s như vậy biến thái biểu hiện vua b ỏ cạp bộ tộc cùng những này tiểu gia tộc thành viên hay hoặc giả là trung lập phái còn lại một ít tàn binh bại tướng mọi người cũng đã bị rô đèn biểu hiện cho thuyết phục ở khó có thể ngôn ngữ thực lực chấn động tình cảnh bọn họ tim đập giờ k h ắ c này tựa hồ cũng ngưng chẳng những là bọn họ liền ngay cả những n à y núp trong bóng tối trốn ở chính mình trong nhà nhìn một màn này nhìn này một trận chiến đấu mọi người đều bị sâu sắc chấn động rô đèn cái này đã sớm nghe nhiều nên thuộc tên giờ k h ắ c này lại một lần nữa một lần nữa tại những n à y nhân trong lòng định vị thành làm một người bọn họ ngưỡng vọng thần được một lần cuối cùng đấu khí trong cơ thể còn lại không có mấy r ồ đèn cười to quát cả người chút sức lực cuối cùng buộc phát ra cả người kéo ra một loạt dài đến hơn mười mét hư ảnh cùng kệ k ẻ o đụng vào đồng thời vê anh còn như tiếng sấm bình thường nổ vang toàn bộ không lo thành tựa hồ cũng chấn động đường phố lấy r ồ đèn cùng kệ k ẻ o làm trung tâm hướng về bốn phía bắt đầu đổ nát mà đi một cổ vô hình khí tức hướng về bốn phía tỏa ra mà đi nơi đi qua tất cả sự vật hóa thành cho bụi phạm vi khoảng cách mấy trăm mét một ít thực lực nhỏ yếu nhưng là bị này một cố mạnh mẽ khí tức rung động đến ngũ tạng lục phủ bạo liệt liền như vậy mất mạng một ít thực lực hảo cũng là nội thường sau khi bay rớt ra ngoài đ i ệ t ra bên ngoài trăm mét phạm vi trăm mét chỉ có rỗ đẹp cùng kệ tới hai người chăm chú đ ị a đụng vào đồng thời lần này bọn họ không có bay rớt ra ngoài lần này bọn họ không có giống trước đó cái kia giống như vậy một xúc vừa phân mà là chăm chú đ ị a niệm ở chung một chỗ tất cả quy về bình t h ẳ n g cho ta bạo tại mọi người nghi hoặc thời điểm dồ đẹp âm thanh t r ợ t buộc phát ra như thiên lôi giống như vậy chấn động đến mức mỗi người l ô thai đau đớn vanh lanh lành âm thanh mang ra một đám m ư a máu tại dỗ đẹp một tiếng quát tầm sau khi t r o n g cơ thể lúc trước không biết bị đánh vào bao nhiêu nội kỉnh kệ kẹo vào đúng lúc này b ạ o t h ể những này nội kỉnh tại dỗ đẹp thôi thúc dưới buộc phát ra nổ kệ tất cả người chia năm xẻ bảy thậm chí liền một khối lớn hơn một chút huyết nhục đều không có tồn lưu lại như một cái bom biến thành cho bụi không dư thừa một điểm tất cả còn chưa kết thúc tại mọi người chuẩn bị hoan hô thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến chỉ cảm thấy chu vi nguyên tố giống như bị điên hướng về j o d e s dâng lên đi hình thành một cái to lớn huyền phong j o d e s bị vây quanh ở trong đó để người không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong đại ca nhìn thấy tình cảnh này lucy lo lắng kêu lên rất sợ vào lúc này j o d e s xuất hiện nguy hiểm chẳng những là hắn da h oanh cũng là thất thanh kêu lên không muốn lo lắng không có chuyện gì ngay hai người muốn phấn đấu quên mình hướng phía trước phóng đi thời điểm mẹt liền vội vàng kéo hai người trầm giọng nói rằng nhìn phía xa bị gió xoáy bao vây ở trong đó r ồ đèn sắc mặt phức tạp không thể nào tại sao lại như vậy làm sao có khả năng tôi chỉ có thể thì thảo tự nói thế nào nghi hoặc nhìn lôi kéo chính mình mẹt ra oanh vội vàng hỏi đột phá làm sao có khả năng sẽ như vậy muốn đi vào dương huyền cảnh giới trung g i a i hắn mới tiến vào dương huyền cảnh giới không có thời gian mấy ngày a nếu c h ẳ n mày mẹt nghĩ mãi mà không ra nói rằng xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy tình huống này làm sao có khả năng làm sao sẽ mới tiến vào dương huyền cảnh giới không có thời gian mấy ngày liền muốn bước vào đến t r u n g giai trình độ tại yêu nghiệt người cũng không trở thành như vậy lẽ nào hắn thật sự yêu nghiệt đến cái trình độ này nhưng mà hết thể trước mắt rồi lại để hắn không thể không tin tưởng này thật sự là đây chính là đột phá hiện tượng chương ba trăm bảy mươi tám chờ đợi sau một khắc trong sân mọi người ánh mắt lại một lần nữa bị rô đèst lôi kéo mọi người ánh mắt đều đặt ở để hắn trên người đột phá mọi người trong đầu đồng thời bính ra như thế một cái ý nghĩ trên mặt mang đầy khó mà tin nổi thần tình làm sao có khả năng tại sao lại như vậy dô đẹp thực lực vừa nay đã làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức đây chính là dương huyền cảnh giới thực lực a bây giờ lại muốn tiến đến dai dương huyền trung dai đây là một cái khái niệm gì hay là có thể cùng bây giờ hắc cá nguyên có thể nói đệ một cường giả lang hoàng sánh ngang nhau đi khiến người ta khó mà tin nổi càng chính là rất nhiều chấn động còn trẻ như vậy cũng đã đạt đến một mức độ như vậy tương lai sẽ phát triển tới trình độ nào khó có thể tưởng tượng hay là thật sự có thể chạm tới truyền thuyết kia ở giữa mới tồn tại cấp độ ba huyền hoàng cảnh giới đi nguyên tố bạo ngược lấy rộ d e a t làm trung tâm là không e rẻ thi ngược mà lúc này đứng ở ở trung tâm nhất rộ d e a t nhưng là chút nào không có nhận thấy được không đúng địa phương như trước đóng chặt hai mắt giờ khác này hắn chìm vào một loại cảnh giới kỳ diệu ở giữa mặc cho nguyên tố tràn vào trong cơ thể bổ sung chính mình đấu khí trong cơ thể cọ rửa chính mình kinh mạch hắn hoàn toàn vô tuyệt cả người chỉ cảm thấy linh hồn thoát khỏi thân thể bay tới trên bầu trời nhìn xuống đại địa không lo thành đều đều bị thu vào hắn trong lòng phía dưới liền lạc của mình thân thể như vậy chân thực như vậy rõ ràng huyền diệu cực kỳ giờ khác này hắn làm được linh thức xuất thể làm được ngao du ngôi sao dương huyền cảnh giới trung giai mới có biểu hiện cảm giác được tất cả những thứ này dồ đẹp mừng rỡ trong lòng biết mấy ngày này liên tục mấy chàng gian nan chiến đấu rốt cục làm cho mình đột phá bình cảnh sông vào dương huyền cảnh giới trung giai cấp độ sớm biết ngày đó sẽ đến thế nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy ban đầu ở u minh địa ngục hỏa ở giữa gian luyện mơ hồ cũng đã chạm tới dương huyền cảnh giới trung giai bậu cửa nhưng đáng tiếc thiếu hụt một chút kỳ ngộ cho nên trước sau không cách nào bước vào cấp bậc này mấy ngày này chiến đấu dĩ nhiên để hắn tìm được như vậy kỳ ngộ này hay là chính là tiềm năng bị kích phát hiệu quả đi Áp chế vui sướng tại r o Zodes n lòng,、Zodesh、nhìn xuống tư phương, giờ này, hắn g giờ l khắc tư một có thật cao tại hết thể hết thể vật kiệt thu mắt, hành nhìn sinh mệnh, cao cảm giác, cạn vào xuống nguồn dân quân đều đáy sự loại â m thiên Tại hạ. l này kỳ diệu cảm thụ ở giữa rỗ d e s có một ít trầm mê nhưng mà hắn rất nhanh liền tình n ộ ra phía dưới chính mình thân thể vẫn đang trùng kích ở giữa nếu như vào lúc này chính mình bỏ mặc không quan tâm có thể sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu kết quả như vậy dưới hắn áp chế nội tâm vui sướng cùng hưng phấn làm cho mình linh thức chậm rãi trở lại chính mình trong cơ thể khống chế đấu khí cọ rửa kinh mạch rèn luyện thân thể tràn vào đan điển tiến hành ngưng tụ một lần lại một lần một chu thiên một chu thiên vận hành dô đ ẹ p không biết quá bao lâu thời gian chỉ là cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể đạt đến một cái bao hòa trình độ đạt đến dương huyền trung dai báo hòa trình độ tối thiểu đã qua một ngày một đêm thời gian lúc này h ắ n tiến vào một cái mấu chốt nhất phân đoạn bên trong đan đ i ể n đấu khí chính đang không ngừng bị áp xúc sau đó dung nhập đến đấu khí tinh hạch ở giữa chỉ có để đấu khí tinh hạch phát sinh triệt để chuyển biến hắn mới tính là chân chính bước vào đến dương huyền cảnh giới trung giai cấp độ bằng không vẫn không tính là xong xuôi cái này công trình phức tạp cực kỳ một khi xuất hiện sơ xuất hậu quả khó mà lường được tình huống bên ngoài rỗ đẹp đã hoàn toàn không lo nổi toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình trong cơ thể còn chiến đấu theo kệ keo bị chính mình tiêu diệt tin tưởng trung lập phái đã không có phản kích dư lực các loại chờ đợi bọn hắn chính là cùng di giao bộ tộc giống như vậy từ hát cá m nguyên trong lịch sử bị xóa đi đại ca không có sao chứ đều hai ngày rồi nhìn lẳng lặng đứng thẳng bất động đứng nguyên tại chỗ rồ đèn lucy lo lắng hỏi hai ngày đã dòng dã quá hai ngày lúc này rồ đèn chu vi khôi phục bình tĩnh từ hôm qua trời xế c h i ề u bắt đầu chu vi nguyên tố cũng đã bình tĩnh lại không sẽ tiếp tục bạo động nhìn thấy những n à y lucy liền biết rồ đèn hẳn là đã hoàn thành đột phá nhưng lại nhưng chậm chạp không gặp hắn tỉnh lại trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít lo lắng v ề p h ầ n chiến đấu đã kết thúc theo kệ keo bị tiêu diệt trung lập phái rơi vào tan tắc cục diện ở giữa không hề phản kích dư lực một ít đầu hàng nhân viên giờ khác này đã bị giam cầm lại còn những này phản kháng nhân viên nhưng là toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn trung lập phái liền như vậy hủy diệt không lo thành bị hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc tiếp quản chiến đấu kết thúc trên đường phố có chút quặng cũ vẽ hay là bởi vì đại chiến nguyên nhân hành nhân cách ở ngoài thiếu không lo thành đã không có ngày xưa huyên áo thế nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì tin tưởng lại quá cái mười ngày nửa tháng tất cả đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu dù sao bên này những cư dân này bọn họ cũng không phải là trung lập phái người viên chẳng qua là một ít tiểu gia tộc hoặc là cá nhân thôi không lo thành bất quá là bọn họ ở lại một cái nơi đối với bọn hắn mà nói hay là ai thống trị thành trì này cũng không đáng kể chỉ cần có thể mang đến cho bọn hắn yên t ì n h an lành sinh hoạt cho bọn hắn một cái hài lòng hoàn Cảnh tất cả là đủ như vậy dưới bọn họ căn bản không thể nào tiến hành phản kháng sự thực cũng nói điểm này ngày hôm nay những n à y nhân tựa hồ cũng đã đón nhận không lo thành đổi chủ sự thực bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh hoạt dô đèn vị trí cái này đường phố đã bị phong tỏa lên phòng ngừa bất luận người nào tiến hành quay dối chỉ có vua bọ cạp bộ tộc cùng hát hoàng bộ tộc người có tư cách tiến vào bọn hắn đều đang đợi dô đèn trở về chờ đợi hắn mang theo đại gia tiến hành bước kế tiếp kế hoạch yên tâm đi hắn không có việc gì lần này sau khi đột phá hắn hay là thật sự đã đứng ở hát cá m nguyên đỉnh cao nhất đi mỉm cười vô vỗ lù si vai dạ oanh thở dài nói rằng trong lòng phức tạp không nớt vừa có hưng phấn cùng vui vẻ cũng có một tia thất lạc hưng phấn là bởi vì j o d e s muốn đột phá nàng dạ oanh người đàn ông liền muốn trở thành người mạnh nhất thất lạc là chính mình cùng hắn t r ê n lệch với nhau lại một lần nữa bị kéo đại đạt đến một cái trình độ khủng bố sau đó chính mình thật sự liền không có cách nào giúp hắn chia sẻ những này nan đề đi nhìn chu vi tử thần liêm đao tiểu đội thành viên người nào giờ khắc này trong lòng không phức tạp đây tin tưởng bọn hắn cũng có như vậy cảm giác thời gian hai ngày tử thần liêm đao tiểu đội thành viên như cây cối bình thường thẳng tắp đứng ở rỗ đest bên người vì đó thủ vệ nội tâm bọn hắn cảm thụ lại có vài người hiểu được ân đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì dương huyền cảnh giới t r u n g giai đây hắn thật sự đã là đệ một người rồi gật đầu một cái lucy thấp giọng nói rằng lang hoàng hiện tại hẳn là đều không phải đại ca đối thủ đi lang hoàng có lẽ vậy nghi hoặc nhìn thoáng qua lụ xi d h oanh thấp giọng nói rằng lang hoàng thực lực làm sao không có ai biết đi thôi trở về ngươi đều ở chỗ này biên thời gian hai ngày nếu như rô đès đến thời điểm tỉnh táo lại gặp lại ngươi như vậy tiểu thụy dáng dấp hội đau lòng hít sâu một hơi d h oanh hướng về lụ xi nói rằng từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ lụ xi đều không hề rời đi quá rô đès bên người thời gian hai ngày làm cho nàng sắc mặt có một ít trắng xám đại ca đau lòng ngươi mới đúng ngươi cũng hai ngày đều ở chỗ này đi sắc mặt hơi đỏ lên lucy phản kích đạo lập tức lộ ra vẻ cô đơn nhìn rô d e s cũng không biết đang suy nghĩ gì này một ít m ở ám tuy rằng rất vi diệu nhưng đều là bị dạ hoành xem ở trong mắt lộ ra một tia hiểu do nụ cười ngươi yêu thích rô d e s thật sao kỳ thực điểm này ai nấy đều thấy được đến chỉ bất quá không có đi làm rõ thôi dạ hoành đương nhiên sẽ không nhìn chưa ra cái này cũng là hắn để một lần hỏi nếu như vậy không không có t ỷ t ỷ không phải nghĩ nhiều ta ta chỉ bất quá coi hắn là thành đại ca thôi lại nói nữa đại ca đã có t ỷ t ỷ ngươi rồi đột nhiên nghe được giả h o anh lucy dần hiện ra một vẻ bối rối ánh mắt hơi đỏ mặt vội vàng giải thích nói rằng mặt sau viền mắt ở giữa di nhiên hàm đầy nước mắt khiến người ta nhìn đau lòng được rồi được rồi t ỷ t ỷ chính là tùy tiện hỏi một thoáng thôi xem đem ngươi cấp ha ha, kỳ thực ngươi không cần giải thích đại gia cũng nhìn ra được hắn là một người tốt như vậy người đàn ông hiện tại đã không hơn nhiều nếu quả thật yêu thích liền muốn đem nắm không cần chờ đến thất bại sau khi mới biết được hối hận một tiếng thở dài vỗ vỗ lủ si vai g i h oanh mỉm cười nói rằng như vậy người đàn ông cũng không phải là một mình ta có thể chiếm lấy ngươi nên nhìn ra được người chống lại ngà đạt công chúa đối với hắn cảm tình nhưng là không bình thường lẽ nào ta còn có thể đem hắn khổn ở bên người không được ta đòi hỏi chỉ là có thể cả đời ngốc ở bên cạnh hắn thôi ngươi tỉ tỉ ngươi nghi hoặc nhìn dạ hoanh lù xỉ nghĩ không ra nàng vì sao lại nói lời nói này nàng không phải người ngu dạ hoanh lời nói ở giữa ẩn hàm một tia ý tứ nàng còn có thể nghe không hiểu được rồi chính mình cố gắng ngẫm lại đi tỉ tỉ mãi mãi cũng ủng hộ ngươi không có tiếp tục nói hết dạ hoanh lôi kéo lù xỉ liền hướng về phủ thành chủ đi đến bên kia trở thành bọn họ đóng quân điện nghe được dạ hoanh l u xỉ coi như là có ngốc cũng biết hắn muốn nói gì sắc mặt một mảnh đỏ bừng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn túi đầu không dám nhìn tới giả oanh v ẻ mặt mặc cho nàng tới chính mình hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì sự tình hai ngày chúng ta lúc nào triển khai bước kế tiếp hành động màn đêm thăm thẳm nhân t ĩ n h lúc tại phủ thành chủ bên trong nào đó cái gian phòng r i ộ t cao mày trầm giọng nói rằng thời gian không đợi nhân đặc biệt là như vậy chiến đấu b i n h quý thần tốc nếu như kéo dài thêm đối với bọn hắn chính là cực kỳ bất lợi sự t ì n h dồn đất bên kia vẫn tại đột phá không có tỉnh táo lại chúng ta bên này sắp xếp đến s ắ p xỉ rồi chỉ cần hắn trở về chúng ta lập tức liền có thể triển khai bước kế tiếp hành động hít sâu một hơi mẹ c ư ờ i khổ nói rằng chuyện như vậy t ì n h cũng không phải là hắn có thể quyết định hoặc là nguyện ý nhìn thấy cũng chỉ hào như vậy xem một chút đi ngày mai ngày cuối cùng nọ vậy đáng chết tiểu tử đột phá một lần liền muốn hoa dài như thế thời gian hiện tại đều lúc nào phỏng chừng trong hai ngày này lập phái bị diệt tin tức cũng sẽ bị c h u y ể n đi đến thời điểm bị chủ chiến phái cùng chung lập phái đi tới á nguyệt thành những gia hỏa kêu biết chúng ta thì phiền thoái mặt sau là á nguyệt thành phía trước là thủy m ặ c thành đối với chúng ta rất bất lợi thực sự không được chúng ta hậu thiên trước tiên xuất phát dựa theo sớm định ra kế hoạch đi á nguyệt thành trợ giúp đến mức r ồ đè s lưu một nhóm người ở chỗ này chờ hắn là tốt rồi trầm ngâm chỉ chốc lát sau dồ nghiêm túc nói chương ba trăm bảy mươi chín dương huyền trung giai cũng tốt thực sự không được chúng ta trước hết đi nghe được r o s trầm mặc chỉ chốc lát sau mẹt trầm giọng nói rằng trước mặt thế cuộc đối với bọn hắn mà nói mỗi một phút đều là quý giá binh quý thần tốc vào lúc này làm lỡ thời gian tuyệt đối là to lớn nhất lãng phí thậm chí sẽ đem bọn họ mọi người đẩy vào đến vạn kiếp bất phục mức độ đem rổ đèn lưu lại nơi này biên chỉ có thể cũng coi là một cái hạ sách cũng không phải là vứt bỏ hắn hơn nữa bọn họ tin tưởng liền tính rỗ đ ẹ p bị lưu lại nơi này biên khẳng định cũng sẽ không nộ g đến bất kỳ nguy hiểm nào dù sao bây giờ thả mắt nhìn đi toàn bộ hắc cá nguyên có thể thường tổn được hắn người hầu như không có ngươi bên kia chuẩn bị đến như thế nào trầm ngâm một chút m ẹ kế tục hỏi đều chuẩn bị xong ngoại trừ lưu thủ ở chỗ này năm trăm người còn ngươi nữa năm trăm người ở ngoài người còn lại bất cứ lúc nào có thể xuất phát g i t nghiêm túc nói không lo thành thật vất v ả bắt đến thành chỉ tự nhiên không thể chắp tay n mừng ra cho nên hiệp thương dưới do hắc hoàng bộ tộc cùng vua b ỏ c ả bộ tộc phân biệt tuyển ra năm trăm h thành viên lưu thủ t ọ a c h ấ n bên này đương nhiên những này nhân chủ yếu đều là lấy những này lệ thuộc người của tiểu gia tộc viên làm chủ còn bọn họ chủ lực nhân viên thì lại là chuẩn bị đi tới á m nguyệt thành viện trợ người chống lại lưu thủ nhân viên nhiệm vụ rất đơn giản chính là kéo dài thủy mạc thành khả năng đến viện quân đem bọn họ địa tre ở thủy mạc thành ở ngoài chống đối một quãng thời gian cũng đã đầy đủ bằng không đối mặt hai mặt bọc đánh bọn họ sẽ rất chật vật vậy thì tốt đúng rồi áng nguyệt thành cùng thủy mạc thành có tin tức gì không còn có long tộc đây lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì mẹt kế tục hỏi thủy mạc thành cùng áng nguyệt thành hướng đi là hắn quan tâm nhất mà long tộc bên kia tình huống nhưng là hắn tối nghi hoặc lang tộc đại quân tới gần song phương dĩ nhiên đến nay như trước rằng co không xong không co phát sinh quy mô lớn chiến tranh long tộc rùa rụt cổ không ra đây là khiến người ta khó có thể lý giải được sự tình dựa theo những n à y tự kiêu ra hỏa tính cách đối mặt như vậy tình huống cũng sớm đã giết đi ra cùng địch người đại chiến nơi nào sẽ là bây giờ này bình thường tránh né không chiến nay hoàn toàn không phù hợp bọn họ tính cách lại nói nữa dựa theo ngày đó giao hoành nói trong long tộc bộ tựa hồ cũng xuất hiện nội gian như vậy dưới long tộc càng không thể như vậy yên ổn điều này làm cho mẹ mơ hồ cảm thấy có một ít không thích hợp bên trong tựa hồ tồn tại một ít để hắn khó có thể rõ ràng vấn đề hơn nữa còn là kinh thiên âm mưu về phần lang tộc cũng là nhiên nhân nghi hoặc những này hiếu chiến g i a hỏa cũng không thể nào như bây giờ này giống như vậy mặc cho đối phương tranh chiến không ra dựa theo bọn họ tính cách cũng sớm đã giết tiến bảo không thể nào rằng có cho tới bây giờ song phương đều là hiếu chiến nhân viên bây giờ an tĩnh như vậy khiến người ta làm sao yên tâm mẹ không lo lắng những khác song phương thật sự rằng có ngã cũng là một chuyện tốt long tộc kéo dài ở cường đại lang tộc đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là có lợi cục diện hắn lo lắng chính là lang tộc cùng long tộc có hay không đạt thành có chút nhận thức chung bây giờ chẳng qua là tại gặp dịp thì chơi thôi nếu như như vậy hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạ p bộ tộc thì phiền toái kinh khủng nhất vẫn là long tộc cũng như chủ chiến phái một phương đây mới là sự tình phiền phức nhất á m nguyệt thành bên kia như trước tại giang co đại chiến ngược lại là không có cái gì phát sinh tiểu chiến mỗi ngày có người chống lại mượn á m nguyệt thành phòng thủ ưu thế tạm thời chưa từng xuất hiện cái gì đại nguy hiểm bất quá tử thương cũng không phải thiếu có người nói này một quãng thời gian đã tử thương vài ngàn chủ chiến phái không có đạt được bất kỳ c h ỗ t ố t t h ủ y mạc thành vẫn là rất bình tĩnh như không đếm xỉa đến không biết bọn họ đang suy nghĩ gì bất quá dựa theo tình huống trước mắt xem ra t h ủ y mạc thành cũng hẳn là không có lực lượng nào đại quân phái ra bọn họ phỏng chừng cũng là lưu một chút tự vệ lực lượng ở trong thành bằng không bây giờ rằng có dưới tình huống bọn họ đã sớm đại quân phái ra còn có thể để trung lập phái ra quân bại lộ thân phận của bọn họ hàn băng thành càng không cần phải nói cùng thành thủy mạc thành kém không é m k đi nơi nào. chỉ ủ yếu suy hay xảy biết đến chiến chiến biết là long loại, lớn, là đàn bên cũng không những cùng nghĩ vẫn không động tính, lớn, không động tính không là ra vấn đề. không vấn Không gia gì, tộc có các có có c kia, kia phải hỏa ra h đề. là chúng ta bên này nghĩ hoặc chủ chiến phái bên kia tựa hồ cũng không biết nguyên nhân trong đó nhiều lần phái người yêu cầu l a n g tộc tốc chiến tốc thắng thế nhưng l a n g tộc nếu không có để ý tới phòng trưng xuất hiện ở tại bọn hắn cũng đang tại sốt u ruột chúng ta ngược lại là có thể yên tâm một ít rồi nói rằng lòng tộc tình huống r ộ t trên mặt mang theo c â i khổ hiển nhiên bên này cũng là tối để bọn hắn lo lắng sự tình nếu quả thật là như vậy ngã cũng là việc tốt cũng hy vọng như thế đi chúng ta bên này chuẩn bị cẩn thận một thoáng hậu thiên mặc kệ rỗ đẹp có chưa có trở về chúng ta đều phải lên đường thời gian không nhiều nghe được r ộ t mẹt hơi chút yên tâm một ít thế nhưng trong lòng như trước có một ít nghi hoặc nói tóm lại vẫn là hảo chuyện gì xảy ra hồ nhiên r ộ t thay đổi sắc mặt nói rằng nhìn về phía mắt hắn cũng là sắc mặt nghiêm túc thần tình bất định nhìn về phía xa xa chính đang hai người chuẩn bị lúc rời đi hồ nhiên một cỗ mánh liệt khí thế che n g ậ p bầu trời tỏa ra mà đến đem toàn bộ không lo thành phúc che tại trong đó một loại quân lâm thiên hạ cảm giác để bọn hắn cũng nhịn không được có cúng bái kích động chẳng những là bọn họ còn có toàn bộ không lo trong thành mọi người đều là như thế một ít thực lực hơi yếu người đã không nhịn được có quắp ngồi trên mặt đất hoặc là cúng bái xuống trong thành động vật nhưng là toàn bộ phục ở trên mặt đất t ú i đầu hướng về cùng một phương hướng phát sinh trầm thấp tiếng kêu to tựa hồ đang mô bái bọn hắn thần linh may m à chính là này một cỗ khí thế một phát v ừ a t h u qua trong dây l ắ t cũng đã biến mất không còn tam hơi loại này áp lực mạnh mẽ cảm cũng là tùy theo trôi theo dòng nước biến mất không còn tam tích ngao hét dài một tiếng âm thanh sông thẳng lên trời xe rách không lo thành yên tĩnh buổi tối ngược lại hưng phấn mang theo bá đạo là hắn nghe được cái này tiếng hét dài mẹt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc nói rằng ân là tên tiểu tử này dốt cũng là hưng phần nói bọn hắn đều đã hiểu cái thanh â m này không phải là r ồ đẹp sao rất hiển nhiên nay hét dài một tiếng âm thanh đại diện cho hắn trở về trước đó cái kia một cỗ khí thế đó là hắn tản mắt ra chẳng trách sẽ cường liệt như vậy rõ ràng điều này nói do hắn đã thành công bước vào đến dương huyền cảnh giới trung d à i cấp độ hắn thuận lợi tiến giai đi chúng ta qua xem một chút sau một khắc dốt cùng m ẹ đồng thời mở miệng nói rằng nghe được lời của đối phương hai người nhìn nhau n ở nụ cười thân hình loay lên biến mất ở trong phòng hướng về xa xa nhận được lao đi đồng thời tại một cái khác trong gian phòng đang ngủ ở giữa lũ sỉ cùng dạ h o à n h cũng là bị này một cỗ khí thế cùng này hét dài một tiếng cho thức tỉnh nghe rõ ràng âm thanh sau khi hai người cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như đ i ê n vội vã đứng dậy mặc quần áo vào không sai chúng ta mau chóng tới nhìn lập tức dạ h o à n h hướng về lũ sỉ nói rằng giờ khác này hai người tim đập đều ra tốc trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc dô đèn không có chuyện gì hắn tiến đến dai đây không thể nghi ngờ là một cái hay nhất tin tức chẳng những là bọn họ giờ khác này toàn bộ không lo thành không biết bao nhiêu người mất ngủ không biết bao nhiêu người bị chấn động cũng không biết bao nhiêu người hướng về cái kia một cái nhận được chạy đi cảm thụ mấy chục đạo khí tức hướng về cạnh mình chạy như bay mà đến dô đèn khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười l ặ n g lặng đứng tại nguyên chỗ chờ đợi những n à y nhân đến ha ha ha tiểu tử người đột phá trước tiên truyền đến chính là dột cái kia sang sảng nhỏ r i ọ n g ngay sau đó mới nhìn đến hắn thân hình ở bên cạnh hắn còn có hát hoàng bộ tộc tộc t r ư ừ n g mét ân gật đầu một cái j o s e p nhàn nhạt trả lời hay là bởi vì tiến vào một cái tiệm cảnh giới mới nguyên nhân cho nên giờ k h ắ c này hắn trên người nhiều thêm một cỗ tự nhiên khí tước đó chính là ngạo khí này một loại ngạo khí là thân là cường giả hắn bản thân có ha ha được ta liền biết tiểu tử ngươi g â y gớm cha trá sách nhìn lúc này mới bao lâu thời gian nhớ tới hai năm trước ta nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi bất quá là một cái chuẩn thần cấp tiểu m a u hải tử đi bây giờ đây kha kha dương huyền cảnh giới ghê gớm ghê gớm tốc độ này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn dốt cảm khái nói rằng v ề nhớ đến lúc đầu đệ một lần nhìn thấy rô đẹp thời điểm khi đó rô đẹp ở trước mặt của hắn bất quá là như run dế bình thường nhỏ yếu nhưng là bây giờ cũng đã lớn thành tuyệt đối cứng giả trong lòng cảm khá i v ạ n phần lại cho ngươi thời gian mấy năm cái kia vẫn không thể phiên thiên rồi b i ễ u môi cuối cùng một ít an vị nói rằng nghĩ đến thì cũng thôi hắn tu luyện thời gian mấy trăm năm bây giờ bất quá như trước năm ở thần cấp cảnh giới đại viên mãn này đã xem như là một cái không sai tốc độ này mấy chục năm đến càng là khó có thể bước vào đến âm hoàng cảnh giới nhưng là nhìn rô đèn thời gian hai năm hoàn thành người khác mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đều không thể hoàn thành sự tình có thể không khiến người ta phiền muộn sao không sai đột phá là tốt rồi mẹ rất đơn giản thế nhưng rất thực dụng đại ca xa xa truyền đến lũ sỉ hưng phấn âm thanh hắn là đệ hai làn sóng chạy tới người bên này ở bên cạnh hắn là dạ h o anh còn tử thần liêm đao đội viên bởi vì vẫn liền canh giữ ở chính mình bên người cho nên dô đẹp đột phá đệ trong lúc nhất thời bọn họ đương nhiên là biết rồi cũng trở về vị trí cũ đến dô đẹp phía sau nhìn đến đây lũ sỉ cùng dạ h o anh dô đẹp ánh mắt lộ ra một k i a nhu tình không còn lúc trước ngạo khí có chỉ có sùng đ ị c h cùng thương yêu ánh mắt tin tưởng thế giới này trên đ ố i với hắn mà nói người trọng yếu đã không hơn nhiều thế nhưng dạ h o à n h cùng lụ sỉ tuyệt đối là trong đó hai cái hơn nữa là trọng yếu nhất nhân thậm chí chỉ cần bọn họ muốn tinh tinh dô đèn đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế vì hắn hai xuống sau đó lại là hơn mười đạo thân hình hướng về bên này lướt tới đi tới trong sân đa long đại trưởng lão vẫn có mấy người hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc trưởng lão thậm chí một ít tiểu gia tộc thực lực không sai trưởng lão cùng tộc trưởng đều là đi tới bên này r o d e s khi tức đem bọn họ hấp dẫn lại đây nhìn thấy r o d e s những này nhân sáng mắt lên tự nhiên biết hắn đột phá thành công r ồ n dập c h ú c trong mắt tránh không được lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ như vậy cảnh giới không phải là những v õ giả này cùng cực một đời muốn đạt đến độ cao sao nhưng là bên trong bọn hắn lại có vài người có thể đạt đến như vậy độ cao đây rô đès nhưng là làm được hơn nữa tại còn trẻ như vậy thời điểm liền làm được đây là khó có thể tưởng tượng sự tỉnh càng chủ yếu chính là có thêm rô đès như thế một cái siêu cấp cứng giả để chương ba trăm tám mươi binh phát thủy mặt thành ứng phó x o n g đoàn người đã tiến vào lúc đêm khuya dạ tại một lần yên tĩnh lại chỉ bất quá trước đó rô đẹp cho mọi người mang đến chấn động sẽ vĩnh viễn tồn ở lại mỗi người trong lòng khó có thể tiêu diệt bị rô cùng mẹt lôi kéo đi tới phủ thành chủ trong thư phòng rô đẹp không thể làm gì khác hơn là để lũ xỉ cùng dạ huênh hai người đi về trước đi vào phòng chỉ có ba người bọn họ có vẻ đặc biệt tiên tĩnh kha kha tiểu t ử ngươi vừa n ã y chúng ta còn nói đến ngươi sợ ngươi làm lỡ quá nhiều thời gian vẫn dự định hậu thiên chúng ta trước tiên xuất phát đem ngươi ném ở chỗ này không nghĩ tới ngươi cũng thật là nhanh như vậy đã đột phá trong gian phòng dốt nhìn dồ đẹp cảm khái nói rằng hắn là một cái sảng khoái người có như vậy dự định sẽ không nghẹn cất giấu có chuyện nói thẳng ngược lại là một bên mẹt khá là ngượng ngùng ân không sai nếu như ta thật không có nhanh như vậy đột phá các ngươi làn nên đi trước tình huống bây giờ như thế nào gật đầu một cái j o d e s h tán thành nói rằng dù sao ở trên chiến trường lăn lộn thời gian không ngắn nữa đối với những này vẫn là rõ ràng cho nên cũng không hề bất kỳ bất mãn ý tứ nhìn thấy j o d e s h không có tính toán o dốt cùng mẹt cũng là lộ ra tự đáy lòng nụ cười ngay sau đó đem thế cuộc trước mắt cho j o d e s h nói một lần bây giờ không lo thành đã hoàn toàn bị sự trưởng khống của bọn hắn lên tất cả lại một lần nữa đi vào quỹ đạo tiếp đó muốn làm chính là tiến hành bước kế tiếp kế hoạch không chúng ta không đi á nguyệt thành nghe được j o s giải thích jose túi đầu trầm ngâm hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu nói rằng cái kia kiên định ngữ khí cùng ánh mắt khiến người ta nghi hoặc cái kế hoạch này là chính bản thân hắn chế định đi ra khó hiểu xuất hiện vấn đề gì tại sao muốn lâm thời thay đổi lúc trước bọn họ có thể đều là cực độ tán thành cái kế hoạch này hiện tại không đi á nguyệt thành có thể đi nơi nào đây lẽ nào tử thủ không lo thành chờ đợi chủ chiến phái hai mặt giác công không đi ám nguyệt thành vậy chúng ta muốn làm cái gì c a o mày trầm ngâm một chút mẹt trầm giọng hỏi muốn biết rồ đẹp có cái gì mới kế hoạch long tộc bên kia sự tình các ngươi không cần lo lắng không xảy ra sự tình bọn họ chắc chắn sẽ không cùng chủ chiến phái đứng chung một chỗ điểm này tất cả mọi người có thể yên tâm còn chúng ta t h ế cuộc trước mắt đối với chúng ta mà nói là có lợi không có cần thiết chạy tới ám nguyệt thành bên kia bây giờ ám lưu m á n h liệt chúng ta quá khứ phòng chừng cũng không giúp đỡ được cái gì ta ý nghĩ là chúng ta trực tiếp qua bên này trong mắt lóe ra một tia sắc bén hàn mang dồ đẹp chậm rãi nói rằng ngón tay nhưng là chỉ ở tại trước mắt trên bản đồ một chỗ nhìn thấy hắn chỉ vào địa phương mét cùng rột sắc mặt đều là biến đổi không thể tin tưởng nhìn dồ đẹp cảm thấy bất ngờ không phải bởi vì những khác cũng là bởi vì dồ đẹp chỉ địa phương thình lình chính là thủy m ạ c thành đây chính là chủ chiến phái xào huyện lẽ nào hắn dự định đi tấn công thủy m ạ c thành là điên rồi phải không phải biết bây giờ mặt sau còn có chủ chiến phái mấy trăm ngàn đại quân mắt nhìn chằm chằm không lo thành bị bọn họ chiếm lĩnh sự tỉnh phòng chừng n à y một hai ngày sẽ chuyển khắp hắc ám nguyên mỗi một góc vào lúc này bọn họ muốn làm hẳn là đúng lúc lui lại trở lại trợ giúp ám nguyệt thành đánh chủ chiến phái đại quân cho dù không thể thắng lợi cũng không có thể làm cho đối phương rút ra đầy đủ thời gian đến đả kích chính mình nhưng là bây giờ dỗ đẹp nhưng là lựa chọn thủy mặc thành không sai thủy mặc thành lực lượng và o hôm nay đúng là giảm bớt rất nhiều thế nhưng dù sao cũng là chủ chiến phái xào huyệt cũng không phải là không lo thành có thể so với đến thời điểm một khi gặp phải lực cản thêm vào mặt sau chủ chiến phái đại quân vòng trở lại đuổi g i ế t bọn hắn đều sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục mức độ ngươi này dự định đi tấn công bên này mẹ chăm chú c a o mày nhìn rô đẹp nghi ngờ hỏi hắn muốn biết rô đẹp muốn tấn công bên này lý do không được chúng ta không thể đi thủy m ặ c thành bọn họ không đến tìm chúng ta để gây sự chúng ta nên vụng trộm nợ nụ cười hiện tại vẫn đi tấn công người khác r i ó đầu tiên phản đối rô đèn kiến nghĩa đối với hai người biểu hiện rô đèn cũng không cảm thấy bất ngờ sớm có chuẩn bị giống như vậy mặt mỉm cười nhìn hai người không sai chúng ta chính là muốn đi tấn công thủy m ạ c thành không thể mặt sau còn có chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân lang tộc cũng là mắt nhìn chằm chằm chúng ta không thể đi mạo hiểm vì gia tộc m ẹ chỉ có thể phản đối rô đèn ý kiến lần này hắn cùng rô đứng ở đồng nhất trận doanh ở giữa có cái gì không thể lang tộc không cần lo lắng bọn họ không có thời gian đến để ý tới chúng ta ta có thể bảo đảm còn chủ chiến phái nằm ở á nguyệt thành đại quân bọn họ không có cái kia tâm tình đến lộn trở lại tìm chúng ta để gây sự bây giờ á nguyệt thành chiến đấu nằm ở rẳng co trạng thái bọn họ vừa lấy được một điểm ưu thế nơi nào nguyện ý vào lúc này từ bỏ đừng quên bọn họ vì điểm này ưu thế đã tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực không thể nào bỏ vợ nửa chừng lang tộc sẽ không đáp ứng cho nên nhất định bọn họ không cách nào toàn lực đuổi g i ế t chúng ta thậm chí không thể phái ra quá nhiều người viên một khi nhân viên xuất động quá nhiều liền có thể sẽ cho á nguyệt thành có thể thừa dịp vây ngụy cứu triệu sự tình bọn họ biết nếu chủ chiến phái lòng ngông giả thú đã bộc u lộ ra bọn họ r ă n g nanh kiên quyết không có thu hồi khả năng thậm chí bọn họ tình nguyện không muốn á nguyệt thành cũng sẽ không đuổi g i ế t chúng ta dù sao chỉ cần bắt á nguyệt thành bọn họ thì bằng với là tiêu diệt địch nhân lớn nhất đến thời điểm trở về đuổi g i ế t chúng ta có nhiều thời gian nếu như là các ngươi các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào nhìn phương xa, d o d e s chậm rãi phân tích nói trên mặt trước sau mang theo tự tin mỉm cười mấy câu nói để trong gian phòng bầu không khí nặng nề cực kỳ mẹ cùng r dồ hai người đều xa vào đến trầm m ặ t ở giữa tựa hồ đang tự hỏi d o d e s hắn nói không phải không có lý lang tộc không thể phân thân bằng không long tộc sẽ không cho bọn hắn ngày thật tốt quá lại nói nữa lang tộc cùng chủ chiến phái quan hệ vẫn không có hảo đến nước kia không thể nào vì bọn họ đại phí chu trương chủ chiến phái đúng là bị người chống lại cho kéo lại từ bọn họ đại quân khai phá tấn công á n g u y ệ t thành một khắc kia song phương đã là không chết không thôi kẻ thù vào lúc này bọn họ kiên quyết không có bước ra mà ra cơ hội cùng thời gian người chống lại sẽ không cho bọn hắn cái này hơn nữa nếu như người chống lại biết mình bên này hành động thế tất sẽ càng thêm ra sức kéo dài chủ chiến phái như vậy tới nay ngược lại là đang xuất ra rất nhiều thời gian nhưng là thủy mạc thành thật sự dễ dàng như vậy tấn công hạ xuống sao điểm này đáng giá hoài nghi cái kia trung lập phái đội ngũ làm sao bây giờ đừng quên lần này chúng ta thuận lợi bắt không lo thành có thể là bởi vì bọn h ắ n đại quân đi tới á m nguyệt thành duyên cớ bây giờ biết được không thể nghi ngờ không lo thành bị chúng ta đoạn hậu bọn họ sẽ bỏ mặc không quan tâm dốt nhắc tới trọng yếu nhất cũng là trọng yếu nhất một cái nhân tố đó chính là trung lập phái đội ngũ bây giờ nhìn như không lo thành bị chiếm trung lập phái diệt kỳ thực bọn họ chủ yếu đội ngũ cùng một nhiều hơn phân nửa lực lượng cũng khỏe hảo bảo tồn tại ngay á m nguyệt thành bên kia nếu như bọn họ quay đầu trở về truy sát cũng đủ cạnh mình những n à y nhân ăn trên một bình ân không sai trung lập phái đội ngũ là to lớn uy hiếp mẹ gật đầu tán thành rột quan điểm đối với hai người cái này lo lắng dô đẹp không quan tâm chút nào cười lạnh nhìn hai người bọn họ vẫn tính trung lập phái sao tựa hồ là chủ chiến phái chứ bọn họ sẽ không thừa nhận mình là trung lập phái chủ chiến phái cũng không cho phép hứa bọn họ như vậy thừa nhận trung lập phái ẩn giấu ngàn năm thân phận bây giờ lộ ra ánh sáng nếu như không lo thành không có thất lạc cái kia không đáng kể thế nhưng bây giờ không lo thành thất lạc bọn họ nhất định phải ẩn giấu bí mật này bằng không chủ chiến phái cùng trung lập phái đều sẽ lâu cái kế tiếp ngàn vạn người thóa mạ danh tiếng đến thời điểm làm sao thống trị h cá nguyên bọn họ không muốn đối mặt nhiều như vậy phiến phức cho nên biện pháp tốt nhất liền tiếp tục cần giấu coi như làm trung lập phái bị diệt những này trở về tiêu diệt giết bọn hắn nhân viên cũng chỉ có thể đánh người chống lại tên tuổi hơn nữa chắc chắn sẽ không toàn bộ trở về phải biết lúc trước cũng là bởi vì á nguyệt thành giao không giới chủ chiến phái mới có thể than ra cái này t r ô n giấu ngàn năm lá bài tẩy bây giờ làm sao có khả năng vì một cái không lo thành vòng trở lại cùng lúc trước phân tích như thế chủ chiến phái sẽ không vì thế đại phí chu t r ư ơ n g huống hồ bọn họ không biết mình mục tiêu kế tiếp là thủy mặc thành càng sẽ không phái ra lượng lớn nhân viên trở về tiêu diệt g i ế t bằng không đối mặt s o n g tuyến tác chiến chính là bọn hắn bọn họ không đến nỗi ngốc đến cái trình độ này cho nên tổng hợp hạ xuống xem bọn họ bất kể là làm sao ở hậu phương đều không sẽ phải chịu áp lực nào tối thiểu sẽ không rất lớn càng chủ yếu chính là vào lúc này một khi đi tới áo nguyệt thành bọn họ liền trở thành mục tiêu của mọi người đến thời điểm mới sẽ đối mặt chân chính to lớn trả thù ngẫm lại cũng biết cựu người đi tới trước mặt mình không b á o thủ cái kia là người ngu cũng chính bởi vì vậy j o d e s mới có thể lâm thời làm ra như vậy quyết định theo j o d e s phân tích mẹt cùng joseph mặc m thời gian càng ngày càng nhiều hai người sắc mặt không ngừng biến ả o đang rùa. không ngừng cùng do dự cùng giấy、dùa. trên lý luận lui lại là lựa chọn tốt nhất nhưng là dô đès nói không phải không có lý cho nên này liền cần bọn họ bằng vào chính mình phán đoán làm ra một cái lựa chọn nhất định phải cẩn thận hành sự dù sao bọn họ một cái sai lầm đều có khả năng tạo thành khó có thể vãn hồi tai nạn đều có khả năng dẫn theo gia tộc hướng đi diệt v ò n g bọn họ trên vai nhận quá nặng bao quần áo quá hồi lâu rất lâu rốt cục mẹt mở miệng ta hát hoàng bộ tộc vận mệnh giao ở trên tay ngươi là diệt vong vẫn là vinh quang liền xem lần này hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nói xong lời nói này cả người tựa hồ không có khí lực bình thường tê liệt trên ghế ngồi mà dô đ e s nhưng là lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười hắn biết mẹt nhất định sẽ làm ra như vậy lựa chọn hắn là một cái có thấy xa tộc t r ư ở n g ta vua bọ cạc bộ tộc thì cũng thôi tiểu tử ngươi đừng quên mình cũng là vua bọ cạc bộ tộc vinh dự t r ư ở n g lão đừng đem gia tộc của chính mình mang hướng về diệt vong là tốt rồi Mẹ tỏ t hai á i độ s u k h giột cũng cùng thái độ, biểu điểm Hai theo tỏ đạt chân chính mình quan điểm cùng ý nghĩ. là độ, Được. ý vị yên tâm n à y dịch qua đi ta bảo đảm hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc đều sẽ đem hướng đi trước hết thể vì làm vinh quang đường sẽ không để cho các ngươi thất vọng đầu chi lấy đào báo chi lấy lý đạo lý này dô đẹp tự nhiên biết đối phương đối với mình như vậy tín nhiệm hai cái gia tộc giao ở tại chính mình trên tay nếu như mình không cho đối phương một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn vậy thì có một ít nói không được chương ba trăm tám mươi mốt binh chia làm hai đường trời lơ mơ sáng không lo thành đám người vẫn nằm ở ngủ mơ ở giữa mà chính là vào lúc này cửa thành đã mở ra một nhánh đại đội ngũ chính lặng lẽ hướng về ngoài thành đi đến tốc độ rất nhanh Đây là k h ô ngoài l t h n đang bị hát hoàng bộ tộc cùng vua bộ tộc công xuống h hát hám hạ h vua sau bị bộ bọ bộ tộc tộc cạp k mấy một mở mấy hôm xem lấy ngày này ngày này Ngày nay lần mở ra. Vì phòng ngừa tin tức lộ, mấy ngày này không lo thành là lấy phong thành biện không tổng Ngoài, là vào, là để được đầu đi lộ, tức tiết bắt thể lo ra. ra. ra. Vì pháp, phép phép chỉ cho khá sau khi ra khỏi cửa thành đội ngũ chia thành hai nhóm hướng về hai cái không giống phương hướng tiến lên mà đi đ ệ một làn sóng hướng về phương bắc đi đến đ ệ hai làn sóng thẳng tắp đi tới tiểu tử bên này liền giao cho ngươi ta bên kia ngươi yên tâm chỉ cần có người hướng về bên này lùi đến bảo đảm không tha đi một cái sắc mặt nghiêm túc jos ít có dùng trịnh trọng ngữ khí hướng về rô đẹp nói rằng đám người chuyến này đó là rô đẹp cùng rô đ á m người tối ngày hôm qua rô đẹp trở về tại một phen thương lượng sau khi quyết định thừa dịp ánh bình minh lúc liền lập tức xuất phát nhiều thời gian một ngày bọn họ liền thêm một phần phần thắng nhiều hơn chút hy vọng binh quý thần tốc giảng đã là như thế đội ngũ chia thành hai đội đệ một nhóm do d o d e s cùng mẹt dẫn dắt đi tới thủy m ạ c thành còn đệ hai tốt nhưng là đi tới hàn băng thành đương nhiên d o d e s bọn họ là đi tới tấn công thủy m ạ c thành cho nên nhân viên khá nhiều đạt đến sắp tới 2.000 số lượng hầu như mang đi tất cả lực lượng ba phần năm còn lại hai phần năm một bộ phận lưu lại không lo thành duy trì trật tự cùng chống đối vòng trở lại trung lập phái người viên mặt khác một phần nhỏ nhưng là tại dô dẫn dắt đi đi tới hàn băng thành không phải là vì tấn công hàn băng thành mà là t r ậ n ở thủy mạc thành cùng hàn b a n g thành trên đường tranh thủ không cho bớt luận là một người nào có thể thoát đi hướng về hàn b a n g thành nhìn về phía trước khúc chiết sơn đạo d ô đẹp trong lòng có một ít trầm trọng thủy mạc thành thật sự dễ dàng như vậy tấn công hạ xuống sao hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề đi dù sao nó không phải không lo thành hơn nữa lần này chính mình đoàn người nhân số càng thiếu thế nào đang lo lắng tại d ô đẹp xuất thần thời điểm bên người truyền đến dạ h o a n h âm thanh mang theo một tia lo lắng không chính là ngẫm lại thôi đi đến một bước này chúng ta đã không quay đầu lại đường thành giả vì làm vương người thua làm giặc đây là rất cổ bất biến đạo lý một tiếng thở dài j o d e p h cười khổ nói rằng chuẩn bị nhiều năm như vậy vì làm không phải là hôm nay sao hắn tự nhiên không thể ở chỗ này vào lúc này từ bỏ chỉ cần có thể đánh bại chủ chiến phái hắn tất cả mục tiêu đều sẽ đạt thành đến thời điểm hắc cá m nguyên hẳn là cũng sẽ bình tĩnh lại đi nghĩ tới đ â y biên dô đèn hiếm thấy lộ ra một tia ngẩn ra nụ cười cự ma bộ tộc trở về sẽ là một cái cái dạng gì t ì n h c h n h đây chính mình phụ thân khôi phục sau khi lại sẽ làm sao đến thời điểm tất cả đều trở nên đơn giản ba còn trên đại lục sự t ì n h chỉ cần chủ chiến phái bị tiêu diệt trên căn bản liền sẽ không có vấn đề còn lại chính là một ít vụn vặt sự tình thôi nghĩ đến cự ma bộ tộc nghĩ đến chính mình phụ thân dô đèn trong lòng có một ít phức tạp không biết nên như thế nào đối mặt nhân đã là như thế rất nhiều lúc vẫn chờ đợi sự vật khi nó bãi ở trước mặt của ngươi thời gian ngươi mới phát hiện mình dĩ nhiên thấp t h ầ m lên nhìn dỗ đẹp tâm sự nặng nề giáng dấp dạ oanh khó tránh khỏi lo lắng nhưng mà thấy hắn không muốn nói ra nàng cũng cũng chưa có kế tục hỏi tiếp chỉ là lẳng lặng tùy tùng ở bên cạnh hắn nàng biết lúc này dỗ đẹp càng cần phải người khác ủng hộ và làm bạn một cái mạnh hơn người cũng có hắn yếu đuối một mặt cũng có hắn cô độc một mặt yên tâm chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội sẽ vẫn tùy tùng ở bên cạnh ngươi hồi lâu sau d h oanh thấp giọng nói rằng nghe được lời nói này dô đẹp thân hình dừng lại quay đầu lại nhìn d h oanh rốt cục đẩy ra mây mù gặp thiên nhật quét tới cái kia một đống do dự đúng vậy còn có một đám huynh đệ đi theo ở chính mình bên người chính mình lo lắng cái gì đây cuối đông thế giới gió lạnh đặc biệt lạnh lẽo đầu mùa xuân đến mang đến một ít tầm ức giữa bầu trời không biết lúc nào bay lên lông trâu giống như mưa phùn phối hợp với gió lạnh càng làm cho nhân cảm thấy một trận ấm lãnh trong ngọn núi rừng cây lúc này có vẻ âm khí nặng nề đến xương lạnh giá để mỗi người đều có một ít run dày gian nan hoàn cảnh dưới đoàn người cũng không hề chậm lại bước chân như trước vẫn duy trì tốc độ cực nhanh đi tới cho dù là những n à y cường hãn cường giả như vậy lúc này sắc mặt cũng khó tránh khỏi xuất hiện một tia trắng xám lộ ra một tia v ẻ m ỏ i mệt ba ngày đầy đủ đi tới thời gian ba ngày chuyến này đi tới thủy mạc thành dựa theo cái tốc độ này còn có khoảng bốn ngày lộ trình đệ một lần dù đẹp cùng mẹt làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi cho tốt một buổi sáng thời gian không có vội vã chạy đi phía trước truyền đến tin tức không lo thành bị công hãm sự tình rốt cục c h u y ể n ra ngoài giờ k h ắ c này h á cám nguyên không có điên cuồng có chỉ có thở dài cùng trầm mặc di giao bộ tộc diệt vong thời điểm những n à y nhân tựa hồ liền đã thành thói quen đã đón nhận bây giờ cục diện biết cái kế tiếp diệt vong khẳng định không phải tiểu gia tộc chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ là vẫn đều bảo trì trung lập trung lập phái thôi cho nên những này nhân có một ít thở dài dù sao dưới cái nhìn của bọn họ trung lập phái vẫn luôn là đúng quy đúng c ủ không có làm ra bất kỳ khác người cử động thậm chí lần này đại chiến bọn hắn đều không có tham gia kết quả lại là tại như vậy sớm thời điểm đã bị diệt khó tránh khỏi có một ít đáng tiếc khi này những người này biết diệt vong không lo thành chính là hắc hoàng bộ tộc là diệt vong di giao bộ tộc hắc hoàng bộ tộc thời điểm có càng là kinh t h á n kinh t h á n vạn năm gia tộc cường đại kinh t h á n bọn họ nội t ì n h phong phú một mặt tiêu diệt hai cái không kém chút nào cùng gia tộc của bọn họ nguyên khí dĩ nhiên không có đại thương điều này làm cho những n à y nhân một lần nữa biết cái này thần bí gia tộc đương nhiên lời đồn đai chuyện nhảm là không thiếu được có người nói không lo thành diệt là bởi vì lần này bọn họ không có lựa chọn một cái phe phái chống đỡ người chống lại bị chủ chiến phái công kích hát hoàng bộ tộc đụng phải di giao bộ tộc tấn công bọn hắn đều không có tỏ thái độ cho nên hát hoàng bộ tộc đem lửa dận toàn bộ phát tiết đến trung lập phái trên người này mới đưa đến như vậy kết quả cũng có người nói là bởi vì trung lập phái trong bóng tối chống đỡ chủ chiến phái cho nên đụng phải hắc hoàng bộ tộc c a m thủ mỗi người nói một điều thế nhưng đơn giản đều là vây quanh hai người này quan điểm đến triển khai tự nhiên hắc cá nguyên to lớn như vậy người thông minh không ít mấy người nhìn thấu trong đó vấn đề bất quá không có nói ra thôi đối với tất cả những thứ này j o d e p không quan tâm chút nào hắn lưu ý chỉ là chủ chiến phái phản ứng may mà tất cả tựa hồ cũng tại triều có lợi cho bọn họ phương diện phát triển chủ chiến phái chiếm được tin tức này sau khi tuy rằng tức giận cực kỳ nhưng là không có phát biểu cái gì ngôn luận chỉ là phái ra một nhánh tiểu đội đi tới không lo thành tra xét tình huống tất cả đều nằm ở trường khống ở giữa thủy mặc thành như trước kiến tĩnh không có nhìn thấy bọn họ có cái gì động tinh lớn điều này làm cho dỗ đẹp đám người không thể nghi ngờ là ăn một viên thuốc c ă n thần hơi chút giải sầu một chút sắp đến rồi nhìn phía xa mẹ thở dài nói rằng thủy mặc thành cái kia không thể quen thuộc hơn được thành c h ấ n lần này bọn họ đi mục đích liền chính hắn đều có một ít không thể tin được ân sắp đến rồi gật đầu một cái nhìn một mảnh hệ o ả i mọi người rỗ đẹp cũng là cảm khái nói rằng mấy ngày này đúng là quá cản thời gian bây giờ mọi người một bộ vẻ mọi mệnh thật sự không thích hợp lập tức chiến đấu cho nên cho cùng bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi vẫn là cần phải lần này không thể cho chủ chiến phái cơ hội ngươi có mấy tầng nắm chặt làm kế hoạch khởi x ứ n g nhân mẹ dĩ nhiên muốn nghe một chút rồ đẹp ý nghĩ nam tầng nghĩ đến chốc lát rồ đẹp thản nhiên nói thoại âm rơi xuống bầu không khí có một ít nặng nề một nửa thành công cơ hội liên lụy hai cái gia tộc t ổ n vong tựa hồ cái này đánh cuộc có một ít đại thế nhưng đến lúc này lùi bước cũng là chuyện không thể nào hải để mọi người nghỉ ngơi cho tốt một chút đi hai ngày này tốc độ của chúng ta thả chậm một chút lập tức liền muốn đến thủy mạc thành đi đầu nhân viên hẳn là sắp hôn tiến bảo cho bọn hắn một ít thời gian hồi lâu sau mẹ thở dài nói rằng lần này bọn họ lấy tấn công không lo thành phương pháp trong ứng ngoài hợp dù sao bây giờ thủy mạc thành căn bản không ngờ rằng chính mình sẽ mạo hiểm đi công đánh bọn hắn cảnh giới tính khẳng định không cao lúc này trong ứng ngoài hợp chiến lược hẳn là hữu hiệu nhất cũng là thực dụng nhất rời đi không lo thành thời điểm j o d e s cũng đã phái ra một nhánh tiếp cận hai trăm người đội ngũ trước tiên hướng về thủy mạc thành đi tới đồng thời những n ạ y nhân còn bị chia thành mấy chục làn sóng chỉ có như thế mới có thể phòng ngừa khiến cho kẻ địch hoài nghi ân ta sẽ an bài hảo mẹ nói không phải không có lý cho nên rô đẹp rất nhanh liền đón nhận hạ xuống một buổi sáng thời gian nghỉ ngơi sau khi buổi chiều hết thể nhân tinh thần đầu rõ ràng so với trước được rồi rất nhiều lại một lần nữa bước lên đi tới con đường không lo thành không lo thành cũng bị diệt đáng chết hát hoàng bộ tộc hôn đản lúc này ám nguyệt thành ở ngoài chủ chiến phái x o á y doanh ở giữa chuyền đến gầm lên giận dữ âm thanh một đống văn kiện bị ném đến trên đất trước tới báo tin nhân viên càng là trực tiếp bị một cước đá ra trong danh o t r ư ớ n g bầu không khí nặng nề cực kỳ mọi người đều cúi đầu một câu cũng nói không nên lời không lo trong thành công hiến cái này là bất luận người nào đều không ngờ rằng sắc mặt của mọi người đều là một mảnh tái nhuận đầu tiên là di giao bộ tộc bây giờ đã biến thành không lo thành hát hoàng bộ tộc mang đến cho bọn hắn quá nhiều bất ngờ nhìn nhị hoàng tử phong cách cổ nổi trận lôi đình những này nhân s ắ c thực không biết nên như thế nào bịa giải lúc trước bọn họ nhưng là lời thề son sắt bảo đảm không lo thành khẳng định không có chuyện gì bây giờ có thể nói cái gì trở về ngươi đi làm cái gì sau một khắc chuyên đến phong cách cổ tiếng giống giận dữ ta đi diệt hát hoàng bộ tộc hôn đản g không lo thành phụ thân ta chúng ta toàn cả gia tộc người đều ở bên kia hiện tại không lo thành không còn kết cục của bọn họ ngươi biết ta còn có thể ngồi ở bên cạnh bị phong cách cổ hét lại Ngay đầu lại ạ m người. Người chương ba trăm tám mươi hai tin tức truyền ra diệt cái gì ngươi dùng thân phận gì đi diệt ta không phải đã phái người đi quan sát tình huống sao chứ quấn rồi lông mày nhìn tạp n h i phong cách cổ lạnh giọng nói rằng l i ê n cái kia số mấy chục nhân đi tới có ích lợi gì di giao bộ tộc bị diệt các ngươi không nói lời nào hiện tại ta trung lập phái bị diệt ngươi vẫn không nói lời nào lẽ nào liền các ngươi chủ chiến phái là người đừng quên ta trung lập phái ngủ đông ngàn năm vì làm chính là ai vẫn không phải là các ngươi bây giờ các ngươi một cấp cứ như vậy đá văng lòng tràn đầy l ử a giận để tạp n h i có một ít đánh mất lý trí điên cuốn u q á trong t doanh t r ư ớ n g nặng nề g h cực kỳ mọi người đều mặt tối sầm lại hay là chỉ có cái kia mấy cái gì giao bộ tộc thành viên trên mặt mang theo cởi trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt nhìn trận này cho khơi hài lúc trước bọn họ muốn muốn báo thù nhưng đáng tiếc lực lượng không đủ chủ chiến phái không giúp đỡ bọn họ không thể làm gì nhưng là hôm nay không giống nhau trung lập phái còn có hơn một ngàn tên cường giả tồn tại những người này là một cỗ lực lượng khủng bố di giao bộ tộc ở tại bọn hắn trên người thấy được báo thù hy vọng cho nên mấy người trong bóng tối đạt thành nhất trí chúng ta cùng đi sau một khắc mấy người đều là đứng lên đi tới tạp ni bên người nói rằng tất cả trở lại cho ta nhìn thấy di giao bộ tộc người vào lúc này vẫn tới d ầ u lên lửa phong cách cổ lửa giận n à y sinh phẫn nộ quát nhị hoàng tử làm sao báo thủ vẫn không cho phép sao ta di giao bộ tộc bây giờ thực lực nhỏ yếu là báo không được thù nhưng là đừng quên chúng ta vẫn có mấy người lệ thuộc người của gia tộc viên còn tồn tại bây giờ trung lập phái bị diệt các ngươi không ra mặt có thể ta di giao bộ tộc mang theo những này nhân hòa cặt thiếu tộc trường đi báo thù thì lại làm sao tuyệt đối sẽ không cho ngươi tăng thêm một điểm phiền phước ngươi còn có cái gì có thể phản đối cười lạnh nhìn phong cách cổ di giao bộ tộc dẫn đầu nam tử kia chê cười nói rằng đúng tự chúng ta báo thù không cần các ngươi lực lượng này đều có thể đi bị di giao bộ tộc mấy người vậy một cái tạp ni cũng là phẫn nộ nói rằng gia tộc bị diệt không có so với cái này càng khiến người ta sinh khí chuyện n g ư ơ i đi năm thực lực ra sao đi liên hiện tại này ngàn thanh nhân thật sự cho rằng hát hoàng bộ tộc là ăn chay bọn họ nếu như là ăn chay có thể đem các ngươi không lo thành cho bưng có thể diệt di giao bộ tộc hiện tại phối hợp với thủ thành ưu thế liên tính lại cho ngươi ngàn thanh nhân các ngươi cũng không có bất cứ hy vọng nào là đi tìm tử hay là đi báo thủ còn có tác dụng cái gì tên tuổi đi trung lập phái tên tuổi đừng quên xuất hiện khi các ngươi trên danh nghĩa nhưng là đã bị diệt tộc vào lúc này đột nhiên nhảy ra người khác sẽ nghĩ như thế nào trong các ngươi lập phái tích lũy ngàn năm danh tiếng không cần ta chủ chiến phái danh tiếng không cần đến thời điểm thân phận các ngươi bị xé rách không lo trong thành những này nhân còn có thể tín phục các ngươi hát lạnh một tiếng nhìn thấy những gia hỏa này ồn ào phong cách cổ giống giận một đám không cần đầu góc gia hỏa để hắn thực tại có một ít khí đến là các ngươi sợ sệt danh tiếng hư hao đi ta không muốn những khác chỉ muốn tiêu diệt hát hoàng bộ tộc báo thù là tốt rồi nhân không đủ chúng ta có thể bính giết một cái toán một cái tựa hồ chính là quyết định chết đ ó i lý thạp n i phản kích nói nghe được lời nói này phong cách cổ thật có một loại giết người kích động trung lập phái làm sao lại xuất ra như thế một cái tên thô lỗ người như vậy lại còn là tương lai người nối nghiệp nếu như trung lập phái thật sự giao cho gia hỏa này trên tay hậu quả kia làm sao không cần nói cũng biết liền tính ngày hôm nay không bị hát hoàng bộ tộc diệt n g à y khác cũng muốn hủy ở trong tay của hắn một điểm lòng dạ một điểm đầu g ó c đều không có người làm sao dẫn dắt một gia tộc hướng đi phồn vinh hương thịnh được rồi đều không cần nói nữa chuyện này trung lập phái không thể ra mặt ta chủ chiến phái để giải quyết các ngươi những này nhân đi tới thì có dùng đến thời điểm bị diệt mới biết được sai lầm hiện tại chúng ta tại ám nguyệt thành bên này mới đạt được một điểm ưu thế lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực không thể nào đại quân lui lại giúp ngươi báo thù nhưng là có thể hứa hẹn ngươi một điểm ám nguyệt thành bắt đến sau khi giao cho các ngươi trung lập phái quản lý mặt khác ám n g u y ệ t thành bắt sau khi chính là hát hoàng bộ tộc diệt vong thời khác như vậy làm sao tại trong doanh trướng vẫn cùng phong cách cổ đều là đứng ngang hàng một lao giả vào lúc này xanh mặt lớn tiếng quát lên bình thường hắn đều không có cái gì nói chuyện cho nên lần này nói chuyện để không ít người cảm giác bất ngờ cái k i a tái nhợt s á t mặt khiến người ta tâm lập tức khẩn lên tại làm người phần lớn đều là chủ chiến phái nhân viên nơi nào lại không biết lao giả này là ai đây chính là cùng tộc trưởng cũng có thể đứng ngang hàng người trên tay càng là dính đầy máu tươi lanh huyết nhân vật hy vọng cực cao hắn vào lúc này nói chuyện nhưng là đã đại biểu hắn tức giận đúng cứ dựa theo đại trưởng lão hát hoàng bộ tộc giao cho chúng ta giải quyết bây giờ không phải lúc nghe đến lao giả phong cách cổ vội vã phụ h o ạ n t ậ p ni tựa hồ cũng là biết người này nhìn thấy hắn lên tiếng khe nhũ mày lộ ra một tia không cam lòng t h ầ n s á c nhưng là không có tiếp tục nói chuyện giữ vững một phần trầm mặc di giao bộ tộc người ta khuyên các ngươi không muốn quá lô mãng đừng quên bây giờ ngươi di giao bộ tộc bị diện chỉ còn lại mấy người các ngươi nhân còn có thể có cái gì thành tựu đàng h o à n g mang theo ta bảo đảm sau khi chuyện thành công cho các ngươi di giao bộ tộc một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang bằng không đừng có trách ta lòng dạ độc ác nhìn thấy tạp ni không nói lời nào lão giả thỏa mãn gật đầu lập tức quay đầu dùng lệnh leo ngựa hướng về cái kia mấy cái di giao bộ tộc người nói rằng mấy câu nói để mấy người sắc mặt tái nhợt không ngừng biến hóa nhưng là nói không ra một câu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nói đó là đạo lý này bọn họ không lời nào để nói cũng không biết nên nói cái gì vào lúc này đi chọc giận ra hỏa này tuyệt đối là không sáng suốt hành vi cái kêu hắc hoàng bộ tộc nếu như đào tẩu như thế nào cho phải t ậ p n i tựa hồ như trước có một ít không cam lòng bất mãn hỏi trước có ta thủy mạc thành sau có ta một trăm ngàn đại quân bọn họ có thể hướng về chạy đi đâu thủy mạc thành bọn họ không thể nào đi đó là một cái tử lộ một khi đi tới thủy mạc thành không lo thành bị chúng ta bắt đến tiền hậu giáp kích bọn họ chắc chắn phải chết hay nhất đường đi đó là trở về viện trợ á nguyệt n g thành không trở lại ngược lại là được tối thiểu có thể làm cho bọn họ sống thêm một ít thời gian chỉ cần bọn họ dám can đảm lui về đến đến thời điểm chính là bọn hắn giờ chết tự nhiên cũng có khả năng đi viện trợ long tộc lang tộc bên kia tình huống làm sao nói rằng h ắ t hoàng bộ tộc đường đi phong cách cổ trên mặt mang theo tự tin chậm rãi mà nói xác thực hắn nói cũng đúng tối có lý sự t ì n h chiếm được mọi người tán thành chỉ cần là có một ít đầu vóc người đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn tin tưởng hắc hoàng bộ tộc không đều là người ngu lúc này đại gia càng quan tâm chính là long tộc bên kia tình huống vốn cho là lang tộc sẽ sớm nhất hoàn thành chiến đấu kết quả đến bây giờ nhưng là lâm vào rằng co ở giữa điểm này làm cho tất cả mọi người cảm giác được thất vọng đồng thời đối với lang tộc sinh ra bất mãn tâm tình không có long tộc tại long trong cốc r ù a rụt cổ không ra long tộc các ngươi cũng biết chúng ta không vào được nói rằng bên này lang tộc thành viên cũng là phiền muộn không nớt long cốc một cái hắc ám nguyên bên trong đều có thể xương tụng nơi thần bí nhất cùng minh v ự c chỉ cần không phải chủ động mở ra bất luận người nào đều đừng muốn tiến vào trừ phi ngươi có huyết thống long tộc có thể tự do ra vào bằng và không ở ngoài người không cách nào tiến vào long cốc xông vào chỉ có một con đường chết long cốc chu vi bao quanh to lớn một tầng x ư ơ n g mù dày tầm nhìn cứ thấp càng chủ yếu chính là những n à y sương mù dày ở giữa đều mang theo long lan hương thành phần có mê viễn hiệu quả sau khi tiến vào thì sẽ tiến vào hảo cảnh các loại chờ đợi bọn hắn đem là địch nhân tàn sát đáng chết long tộc đến cùng muốn làm gì nghe được tin tức kia phong cách cổ không nhịn được tức giận mắng thời gian khẩn cấp nhưng là mạnh mẽ cứng rắn ở chỗ này gặp được vấn đề không phải cho các ngươi phân huyền đàn sao lẽ nào bọn họ long tộc người không có bị bắt mua thành công thu mua là đón mua thế nhưng mấy vị trưởng lão quyền nói chuyện không lớn không cách nào quyết định t r o n g tộc đại sự lang tộc người vào lúc này càng là một mặt phiên muộn có một loại trộm gà không được còn mất nắm gạo cảm giác trong doanh t r ư ớ n g bầu không khí nặng nề ai cũng nói không ra cái gì long gốc một cái để bọn hắn hận thấu địa phương hay là chính là địa phương này sẽ để bọn hắn kế hoạch sản sinh biến hóa to lớn dành thời gian chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi hát hoàng bộ tộc bây giờ tại không lo thành còn không biết b ư ớ c kế tiếp sẽ làm ra hành động gì bọn họ là to lớn nhất thai hoàng ẩm cau mày phong cách cổ lẩm bẩm nói nếu như không có hát hoàng bộ tộc bọn họ cũng không phải lo lắng nhưng là bây giờ hát hoàng bộ tộc hiển nhiên trở thành làm dối g i ả này liền không thể không khiến nhân chú ý mặt khác vua bọ cạp bộ tộc cũng là một cái to lớn thai hoàng ẩm chuyện đến nước này như trước đung đưa bất định không có làm ra tỏ thái độ nếu như vào lúc này để bọn hắn bị hát hoàng bộ tộc ngợn hơi càng là phiền phước tất cả tình thế tựa hồ cũng tại c h i ề u không tốt phương diện chuyển biến đối với chủ chiến phái càng ngày càng bất lợi chiến đấu kế tục kéo dài thêm càng là phiền phức bây giờ bọn họ vô cùng cần thiết chính là một hồi thắng lợi một hồi to lớn thắng lợi nói thí dụ như bắt ám nguyệt thành hoặc là bắt long cốc để thủy mạc thành phái người đi kéo dài trụ không lo thành người đi tối thiểu để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm ra bước kế tiếp cử động chuyện này với chúng ta sẽ khá hơn một chút lúc này đại trưởng lão lên tiếng cái này hy vọng cực cao láo giả nói chuyện đầy tớ tự nhiên là không có có hay không cơm rất nhanh liền tán thành không lâu lắm một phần thư liền hướng về thủy mạc thành chạy như điên tin tưởng nếu như bọn họ biết h ắ t hoàng bộ tộc mục tiêu kế tiếp chính là thủy mạc thành chắc chắn sẽ không làm ra như vậy cử động nhất định sẽ phát điên đi đáng tiếc sự tình thường thường đã là như thế rất nhiều lúc sai một bước sẽ dẫn đến mãn b ả n đều thua đi nhầm một bước cũng sẽ mang đến tính chất hủy diệt tai nạn tự nhiên đối với r ỗ đẹp bọn họ nói tin tức kia nhất định là không thể tốt hơn tin tức điểm này không thể nghi ngờ thủy mặc thành thực lực vốn là còn lại không có mấy một khi lại phái ra nhân viên như vậy có thể tưởng tượng được ra thủy mặc thành hầu như liền trở thành một cái thành trống không đến lúc đó đối mặt hát hoàng bộ tộc cùng vua b ỏ c ả bộ tộc mạnh mẽ tấn công có thể chống đỡ đỡ được sao nay một trận chiến đấu tựa hồ liền ở cái này chủ chiến phái đại trưởng lão một câu nói dưới trong khoảnh khắc phát sinh to lớn chuyển biến trở thành chiến cuộc một cái to lớn bước ngoặt chương ba trăm tám mươi ba phân công nhau hành động mưa phùn kéo dài gió lạnh gào thét giờ k h ắ c này tại á nguyệt thành bên trong một người trắng đoán s i ê m ý nữ tử đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía trước mặt hồ có một ít xuất thần nhìn mơ mịt bầu trời cùng tâm tình giống như vậy kiềm chế cực kỳ diêu nhìn phương xa tâm tư bay tán loạn hắn bây giờ đang làm cái gì vậy một tiếng thăm thẳm thở dài sau khi nữ tử có một tia thần thái uyển chuyển thân thể cùng cái kia tuyệt thế dung mạo tin tưởng bị bất kỳ nhìn thấy đều sẽ vì thế khuynh đ à o đi lông châu bình thường mưa phùn tại gió lạnh thổi đột kích dưới bay vào trước cửa sổ đánh vào chính mình trên mặt cảm giác được một tia lạnh lẽo cùng ý lạnh t i ể u thư thanh âm từ phía sau truyền đến đưa nó tâm tư kéo trở lại không quay đầu lại hắn biết người này a i vẫn đi theo ở chính mình bên người bảo vệ mình cái bóng có tình huống hít sâu một hơi nàng nhàn nhạt hỏi ân nhị tiểu thư bên kia bắt đầu hành động rồi ngữ khí khá là trầm trọng tựa hồ rất không muốn nói ra sự thực này nghe được hắn nữ tử thân hình dừng lại trên mặt tránh qua vẻ mặt phức tạp vẻ mặt không ngừng biến nào chốc lát thời điểm một tiếng thật dài thở dài vậy thì làm theo đi nói xong câu đó sau khi cả người tựa hồ cũng vô lực đi nghe được nàng đứng ở sau lưng nàng người áo đen cũng là trơ mặc hồi lâu sau thở ra một hơi thuộc hạ tuân mệnh chờ một chút cảm giác được cái bóng liền phải rời đi nữ tử vội vã kêu lên do dự một chút nhẹ giọng nói rằng nếu như nếu có thể đem nàng mang tới ta trước mặt tận lực không muốn đả thương đến nàng thiểu thư yên tâm nghe được nữ tử người áo đen lúc này mới tùng ra một hơi cấp nói gấp kỳ thực hắn làm sao thường hy vọng nhìn thấy như vậy cục diễn đây hai tỷ muội chỉ thấy tranh đấu thân cận nhất huyết mạch chỉ thấy tương tàn đây là nhất làm người ta khó có thể tiếp thu sự tình hán bên kia như thế nào do dự một chút nữ tử kế tục v ấ n đáp -E、t h ế giờ, uen nnnet là rồ đẹp thiếu ra sao bọn họ bên kia cũng khỏe bây giờ hát hoàng bộ tộc giải trừ nguy cơ đồng thời tiêu diệt di giao bộ tộc mấy ngày hôm trước càng là chiếm lĩnh không lo thành tất cả đều tại chiều hảo phương diện phát triển nói rằng dỗ đen người háo đen tâm tình hiển nhiên được rồi rất nhiều ngựa khi ở giữa lộ ra một k i a hưng phấn cùng kích động ta liền biết ngươi khẳng định có thể làm được nghe được người háo đen nữ tử trên mặt cuối cùng là n ở một nụ cười lẩm bẩm nói ánh mắt có một ít si mê không biết là nghĩ tới điều gì trên mặt nhiều thêm một k i a đỏ hừng số hai tới vừa lúc đó người áo đen hướng về nữ tử nói rằng quả nhiên sau một khắc đột nhiên xuất hiện một nam tử khác người tại sao trở về có chuyện nhìn thấy nam tử này nữ tử nhĩu chặt hai hàng chân mày lại dô đèn thiếu ra làm cho ta trở về nam tử mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phiền muộn ngữ khí nói rằng bị phát phát hiện sao thì cũng thôi dựa vào hắn thực lực bây giờ không người nào có thể tại trong bất chi bất giác tới gần hắn đi sương sốt lập tức bừng tỉnh nữ tử chậm rãi nói rằng hắn đã bước vào đến dương huyền cảnh giới trung giai t ầ n g thứ tuy rằng sớm có chuẩn bị thế nhưng nghe được câu này thời điểm nữ tử cùng mặt khác một người áo đen vẫn đều là ngây ngẩn cả người trên mặt tràn ngập vẻ mặt khó mà tin được dương huyền trung giai đây là một cái khái niệm gì người khác không biết nhưng là bọn hắn khẳng định biết điều này đại biểu bây giờ dỗ đẹp đã chân chính đứng ở đại lục đỉnh cao đứng ở hắc cá nguyên đỉnh điểm dương huyền cảnh giới ngắn thời gian ngắn ngủi hắn dĩ nhiên từ âm hoàng cảnh giới tiêu lên tới dương huyền cảnh giới trung giai đây là một cái khủng bố đến mức nào tốc độ khiến người ta theo không k ị p bất quá đồng thời nữ tử nhưng trong lòng sinh ra nồng đậm tự hào cảm hắn chính là chính mình coi trọng người đàn ông cũng chỉ có hắn mới xứng chính mình coi trọng có lời gì cho ngươi mà sao ngắn ngủi x ữ n g s ở sau khi nữ tử phục hồi tinh thần lại hỏi để tiểu thư ngươi chính mình chú ý thân thể chú ý an toàn trầm ngâm một chút bóng đen x u ấ t mở miệng trước nói ra câu nói này nghe được hắn nữ tử trên mặt khoảnh khắc chỉ thấy nhiều thêm một tia đỏ hửng để nguyên bản liền nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt càng thêm c à m g đậu còn có bọn họ đã đi tới thủy mặt thành mục tiêu kế tiếp là thủy mặt thành ngay sau đó nam tử mang theo trầm trọng nữ khí nói rằng câu nói này nói ra nữ tử cùng mặt khác một người áo đen sắc mặt đều là đại biến nữ tử trên mặt đỏ hửng không còn có vẻ có một ít trắng sám chuyện gì xảy ra làm sao sẽ d ù đẹp đại ca bọn họ làm sao sẽ đi thủy mặt thành chẳng lẽ không biết qua bên kia là tìm đường chết sao chẳng lẽ không biết thối lui đến chúng ta á m nguyệt thành tới sao l i ê n tính không có thể bảo đảm hắn vô sự thế nhưng cũng so với t r ư ớ c thủy mạc thành tốt hơn nhiều a nữ tử có một ít thất thần thì thào tự nói nói rằng n g ư ờ i là vì ta sao vây ngụy cứu triệu ha ha trước đây ngươi liền cùng ta nói qua cái từ ngữ này bây giờ muốn dùng đã tới chưa tại sao ngu như vậy nhìn phương xa nữ tử dùng cực tiểu âm thanh tiểu đạo tự hồ chỉ có chính hắn nghe được đến âm thanh lẩm bẩm nói có cái gì muốn chúng ta làm bất quá rất nhanh nàng v ẻ mặt liền khôi phục đến bình thản kế tục hỏi ngăn cản bên này chủ chiến phái đội ngũ cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian người á o đen cũng là sảng khoái trả lời ân biết rồi ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi gật đầu một cái nữ tử chậm rãi nói nhìn nam tử rời đi xoay người nhìn về phía lúc trước người á o đen cái kế hoạch kia đ ừ n g v ộ i mà thực thi làm cho các nàng kế tục hành động cho bọn hắn nhiều một chút thời gian chấm ngâm một chút sau khi nữ tử ngưng trọng nói rằng k h ẽ tao mày khiến người ta nhìn đau lòng đại tiểu thư nhưng là chuyện này nếu để cho bọn họ kế tục hành động liền có thể có đem những này nhân dẫn tiến vào nghe được nữ tử người háo đen cuống lên cấp nói gấp hơi nhúng mày nữ tử mắt lạnh nhìn tới dựa theo ta nói làm n ữ khí không thể nghi ngờ lập tức mới hỏa hoãn hạ xuống yên tâm ta tự có chừng mực sẽ không xảy ra vấn đề nếu muốn ngọn đại vậy thì đơn giản đến một hồi lớn một chút đánh cuộc hít sâu một hơi xoay người không có tiếp tục nói chuyện rất hiển nhiên nàng đã làm ra quyết định sau cùng nhìn thấy sự tình phát triển đến nước này người háo đen một tiếng thở dài cung kính hành một cái lễ sau khi thân hình loay lên biến mất không còn tăm hơi quỷ dị cực kỳ đại ca hy vọng lần này edda có thể giúp được ngươi đi ngươi mình nhất định phải cẩn thận edda ở chỗ này chờ ngươi cảm nhận được người phía sau rời khỏi nữ tử mở miệng ôn nu nói trong mắt hiện lộ hết nhu tình này là người khác khó có thể nhìn thấy vẻ mặt như vậy vẻ mặt cũng chỉ đối với một người tỏa ra mưa rầm liên miên trong rừng cây có vẻ đặc biệt tâm lãnh gió lạnh đột kích quá mang đến ý lạnh thấu xương khí trời mờ mịt tại rừng cây ở giữa càng là có một loại ánh bình minh lúc cảm giác rất mờ không khí ở giữa t r u y ề n đến một cỗ mùi m ú c mục nát lá cây mùi vị tràn ngập tại toàn bộ hoàn cảnh ở giữa một mảnh này r ầ m rạp tùng lâm bình thường ít có người qua lại tích lũy dày đặc lá cây bây giờ nhưng là đưa tới mấy ngàn người viên trải qua nơi đi qua hiện ra lít nha lít nhít g i ấ u chân thật sâu những này nhân từng cái từng cái nhìn qua t r ậ t vật cực kỳ tóc n g ộ ngang quần áo tại nước mưa ướt nhẹp hạ chăm chú địa thiếp ở trên người tại chỗ nghỉ ngơi rốt cục dẫn đầu nam tử mở miệng nói chuyện người phía dưới thật dài thở ra một hơi rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút những này nhân có một loại giải thoát cảm giác thế nhưng tâm tình vẫn như cũ trầm trọng hơn nữa còn là càng ngày càng trầm trọng đệ bảy ngày theo thời gian trôi đi bọn họ khoảng cách thủy mạc thành nguyên lai càng gần đến bên này liền chỉ có không tới thời gian nửa ngày đám người chuyến này đó là rổ đẹp bọn họ ngày mai kế tục lên đường đi mẹ đi tới rổ đẹp bên người nói rằng nhìn đoàn người h ề phải cùng chật vật gián g dấp trong lòng có một ít không đành lòng ân ngày mai kế tục các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ta mang theo tử thần liêm đao tiểu đội người đi trước thủy mạc thành trầm ngâm một chút d o d e s trầm rãi nói rằng lông mày hơi nhíu t h ư ợ n h ư đang tự hỏi cái gì người đi trước có người thất lễ đi vào trước s a o nghe được d o d e s mẹ kinh nghĩ hỏi tin tức mới chuyển đến thủy mạc thành phái ra lượng lớn nhân viên đi tới không lo thành ngày hôm qua xuất phát đây là chúng ta cơ hội thật tốt không thể bỏ mất ta tự mình đi so sánh với yên tâm một điểm đến thời điểm ta trực tiếp giết hướng về phủ thành chủ trong thành nhất định hỗn loạn các n g ư y i nhân cơ hội hành sự ngày mai màn đêm lúc triển khai hành động gật đầu một cái rô đê ngưng trọng nói rằng này là trọng yếu nhất phân đoạn một khi thành công mặt sau tất cả đều sẽ trở nên đơn giản bằng không bọn họ đều sẽ nửa bước khó đi theo mới nhất tin tức bọn họ cũng là làm ra chiến lược thay đổi hay là thiên ý như vậy lần này ông trời đứng ở bọn họ một bên thủy mặc thành lúc này xuất binh cho bọn hắn sáng tạo một cái to lớn cơ hội cái kia chính ngươi cẩn trọng một chút phía ta bên này không muốn lo lắng gật đầu một cái cảm thấy r ồ đẹp nói đến mức có lý mẹ cũng là không nói thêm cái gì rất nhanh r ồ đẹp triệu tập tử thần liêm đao tiểu đội thành viên cộng thêm mấy cái h á t hoàng bộ tộc hảo thủ một phen chỉnh đốn sau khi tiếp theo màn đêm liền chuẩn bị trước tiên hành động đại ca ngươi phải cẩn thận trước khi đi lù xì viền mắt thường đỏ dặn không có chuyện gì chính ngươi cẩn trọng một chút là tốt rồi đại ca tại thủy mạc thành chờ ngươi khoe miệng trên nết lộ ra hàm răng trắng đ o ã n r ồ đẹp san ủi lù xì cái này hắn không muốn thương tổn nữ tử nương màn đêm jodes mang theo mấy chục cái nhân hướng về phía trước buôn tập mà đi tại hắn mặt sau hơn ngàn người dùng kính trọng ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi này một quãng thời gian biểu hiện để jodes thắng được trái tim tất cả mọi người chiếm được mọi người tán thành hắn nghiễm nhưng đã trở thành những n à y nhân người tâm phúc trở thành những n à y nhân chân chính người lãnh đạo hy vọng hắn thành công đi đứng ở mép bên người đa long cảm khái nói rằng nhìn thấy jodes hắn liền cảm giác mình là thật sự già rồi người trẻ tuổi bốc đồng không phải hắn người như vậy có thể so với binh hành hiểm c h i ê u ý nghĩ lớn mật như vậy đối thủ hay là bất luận người nào đều không muốn đụng tới hắn sẽ sẽ không để cho chúng ta thất vọng ánh mắt có một ít bàng hoàng mẹ cảm khái nói rằng tại o ô đẹp trước mặt hắn mới cảm giác nguyên đến chính mình quá nhiều thời điểm đều là thái bảo g i ữ người trẻ tuổi tư tưởng để hắn có một ít kính phục chương ba trăm tám mươi b ố bắt đầu hành động sắc trời đen kịt một màu ánh bình minh cũng không hề mang đến một tia ánh dạng đông mùa xuân mưa rầm để sắc trời sáng đến đặc biệt muộn gió lạnh bí mật mang theo mưa phùn bay là tả ở trên mặt lạnh lẽo cảm giác tập trung vào cốt tủy nơi sâu xa khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón xa xa nhìn lại với này tuyệt nhiên không giống phía trước bên ngoài mấy trăm mét thủy mạc thành đèn đuốc huy hoàng xa hoa trụy lạc đẹp không sao tả xiết thách ra hành động k hít sâu một hơi dồ đ ẹ p hướng về bên người có người nói rằng lúc này cửa thành đã sắp muốn mở ra nhiều người như vậy lập tức toàn bộ vào thành tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi j o d e s h chỉ có thể để bọn hắn từng nhóm tiến vào chỉ cần tại trước giữa chưa có thể toàn bộ tiến vào cũng đã, đã đủ kế hoạch ở buổi tối thời điểm mới có thể triển khai vào lúc này phía sau mệt mấy người cũng hẳn là lên đường đi ra oanh đám người đi trước còn j o d e s h nhưng là mang theo mấy người ở lại phía sau cùng xuất phát nhìn từng cái từng cá i nhân rời khỏi j o d e s h trong lòng xem như là tùng thở một hơi bất quá cũng nhiều thêm một tia trầm trọng thành bại ở đây một lần thời gian từng giây từng phút chuyển rời chỉnh lý xong trên người trang phục sau khi r o d e s cũng bắt đầu xuất phát hướng về thủy mạc thành phương hướng đi đến lúc này đã là tiếp cận bên trong giữa trưa không thể kế tục kéo dài một buổi sáng thời gian nghỉ ngơi để mấy người bọn hắn tinh thần sung mãn thêm vào một phen rửa mặt nghiễm nhiên trở thành mấy cái phiên phiên quý công tử đặc biệt là r o d e s cái k i a củ hấu rõ ràng khuôn mặt lộ ra một cỗ tang thương cảm giác thêm vào một bộ bạch đi ìa càng là l o a mắt khoảng cách mấy trăm mét trong thời gian ngắn liền chạy tới thủy mạc thành ở ngoài lúc này người đến người đi chỗ khác nằm ở đại chiến thời kỳ mà bên này nhưng là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng như trước người ta tấp nập phồn hoa cực kỳ còn như nhân gian t i ê n cảnh đệ một lần đi tới thủy mạc thành nhìn cao vót tường thành dồ đẹp có một ít giật mình không hổ là chủ chiến phái chủ thành màu xám đen tường thành khoảng chừng có năm mươi sáu mươi triệu độ cao trên tường thành đứng chỉnh tề thủ vệ quân cửa thành cũng là chỉnh tề sắp xếp hai phái tuần tra nhân viên đối với người lui tới viên tỉ mỉ kiểm tra dừng lại đi tới cửa thành lập tức nghe được mấy người lính ghém thanh mấy người bị ngăn lại nơi nào đến nhìn mấy người binh sĩ lớn tiếng hỏi hàn băng thành đối với này sớm có chuẩn bị rô đèn thản nhiên nói rằng không có lộ ra chút nào kẽ hở thêm vào rô đám người đã sớm vì mình chuẩn bị kỹ càng hàn băng thành thân phân tạp tại những binh sĩ này tỉ mỉ kiểm tra d ư ớ i ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì kẽ hở một nhóm ba người cũng là dẫn không nổi cái gì chú ý dù sao coi như là kẻ địch ba người tiến vào cũng không tạo nổi sóng gió gì những binh sĩ này cũng không hề để ý tại một phen kiểm tra sau khi đưa chức vào thành phí sau khi mấy người thuận lợi đi tới trong thành chung quanh đều là mua đi âm thanh nhận được hai trăm môn điếm s ă n sát hai bên tùy ý có thể thấy được quán vỉa hè lui tới người đi đường rất náo nhiệt cho dỗ đẹp đệ một cảm giác chính là phốn hoa không phải á m nguyệt thành cùng không lo thành còn có hàn băng thành có thể sánh được phốn hoa không hổ là có đệ một thành tên gọi không có chiến tranh tập kích để cái kia thủy mạc thành càng là trở thành đông đảo nhân viên ở lại thủ tuyển trên đường ngờ ngợ có thể nghe được mấy người nghị luận gần nhất chiến sự không lo thành bị hát hoàng bộ tộc tiêu diệt còn có di giao bộ tộc thật không nghĩ tới hát hoàng bộ tộc dĩ nhiên cường han đến mức độ như vậy còn tưởng rằng chủ chiến phái lần này sẽ hoàn toàn thắng lợi bây giờ xem ra không nói được hắc hoàng bộ tộc thế rất mạnh còn không biết tiếp theo bị diệt sẽ là ai nói không chắc vẫn liền là chính bọn hắn các ngươi không biết sao nghe nói mấy ngày hôm trước chúng ta bên này phái ra không ít phân nhân đi không lo thành cơ chứ kha kha đến thời điểm bọn họ liền xong đời không sai liên tục diệt di giao bộ tộc cùng không lo thành chủ chiến phái có thể ngồi yên không để ý đến xem ra lần này hắc hoàng bộ tộc là đi chấm dứt trong đó một người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng h ừ nói nhỏ thôi hai vách mạch rừng nghị luận đến nơi sâu xa những n à y nhân tựa hồ mới ý thức tới vị trí hoàn cảnh vấn đề nghe bên thai truyền đến tiếng nghị luận j o d e s h âm thầm buồn cười những n à y nhân nếu như biết mình giờ khắc này đã đi tới thủy mạc thành đồng thời liền đứng ở tại bọn hắn bên người sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt đây nghe xong những câu nói này j o d e s bước nhanh hơn hướng về ước định địa phương đi đến rất nhanh liền đi tới tầm mắt ước định tụ tập địa phương một cái không lớn t r ạ y viện lúc này bên trong đầy ấp người dạ oanh bọn người tại bao quát trước đó so với bọn hắn càng trước một bước đi tới thủy mạc thành nhân viên đầu nhìn thấy dồ đẹp đến những này nhân vội vã bắt chuyện bao quát những này đi tới người dồ đẹp này một quãng thời gian biểu hiện đã thắng được bọn họ hoàn toàn tán thành sắp xếp thế nào rồi để dạ oanh đi tới dồ đẹp tự nhiên là khai báo nhiệm vụ đó chính là để hắn đi tới nơi này biên liên hệ trong thành những người còn lại viên vì làm buổi tối hành động làm tốt sắp xếp đều sắp xếp xong xuôi trong thành bốn phía đều có chúng ta người chỉ cần tín hiệu phát sinh tùy thời có thể triển khai hành động gật đầu một cái dạ q o a n h hướng về rồ đ ẹ p nói rằng cũng không hề để rồ đ ẹ p thất vọng lúc này nàng lộ ra vẻ một tia vẻ mọi mệnh từ ánh bình minh lúc tiến vào trong thành đến bây giờ nàng không có nghỉ ngơi quá một phút đồng hồ sau khi đi vào trước tiên tìm được trong thành nhân viên tụ tập lại một phen thương lượng cùng chuẩn bị ứng đối biện pháp đến vừa nãy cũng vừa mới sắp xếp xong xuôi có thể nói là không ngừng không nghỉ xuất hiện ở trong thành là tình huống nào hát hoàng bộ tộc bát trưởng lão cũng là theo chân đi tới trong thành mang theo một k i a nghi ngờ hỏi biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đây là hàng cổ bất biến đạo lý không ngoài dự đoán chủ chiến phái tại á m n g u y ệ t thành bên kia lực lượng quả nhiên vẫn không núp đ í c h mà là để thủy mặc thành bên này phái người đi tới không lo thành đối với trả cho chúng ta bọn họ còn không biết chúng ta đã rời khỏi không lo thành thủy mạc thành bên này phái ra gần như một nửa lực lượng phòng chừng cũng không có dự định giết chúng ta chỉ là muốn đem chúng ta vây ở không lo thành không làm cho chúng ta tại sàng bậy á nguyệt thành bên kia lực lượng xem ra trong thời gian ngắn sẽ không động xem ra bọn họ là muốn bắt á nguyệt thành lại nói nói rằng thủy mạc thành bên này sự tình dạng a n h có một ít hưng ơ phấn tối thiểu thế cuộc trước mắt đối với bọn hắn mà nói là vô cùng có lợi trong thành bây giờ lực lượng làm sao cau mày Dô trầm giọng h ỏ i h ắ n cũng không hề lạc quan như vậy thủy mạc thành nghị lực ngàn năm làm chủ chiến phái nơi nào có đơn giản như vậy ngàn năm nội tình để thủy mạc thành có cùng tứ đại gia tộc sánh ngang nhau thực lực khiến người ta thấy không rõ trong đó thực lực có thể nói là sâu không lường được nếu quả thật đơn giản như vậy đây cũng là không phải chủ chiến phái tuy rằng lần này phái đi ra không ít người thế nhưng thủy mạc thành bên này chủ yếu lực lượng cũng không hề phái đi ra trước một quãng thời gian gần như phái ra một phần ba đi tới áo nguyệt thành lưu lại hai phần ba xem ra bọn họ đối với lang tộc cùng di giao bộ tộc cũng không phải là như vậy yên tâm bất quá bây giờ di giao bộ tộc bị diệt bọn họ cũng ung dung không ít lần này phái đi ra đại khái cũng chỉ có còn lại này hai phần ba một phần nhỏ khoảng chừng còn có một nửa lực lượng lưu ở trong thành muốn bắt thủy mạc thành chủ yếu nhất hay là muốn đối phó những nảy nhân chỉ cần những nảy nhân có thể bắt đến cái khác hẳn là không có vấn đề gì trầm ngâm một chút gia oanh tiếp tục nói trong thành âm hoàng cảnh giới có mấy người có hay không dương huyền cảnh giới người suy tư chốc lát j ô đ e p kế tục hỏi chủ chiến phái thủy mạc thành bên này âm hoàng cảnh giới cường giả khoảng chừng có bảy người đi tới á m n g u y ệ t thành hai người bây giờ đi tới không lo thành một người còn dư lại bốn người còn dương huyền cảnh giới hẳn là không có dù sao toàn bộ hắc á m nguyên bây giờ xem ra dương huyền cảnh giới cũng chỉ có ngài cùng lang hoàng đại nhân lúc này đứng ở dạ h oanh bên người phụ trách trong thành sự tình một lão giả nói rằng nhìn d ỗ đẹp ánh mắt có một ít phức tạp dương huyền cảnh giới cường giả nơi nào có nhiều như vậy vẫn thật sự cho rằng tùy ý có thể thấy được à cũng là như hắn vậy yêu nghiệt cường hãn như vậy vẫn thật sự cho rằng dương huyền cảnh giới cường giả dễ dàng như vậy nhìn thấy chẳng lẽ không biết một cái dương huyền cảnh giới cường giả đại diện cho cái gì chẳng lẽ không biết ngàn năm qua nhìn chung hắc cá nguyên dương huyền cảnh giới cường giả đều là rất ít không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay ân đại gia cẩn trọng một chút không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất gật đầu một cái rô đèn c ư ờ i khổ nói rằng hay là tự mình nghĩ quá nhiều chỉ mong là như vậy thì cũng thôi cẩn trọng một chút không có chỗ xấu bây giờ toàn bộ thủy mạc thành bất luận là một góc nào hầu như đều xếp vào chúng ta người trong thành chúng ta nhân đã đạt đến năm trăm nếu như cẩn trọng hành sự hẳn là không xảy ra vấn đề gì ân chuẩn bị một chút buổi chiều đại gia nghỉ ngơi cho tốt một thoáng mà n đêm bông u xuống liền bắt đầu hành động hít sâu một hơi rổ đèn trầm giọng nói rằng liên tục mấy ngày bận rộn cần cho mọi người một quang thời gian nghỉ ngơi cho tốt một thoáng một cái hạ buổi t r ư a tuy rằng rất ít thế nhưng tổng thể so với không có hảo tất cả thương nghị xong xuôi sau khi mọi người liền lần thứ hai tán đi đi làm từng người chuyện nên làm phòng trong phòng chỉ còn lại có rộ đẹp cùng dạ hoanh hai người cùng lúc trước chen chúc so với lúc này lại là quặng cu é、e、rất nhiều có chuyện gì không xem rộ đẹp cau mày dạ hoanh nghi ngờ hỏi hắn gái kia tâm sự nặng nề dáng dấp vội không được chính mình ngươi dẫn người chuẩn bị một chút đi trước tiên xuất phát phụ thành chủ bên kia vậy thì các n g ư ờ i đi ta so sánh với yên tâm tuy rằng tử thần liêm đao tiểu đội người thực lực không phải rất mạnh nhưng là bọn hắn làm việc thời điểm r ỗ đẹp trong lòng cuối cùng cũng coi như so sánh với kiên định một điểm này có lẽ có một điểm dùng người không khách quan tâm lý đi nghe được r ỗ đẹp ra huênh cũng là sửng sốt một chút lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười yên tâm đi bên này ngươi yên tâm chờ đợi thời gian đều là trải qua đặc biệt chậm thế nhưng có đôi khi chờ đợi thời gian cũng là trải qua đặc biệt nhanh tỷ như lần này dồ đẹp cảm giác mình tại trong thư phòng mới ở lại s ư ơ n g sờ không đến bao lâu thời gian sắc trời cũng đã âm tối xuống mờ mịt mưa phùn khí trời vốn là không sáng đường lúc này càng là có vẻ đen thui m a n đêm đến mang ý nghĩa bọn họ hành động liền muốn triển khai máu tươi cùng khói thuốc súng đều sẽ tràn ngập toàn bộ thủy mặt thành dồ đẹp cảm giác mình có một chút chán ghét như vậy sinh hoạt thế nhưng nhân tại giang hồ thân bất do kỷ rất nhiều lúc không phải là mình hy vọng làm sao liền có thể đủ làm sao chỉ là hy vọng lần này sự tình sau khi chủ chiến phái bị áp chế sau khi như vậy sinh hoạt có thể có một kết thúc đi chương ba trăm tám mươi lăm đại chiến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến ban ngày hôi mông vào lúc này biến mất không còn t â m hơi ngược lại đã biến thành xa hoa trụy lạc so với ban ngày càng thêm trói mắt cùng rực rỡ ánh đèn bắt đầu đi tới sân khấu ngũ quang mười m à u hảo không thấy được như m ộ n g như ả o khiến người ta cảm thấy không giống ở nhân gian tất cả chuẩn bị xong chưa hít sâu một hơi j o d e s nhìn bên cạnh mấy người hỏi đều chuẩn bị xong bất cứ lúc nào có thể hành động phụ trách nơi đây sự vật lao giả cùng hát hoàng bộ tộc trưởng lao trầm giọng nói rằng hành động sắp tới trong lòng của mỗi người khó tránh khỏi sẽ nhiều ra một ít cảm giác nặng nề g da oanh cô nương bên kia trầm ngâm một chút hát hoàng bộ tộc bát trưởng lao thấp giọng hỏi lúc xế chiều đột nhiên nhìn thấy dạ hoanh mang theo tử thần liêm đao tiểu đội thành viên rời khỏi trạch viện hắn liền biết những này nhân nhất định là xuất t r ư ớ c một bước triển khai hành động thế nhưng dô đès n ế u chưa nói hắn cũng cũng chưa có đi hỏi dù sao bây giờ dô đès đã hoàn toàn là cùng bọn hắn ngồi ở người trên một cái thuyền không cần lo lắng cái gì nhưng là bây giờ đại trên chiến mã liền muốn triển khai bọn họ bên kia có tin tức gì không khó tránh khỏi khiến người ta có một ít lo lắng yên tâm bên kia không xảy ra sự tình chiến đấu bắt đầu bọn họ sẽ để trong lúc nhất thời triển khai hành động nghe được bát trưởng l á o hỏi cái vấn đề này j o d e s h sửng sốt lập tức cười khổ nói rằng xem ra chính mình chưa hề đem những chuyện này cho bọn hắn nói để bọn hắn có một ít lo lắng bất quá j o d e s h không nói cũng không phải là hắn không muốn nói mà là giờ này k h ắ c này nằm ở trong lúc nguy cấp phải làm đến thận trọng không được để bất kỳ một bước xảy ra vấn đề mặc dù biết ở trong thành những người này đều là có thể tín nhiệm thế nhưng j o d e s vẫn là khó tránh khỏi sẽ lưu một ít tâm nhãn không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất vạn nhất trong những người này diện có một vài vấn đề một khi tiết lộ dạ hoành đám người sự tình như vậy bọn họ liền thật sự nguy hiểm được rồi chuyện này các ngươi không cần lo lắng yên tâm bọn họ chắc chắn sẽ không hào việc ngã cũng là chúng ta bên này muốn bắt đầu hành động đại gia phụ trách cái gì đều rõ ràng chứ suy nghĩ một chút j o d e s kế tục hỏi không có vấn đề rồi mấy người chăm miệng một lời nói rằng được bắt đầu hành động giờ khắc này d ô đẹp trong mắt loe ra một tia hàn mang sắc bén cực kỳ để cho dư mấy người không tự chủ được đều cúi đầu không cách nào đi đối diện thoại âm rơi xuống hắn trước tiên hướng về bên ngoài đi đến tận đến giờ phút này những n à y nhân tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại vội vàng tùy tùng mà đi dưới màn đêm thủy mạc thành làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác đẹp không sao tả xiết bất quá rỗ đẹp giờ khắc này nhưng là không có tâm tình đi quan sát những này cảnh sắc mang theo khá là tâm tình nặng nề hướng về phía trước đi đến trên đường phố người đến người đi đặt ở trong mắt rỗ đẹp khó tránh khỏi thở dài sau một chốc nữa thời gian những này nhân còn có thể như vậy nhàn nhã sao đến thời điểm này một phần rực rỡ liền muốn biến mất rồi đi tại khói thuốc súng gột rửa dưới bên này cảnh đêm muốn bao lâu sau khi mới có thể khôi phục xem xem thời gian vào lúc này mẹt đám người hẳn là đã tại ngoài thành chờ đợi đang đợi hành động thời cơ trong nháy mắt rộ đèn mang theo hơn mười người đã đi tới trong thành ở trung tâm nhất trên quảng trường bên này đã lục tục tụ tập bọn họ lượng lớn nhân viên theo một tiếng lanh lảnh phá âm thanh bầu trời đêm triển khai một đoá rực rỡ khói hoa tiến công tín hiệu vào lúc này đã phát sinh Giết! không có chút gì do dự rộ đèn một tiếng quát tẩm mang người trước tiên hướng về phía trước một chỗ phủ nha đi đến bên kia nắm giữ lúc này thủy mạc thành bên trong bảy phần trăm mười lực lượng chỉ cần khống chế được bên kia còn lại địa phương hẳn là đều sẽ không xuất hiện vấn đề thoại âm rơi xuống tình cảnh nhất thời rối loạn lên mấy trăm người như đột nhiên xuất hiện giống như vậy theo sát tại rổ đẹp phía sau hướng về phía trước phủ nhà phóng đi nhất thời gọi tiếng hô g i ế t rung trời đồng thời trong thành tứ phương đều là bắt đầu hỗn loạn cùng sôi trào lên trong cả thành đều lâm vào giết chóc ở giữa tứ phương đồng thời vào lúc này hết can khởi nghĩa thùy m ặ c thành vào lúc này tựa hồ mới phản ứng lại bọn họ yên tĩnh đã bởi vì đột nhiên xuất hiện những n à y nhân bị đánh vỡ phương nào tắc tử dám can đảm lần thứ hai làm loạn phía trước truyền đến một tiếng gầm lên sinh ngay sau đó vài đạo thân hình nhanh chóng lướt tới cùng một màu thần cấp sau dai võ giả nhìn thấy những n à y nhân rộ đẹp khỏe miệng dần hiện ra một tia xem thường nụ cười đối với hắn hôm nay mà nói những n à y nhân hắn vẫn đúng là không để tại mắt bên trong thần cấp võ giả tại trước đây hay là hắn ngưỡng vọng võ giả thế nhưng tại hai năm trước đó hắn liền không cảm thấy như thế nào huống hồ là bây giờ bây giờ những này nhân ở trong mắt hắn bất quá là run dế bình thường tồn tại bên này giao cho các ngươi ta đi phủ thành chủ xác định bên này không có cường giả nào sau khi rộ đẹp hướng về phía bên người mấy người nói rằng lập tức thân hình loại lên hướng về phủ thành chủ phương hướng lao đi ở bên kia mới thật sự là chiến trường ngày hôm nay này một trận chiến đấu có thể không đạt được thắng lợi chủ yếu nhất vẫn là xem bên kia còn bên này chỉ cần khống chế được là tốt rồi kéo dài thời gian để ngoài thành đại quân tiến vào coi như là hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ thủy mạc thành rối loạn trên đường nguyên bản nhàn nhã người đi đường lúc này đều điên rồi đột nhiên xuất hiện chiến đấu làm cho các nàng có một ít không ứng phó kịp đột nhiên xuất hiện chiến đấu để bọn hắn triệt để hoảng rồi chưa từng gặp qua như vậy c h i ế n miên hà từng nghĩ tới thủy mạc thành sẽ rơi vào tình cảnh như thế những n à y không có một chút nào chuẩn bị người chỉ có thể chung quanh trốn tránh hy vọng khỏi bị cái này hai nạn tập kích đặc biệt là những n à y cửa hàng cùng quán ăn đêm giờ khác này mọi người đều điên r ồ i nghĩ tới chính là mau chóng đóng môn điếm thùy mạc thành buổi tối vào đúng lúc này bị làm dối loạn ngăn ngắn trong nháy mắt trước kia đèn đuốc huy hoàng biến mất còn lại chính là yên tĩnh cùng hát cám nguyên bản ánh đèn vào lúc này đều đã t ắ t không còn nữa t h u ầ n tại có chỉ là hôn ám đèn đuốc cùng thảm liệt chém giết cửa thành bên kia truyền đến ầm ẩm âm thanh nghiễm nhiên nhận được tín hiệu sau khi mấy m người cũng là đã triển khai hành động hướng về trong thành v ọ n tới không lâu lắm liền truyền đến một tiếng ầm ầm âm thanh ngay sau đó là người nghịch ngậm người nghịch ngậm nặng nề thành cửa mở ra âm thanh ở trong thành nhân viên hiệp trợ dưới m ẹ đám người hầu như không có tốn hao khí lực gì liền nhảy vào đến trong thành được nhìn thấy tất cả tiến hành thuận lợi joseph tùng thở một hơi khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng xoay người không c ố kỵ chút nào hướng về phủ thành chủ phóng đi chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì lúc này phủ thành chủ bên trong một cái uy nghiêm người trung niên phẫn nộ đến, đến đại ế n đ sảnh ở giữa nhìn đã sớm tụ tập ở chỗ này náo động mọi người giận dữ hỏi đến hắc hoàng bộ tộc là hắc hoàng bộ tộc người dết tới rồi tộc trường chúng ta nghe được nam tử một lao giả vẻ mặt đau khổ lo lắng nói rằng tên người trung niên này đó là bây giờ chủ chiến phái tộc trường cổ công lao hôn đ à n bọn họ làm sao sẽ đi tới nơi này biên đáng chết không phải nói bọn họ tại không lo thành ở lại sao không phải nói bọn họ sẽ không tới chúng ta thủy mạc thành mạng hiện tại đây các ngươi phán đoán đúng rồi sao vẫn ở chỗ này ở lại làm cái gì còn không khẩn trương đi n h a n h địch nghe được lời nói này cổ công lao thay đổi sắc mặt quát hát hoàng bộ tộc dĩ nhiên là bọn họ vào lúc này bọn họ dĩ nhiên giết tới hoàn toàn không lại dự liệu ở giữa lông mày chăm chú nhăn lại đến hắn cũng muốn không cho đến lúc này hát hoàng bộ tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này còn lo lắng cái gì khẩn trương đi nhìn thấy này mấy vị trưởng lão cùng trong thành chủ yếu nhân viên vẫn ở chỗ này biên một mặt làm khó dễ cổ công lao không nhịn được gầm lên ta chúng ta không có nhân viên mấy ngày hôm trước mới phái ra nhân viên đi không lo thành xuất hiện ở trong thành lực lượng rất tốt phủ nha bên kia đã bị đối phương k h ô n g chế chúng ta không có ai có thể dùng chỉ còn lại phủ thành chủ bên này mấy người x u ấ t nói trước l ã o giả kia cau mày bất đắc gì nói vậy hãy để cho phủ thành chủ người đi ra ngoài viện trợ còn các ngươi nữa ở chỗ này biên là được nhạc còn không mau điểm đi nghe được lời nói này cổ công lao càng là khí không đánh một chỗ đến quắp ở chỗ này ở lại chính là chờ chết phủ thành chủ lực lượng không tính rất yếu nếu như xuất động tối thiểu có thể chống đối một quãng thời gian nhưng là nhưng là, bên ngoài không biết lúc nào giết xuất ra một đội người ngay chúng ta phủ thành chủ ở ngoài vừa nay đi ra ngoài người đều bị chống đối trở lại đối phương rất mạnh ngẫm lại đến bảo vệ phủ thành chủ ở ngoài cái đám này người á o đen Láo giả lông mày càng là n h u chặt một nhóm người này thực lực cũng không mạnh nhưng là bọn hắn phát huy ra lực chiến đấu nhưng là khiến người ta sợ hãi nếu như hát hoàng bộ tộc người đều là nếu như vậy cái kia một đám r i á rưỡi vậy các ngươi liền lăng ở chỗ này tập kết nhân viên ta ngược lại muốn xem xem hát hoàng bộ tộc lớn bao nhiêu thực lực lúc này cổ công lao đã bị l ử a g i ậ n chung bất tỉnh chủ chiến phái sừng sững nà năm chưa từng có người dám can đảm khiêu khích coi như là tứ đại gia tộc cũng không dám làm sao nhưng lại nhưng là hôm nay lại bị nhân giết tới cửa đến hắn còn có thể nhẫn lại người đến chuẩn bị kỹ càng nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ không thể để cho những n à y nhân vào lúc này g i ế t ra ngoài bên trong phủ truyền đến tiếng bước chân ầm ậ m ước chừng mấy trăm người cấp tốc hướng về bên này làm đến dạ oanh n h i ễ u chặt mày nói rằng chuyện của tui trá i tim đen đ ũ ám vn phủ thanh chủ giờ khác này chỉ có bọn họ tử thần liêm đao tiểu đội ba mươi người bảo vệ dồ đẹp cho bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản kéo dài thời gian không cho phủ thành chủ người quá sớm đi ra viện trợ chờ đợi mẹt cùng bọn hắn trước tới đối phó phủ thành chủ những này nhân liền có thể đ ế n tới thân hình cấp tốc hướng về bên ngoài v ọ tới t trong nháy mắt liền đi tới trước mặt chúng nhân mấy người đồng thời hóa tay vì làm trưởng hướng về dạ oanh đám người h oanh được cảm nhận được mấy người này khí thế dạ oanh các loại chờ nhân thay đổi sắc mặt có thể rõ ràng cảm nhận được mấy người này cường h ã n thực lực dễ cái bản không phải là mình đám người có thể chống đối tuy rằng như vậy bọn họ cũng không thể nào dễ dàng lùi bước một tiếng gầm lên mấy người cấp tốc kết t r ợ hướng về phía trước oanh đến mấy người chống đối mà đi oanh tiếng vang nặng nề truyền đến như trầm thấp tiếng sấm giống như vậy nghe được nhân trong thai đau đớn một trưởng sau khi ra oanh đám người trực tiếp bay rớt ra ngoài mỗi người khoe miệng đều tràn ra một tiêu máu tươi sắc mặt lập tức trắng sắm đi âm hoàng cảnh giới cường giả mạnh mẽ đập trên mặt đất sau khi ra oanh cùng họ ở rụt dự kỷ đám người không hẹn mà cùng bật thốt lên tâm lập tức trầm trọng đi dĩ nhiên là mấy cái âm hoàng cảnh giới cừng giả hơn nữa lập tức ba người dễ cái bản không phải là bọn hắn có thể chống đối không nghĩ tới đầu to sớm như vậy liền xuất hiện chương ba trăm tám mươi sáu dạ oanh nguy cơ đến ta thủy mạc thành làm loạn muốn chết tới đem dạ oanh đám người oanh sau khi ra ngoài một tiếng gầm lên dẫn đầu nam tử không cho bọn hắn một điểm cơ hội thở lấy hơi lần thứ hai nào tới vừa nhanh vừa mạnh một quyền cứ như vậy chiếu dạ oanh oanh được Kéo không khí phong phong thanh vù vù vang vọng. Quyền giữa ở vù vù một ạ đạt n còn đến cũng nhận h chưa mẽ, mặt cảm m trước được đã trận thay đông nhói. hoanh đổi Giả tay sắt ạ cái h huy hai chân nhiên h cốt tiên vội huy động, hai chân đống vã p t lực, cả n g ư ờ thiếp mặt đất tách một trí hướng phía kích đi, cái mà mạng. Một lượn nỗ này về sau bay ra lực âm hoàng cảnh giới cường giả toàn lực một đòn uy lực có thể tưởng tượng được ra giả oanh vẫn không có ngông cuồng đến tự nhận là có thể chống lại trình độ nếu như bị một quyền này đánh tới nàng rất có thể liền bỏ mạng ở tại chỗ lúc này hy vọng cũng không có thể ký thác với người còn lại theo phủ thành chủ bên trong người lao ra bọn họ cũng đã lâm vào khổ chiến ở giữa duy nhất khá hơn một chút chính là những n à y nhân vẫn vẫn duy trì hoàn chỉnh trận hình tuy rằng trên thực lực thiếu hụt vào lúc này thể hiện ra để bọn hắn hạ vào hạ phong nhưng mà trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm nhìn thấy tất cả những thứ này da oanh cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào trước mắt chiến đấu ở giữa ngay nàng vừa trượt ra đi trong nháy mắt đó v ọ tới t nam tử trung niên một quyền liền nện ở nàng trước mặt chỉ trong găng tớp thiếu một chút liền đánh tới nàng trên người vê anh một tiếng nặng nề phá âm thanh tùy theo truyền đến đ á vụn tung tóe mặt đất bắt đầu d ã n n ớ c như mạng nhện bình thường hướng về bốn phía lan tràn mà đi rất nhanh nam tử lần thứ hai bắn người mà lên, mang mà t hướng e o n g ợ c khí lần thứ hai h lần ư về dạ oanh truy theo sợ hai không thôi dạ oanh vội vã bạch cốt tiên co cap n à y một cái bạch cốt tiên ở trên tay của nàng như sống giống như vậy như nhảy một cái linh hoạt trường xả uy thế hưng hực vừa bãi tàn p h a múa kéo không khí rung động đùng đùng muốn chết liên tục mấy lần công kích đều chưa thành công thực lực của đối phương bất quá là một cái thần cấp sơ giai cấp độ thôi điều này làm cho cổ công lao có một ít phát điên đối mặt như vậy đối thủ không thể dùng thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn xỉ nhục thêm vào nội tâm cáu kỉnh để hắn ánh mắt đỏ lên thùy mạc thành giờ khắc này đã triệt để hỗn loạn bốn phương tám hướng truyền đến tiếng k ê trong thành tùy ý có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh tại ngân n g u y ệ t soi sáng dưới bay múa đầy trời càng l à tưới dầu lên lửa để cổ công lao các loại chờ người nội tâm nôn nóng thế cuộc hầu như hiện ra nghiêng về một phía tình huống nếu như trước đó bọn họ không có phái người đi không lo thành hay là ngày hôm nay bọn họ vẫn có một trận chiến cơ hội nhưng là bây giờ phái đi ra nhiều người như vậy thủy mặc thành hầu như trở thành một cái thành trống không để bọn hắn không còn phản kháng dư lực hát hoàng bộ tộc đi tới thủy mạc thành tuyệt đối là bọn họ liêu không ngờ rằng sự tình cũng là to lớn nhất lỗ thủng tức giận bộc phát cổ công lao trong mắt chỉ còn lại có những này để thủy mạc thành rơi vào ngọn lửa chiến tranh khi người bên trong toàn thân đấu khi tán phát ra đem tức giận toàn bộ tỏa ổn định ở dạ h oanh trên người thân hình liên tục lay động tay không liên tục r a quyền bài sơn đảo hải còn như sóng biển bình thường tầng tầng kéo tới lực lượng một làn sóng lôi lớn một làn sóng tại liên tục trồng chất dưới dạ oanh liên tục bại lui thậm chí đụng phải vài lần trí mạng đã kích khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi cả người nhìn qua cũng là t r ậ t vật cực kỳ sắc mặt tái nhợt vê anh lại một lần nữa dạ hoanh không thể tránh thoát đi tại tuyệt đối thực lực trước mặt hắn bạch cốt tiên phát huy thực lực không cách nào cùng đối phương chống lại cả người như như d i ợ u đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài cuối cùng mạnh mẽ đập trên mặt đất、sì. chỉ cảm thấy đầu choáng ngũ tạng lục phủ chấn đau không nớt tiết hầu một ngọn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi lần này hắn đụng phải to lớn nhất thương tích nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện phun ra máu tươi ở giữa mang theo một tia nội tạng mảnh vỡ song lẽ nào liền muốn ở chỗ này chung kết sao vô lực lộ ra một tia cười thảm d ạ quanh trong lòng âm thầm nghĩ đến giờ khắc này nàng s á c mặt đau thương nhìn phương xa d ô đẹp hẳn là vẫn ở bên kia chiến đấu chứ mình là không có khí lực kế tục chiến đấu cả người đau đớn làm cho nàng có một loại v ư ợ n g nặng nề cảm giác m ỹ mắt càng ngày càng c h ậ m chi giác từ từ biến mất đây tuyệt đối là nàng chịu đến to lớn nhất một lần thường nội tạng đều hứng chịu tới to lớn thương tích trong một dưới tình huống hầu như không có kế tục còn sống cơ hội đi chỉ bất quá có một chút không cam l ò n g chính mình đã đáp ứng rôde muốn cùng hắn cùng đi đến cuối cùng bây giờ nhưng là ngã xuống bên này hắn đối với mình nhất định sẽ rất thất vọng đi không biết đối với mình tự hắn sẽ làm cảm tưởng gì đây xem ra không thể cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng không thể đồng thời đầu bạc sau khi dắt nhau đỡ đến xem cạnh biển mặt trời mọc mặt trời lặn rồi mang theo cười thảm da oanh ở trong lòng âm thầm nghĩ đến lúc trước chính mình vẫn đã đáp ứng bồi tiếp hắn đồng thời bạc đầu d i a i lão nhưng là hôm nay nếu như chết tại đôi biên hắn nhất định sẽ rất thất vọng đi đầu dần dần mơ hồ da oanh khỏe miệng lộ ra một tia nhu hòa nụ cười cùng lúc trước cười thảm tuyệt nhiên không giống mang theo một tia hạnh phúc cùng an lành từ cung dỗ đẹp nhận thức bắt đầu Từng màn, từng tại trong màn màn hình ảnh này nàng giờ khắc đột nhiên nàng trong đầu tránh qua chính mình cái kia mấy cái chiến hữu tránh qua cái kia mấy cái cùng mình vào sinh ra tử chiến hữu phát sinh không cam lòng tiếng gạo bọn họ không minh bạch tử vong có thể là chính mình liền kẻ thù là ai cũng không biết điều này làm cho hắn không cam lòng lúc trước không phải nói nhất định phải báo thù cho bọn hắn sao chính mình lúc trước không phải chính là lấy cái này vì làm mục tiêu mới là không đoạn kiên trì cho tới bây giờ sao hiện tại chính mình chết rồi những này nhân bây giờ nên làm gì tại h o à n g hốt ở giữa gia huynh nhìn thấy cái kia cái nam nhân trung niên chậm dãi hướng về chính mình đi tới bên mép mang theo khinh miệt nụ cười nhìn mình ánh mắt tràn đầy t r e o tức cùng trả thù vui vẻ nhìn trước mắt nằm trên mặt đất hấp hối nữ tử cổ công lao trong lòng giờ k h ắ c này có một tia trả thù vui vẻ hắn nhìn ra được nữ tử này tại đối phương trận doanh ở giữa địa vị hẳn là không thấp hát hoàng bộ tộc nếu dám đến thủy mặt thành vậy thì phải có trả giá người này chết rồi đối với bọn hắn đ ã kích hẳn là không nhỏ ba nhưng đáng tiếc chính là gia hỏa này không phải l u c y nếu như là hát hoàng bộ tộc cái kia tiểu công chúa tin tưởng kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều đi tới dạ hoanh trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hấp hối nàng trong mắt mang theo một k i a miệt thị cùng lãnh đạm hư lệnh một tiếng như đối mặt run dế giống như vậy nhấc chân phát lực liền hướng về phía dưới dâm đi khai khai khúc có thể cảm nhận được đối phương chân liền muốn rơi vào chính mình trên người dao oanh đã tuyệt vọng nhìn phương xa lộ ra đau thương nụ cười ngươi d ô đẹp biết sẽ giúp ta báo thủ mang theo suy yếu âm thanh dao oanh oán hận nói rằng trong lòng có một ít không cam lòng cùng tiếc nuối không thể nhìn d ô đẹp đi tới đỉnh cao một khắc kia không thể tự tay vì làm đại ca bọn họ báo thủ tất cả những thứ này tin tưởng d ô đẹp sẽ giúp mình hoàn thành đi nghĩ tới đ â y biên cũng là lộ ra một k i a c h ấ n an nụ cười d o d e s nguyên lai、like、là hắn yên tâm hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống giúp ngươi tuy rằng dạ oanh e m rất nhỏ thế nhưng cổ công lao bằng vào cường hãn thực lực cái kia minh mẫn thính giác vẫn là đem những câu nói này nghe lọt vào trong hai cười lạnh nói rằng ngay sau đó dưới chân r a tốc hướng về phía dưới đặt đi lộ ra c ả n rỡ nụ cười nguyên lai、like、là d o d e s người này đối với d o d e s khẳng định rất trọng yếu đi nếu như hắn chết d o d e s sẽ làm sao cái loại này vui vẻ trong nháy mắt lan tràn hắn toàn thân chết đi gầm lên giận dữ đấu khí toàn bộ tập trung ở chính mình dưới chân đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại một cước này mặt trên giờ k h ắ c này thời gian vô hạn chậm lại chờ đợi tử vong thời gian tựa hồ đặc biệt chậm thế nhưng dạ h oanh nhưng là yên tĩnh cực kỳ l ặ n g lặng chờ đợi nàng đã không ôm có bất kỳ hy vọng chỉ là chờ đợi một cước này hạ xuống cho mình một cái giải thoát đem chuyện nào kết thúc muốn chết điện quan hỏa thạch nghìn cân treo sợi tóc thời điểm gầm lên giận d ữ âm thanh từ đàng xa chuyển đến ngay sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ che n g ậ p bầu trời hướng về hai người vị trí tỏa ra mà đến sau một khắc chỉ thấy cổ công lao thay đổi sắc mặt dưới chân vội vàng dừng lại cả người dùng tốc độ cực nhanh hướng về mặt sau rút lui mà đi một mặt thất kinh không thể tin tưởng nhãn nhìn đối phương sẽ chết tại chính mình dưới chân hắn cũng không dám kế tục không phải là bị cái kia gầm lên giận d ữ âm thanh cho dọa đến hắn còn không đến mức như vậy mà là bị cái kia khí thế khủng bố cho bao vây đồng thời một cố mạnh mẽ đấu khí từ nghiêng người c h u y ể n đến thấu xương mà vào sự uy hiếp của cái chết lan tràn hắn toàn thân để hắn tin tưởng nếu như một cước này chính mình d i â m tiếp như vậy sau một khắc liền là chính mình tử vong thời gian thậm chí vẫn không có dẫm xuống chính mình liền muốn đối mặt tử vong tại n à y một cố cường đại khí th cùng to lớn uy hiếp hát bách giới hắn không thể không từ bỏ cô gái trước mắt rút lui mà ra hắn có một chút hối hận nếu như vừa nay chính mình chẳng phải nói nhầm nhiều hay là nữ tử này đã sớm bị đưa đến thiên đường đi tới đi sự tình thường thường liền là như thế cơ hội chỉ có một lần mất đi liền không nữa nắm giữ ngay cổ công lao vừa rời khỏi một khắc kia một đạo thân hình rơi vào trước hắn đứng thẳng địa phương lạnh mắt thấy hắn sau đó quay đầu lại nhìn phía sau nữ tử n g ư ờ i đã đến rồi từ tuyệt vọng ở giữa bị lôi ra ra oanh vẻ mặt khó có thể ngôn ngữ nhìn rộ đèn run rẩy hỏi tới yên tâm có ta ở đây không ai có thể thương tổn ngươi k hít sâu một hơi j o d e s h chậm rãi nói rằng kiên định cực kỳ ta tin tưởng lộ ra vui mừng nụ cười dạ h oanh kiên định nói rằng giờ khác này nàng đã bị cảm giác gan toàn bị bao vây trước người nam nhân này cho hắn một loại núi lớn cảm giác chỉ cần ở bên cạnh hắn nàng nên cái gì cũng không lo lắng j o d e s h phía sau truyền đến hỏi do âm thanh để j o d e s h quay đầu nhìn lại lúc này cổ công lao sắc mặt q u á i dị nhìn j o d e s h hỏi cổ công lao hư l ệ n h một tiếng dô đèn không có hảo ngữ khí nói rằng nghĩ đến trước đó hắn thiếu một chút sẽ dết dạng hơn n h một cỗ sát khí khủng bố càng là tại trong bất chi bất giác tán phát ra không khí chung quanh vào đúng lúc này nhất thời giảm xuống vốn là lạnh lẽo buổi tối giờ khắc này càng là làm cho người ta một loại đến xương ngày đông giá rét cảm giác phạm vi trăm mét mọi người cũng nhịn không được đánh run lên một cái chương ba trăm tám mươi bảy sắp chết mọi người nhìn dô đèn ánh mắt đều thay đổi trở nên nghi ngờ không thôi dô đèn ra trận quá chấn động để những này nhân phản ứng không kịp khí thế mạnh mẽ sát khí khủng bố lẽ nào hắn chính là nạn rô d e s n a y thời gian mấy năm cái tên này có thể nói là h n g khắp cả toàn bộ hát cá nguyên nhưng là thực sự từng gặp rô d e s người nhưng là không có bao nhiêu người ở chỗ này bao quát cổ công lao thậm chí đều là đệ một lần nhìn thấy rô d e s cho nên gặp lại hắn còn trẻ như vậy thời điểm vẫn là khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi càng là bởi vì hắn kinh khủng kia sát khí mạnh mẽ mà có một ít sợ hãi rô d e s quả nhiên là ngươi đây là ta cùng h á t hoàng bộ tộc cân đoán ngươi vì sao tham dự vào nhìn thấy dô đès không có phủ nhận thân phận của chính mình cổ công lao trầm mặt lệnh giọng hỏi hắn có thể cảm nhận được dô đès thực lực cương đại tuy rằng đã sớm biết dô đès tiến vào âm hoàng cảnh giới thế nhưng hắn không tin dô đès có thể tại trong thời gian ngắn tiến bộ đến cái trình độ này nguyên bản vẫn coi chính mình lấy âm hoàng cảnh giới t r u n g giai trình độ đối phó dô đès hẳn là thừa s ứ c nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện mình sai rồi sai đến rất bất hợp lý hồi tưởng trước đó một quãng thời gian di giao bộ tộc bị diệt ngay sau đó là không lo thành bị diệt hai người này gia tộc thực lực làm sao chính mình nhưng là rất rõ ràng nhưng là đều có tiếp cận dương huyền cảnh giới cường giả toa c h ấ n có thể là bọn hắn đều bị giết những này để cổ công lao cho là hát hoàng bộ tộc lão già nào xuống núi không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là trước mắt cái này người trẻ tuổi hắn đạt đến dương huyền cảnh giới trình độ điều này làm cho hắn cảm giác được vướng tay chân nếu như là hát hoàng bộ tộc những lao gia kêu hỏa hắn hay là sẽ không bận tâm có biện pháp đối phó những n à y nhân nhưng là đổi thành rỗ đèn liền hoàn toàn siêu thoát rồi hắn dự liệu giờ khác này một cố dự cảm không lành xông lên hắn trong lòng h ừ cùng ta chủ chiến phái là địch hậu quả làm sao ngươi nên muốn lấy được tuy rằng bây giờ ngươi tiến vào dương huyền cảnh giới thế nhưng đừng vội cho rằng như vậy ngươi liền có thể đủ hành hành thiên hạ không biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân nếu như hiện tại thối lui trước đó tất cả ta lấy chủ chiến phái tộc trưởng danh nghĩa bảo đảm sau đó quyết không truy cứu thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý giúp giúp chúng ta hoàn thành đại nghiệp chúng ta có thể cho ngươi hưởng bất tận vinh hoa phú quý cùng quyền thế thậm chí ngươi nguyện ý có thể có cùng ta đứng ngang hàng địa vị hít sâu một hơi để tâm tính bình tĩnh lại sau khi cổ công lao mặt mỉm cười nhìn d ồ đẹp chậm rãi mà nói một mặt hắn đúng là coi trọng d ô đẹp tiềm lực ngẫm lại còn trẻ như vậy cũng đã bước vào đến dương huyền cảnh giới tương lai sẽ làm sao không thể đo lường hắn hay là rất có thể bước vào đến độ cao kia ở giữa đối với người như vậy bất luận là thế lực gì đều là không muốn cùng hắn là địch ở một phương diện khác nếu như j o s e s đứng ở chính mình phía đối lập như vậy khuya hôm nay thủy mạc thành hay là liền thật sự nguy hiểm tối thiểu muốn bảo vệ cần trả giá rất nhiều rất nhiều nếu như j o s e s có thể vào lúc này phản chiến đứng ở cạnh mình thu hoạch là khó có thể tưởng tượng thủy mạc thành tất nhiên sẽ không có bất cứ n g uy h i ể m gì hắc hoàng bộ tộc hán cổ công lao vẫn không ý kỵ người không sao chớ đối với cổ công lao j o s e s không nhìn thẳng xoay người chậm rãi ngồi xổm người xuống đem dạ h oanh cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy đến nhẹ giọng hỏi dò lúc này dạ h oanh sắc mặt tái nhận khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi suy yếu cực kỳ hô hấp khi có khi không để rộ đẹp lông mày chăm chú tỏa lên không muốn t a o mày ha ha ta ta không sao ngươi yên tâm đi nhìn rộ đẹp cao mày r á n g r ấ p dạ h oanh lộ ra một k i a miễn cưỡng nụ cười an ủi nhìn bên người lúc này cũng đã lui về đến chiến hữu trong mắt mang theo một k i a vui mừng những n à y nhân dáng dấp tuy rằng chật vật thế nhưng tối thiểu không có chịu đến rất lớn thương tổn bây giờ dô đẹp đến những n à y nhân cũng sẽ không có việc đi dạ h oanh tin tưởng chỉ cần dô đẹp đứng ở chỗ này bọn họ liền sẽ không bị thương tổn dô đẹp ở tại bọn hắn trong lòng đã dựng đứng một cái vô địch hình tượng không cần nói chuyện nhìn dạ h oanh há mồm nói chuyện lại là phun ra một ngụm máu tươi bí mật mang theo điểm điểm bọt máu để dô đẹp tâm thương yêu không dứt, c trầm giọng nói rằng mắt s á c hắn có gì thường không nhìn ra giờ khắc này dạ oanh tình huống tràn ngập nguy cơ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nếu như là người bình thường hay là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần vậy chính là hắn kiên cường như vậy sức sống vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ của chính ta tình huống ta ta biết ngươi không muốn lo lắng cho ta nhìn rỗ đẹp lông mày tỏa càng chặt hơn dạ oanh mang theo nụ cười an ủi chỉ bất quá vẩn c h á n ở giữa nhưng là ẩn hàm nhiều tia không muốn cùng thê lương nàng biết chính mình hẳn là không sống quá ngày hôm nay mấy lần trước giao phong tại cổ công lao cái kia cường hạn dưới thực lực chính mình toàn thân ngũ tạng lục phủ đã đều bị chấn thương nghiêm trọng địa phương thậm chí đã vỡ vụn có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích có thể tại cuối cùng nhìn thấy rộ đẹp đã làm cho nàng biết thế nào là đủ không có chuyện gì yên tâm ngươi không có việc gì đừng quên lúc trước chúng ta ước định quá đồng thời bạc đầu d a i lão đồng thời nâng đến xem mặt trời mọc mặt trời lặn đồng thời xem sóng lên sóng xuống lẽ nào ngươi quên rồi sao giờ k h ắ c này j o s e p tựa hồ đã quên mất hắn vị trí hoàn cảnh tựa hồ đã quên mất lúc này hắn còn đứng tại chiến trường ở giữa quên mất bên người còn có vô số kẻ địch trong mắt chỉ còn lại có dạ a n h chỉ còn lại có nàng cái kia khuôn kia nhật thoáng anh Nhìn cùng tan mặt mắt. tái cái dạ run rẩy môi nhìn cái kia khẽ cười r ù n g j o s e p cảm giác trời đất quay cuồng dạ a n h liền muốn rời khỏi chính mình tuy rằng hắn không muốn tiếp thu kết quả này thế nhưng lý trí nhưng là đang không ngừng nói cho hắn biết đây là sự thực d ạ n oanh thật sự muốn không được rồi ngũ tạng lục phủ chịu đến to lớn thương tổn không có vật gì có thể cứu lại nàng nghĩ tới đ â y biên j o d e s h chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trong đầu hình ảnh từng màn từng màn tranh qua từ ban đầu ở đế đô đệ một lần nhìn thấy d ạ n oanh đến lúc sau thiết lan trấn lại cho tới bây giờ hắc cám nguyên các loại cùng nhau đi tới lưu lại quá nhiều ký ức lưu lại quá nhiều mỹ hảo nhưng làm mộng đẹp đều là ngắn ngủi không phải sao muốn chết phía sau đột nhiên truyền đến một trận hàn ý lạnh lẽo họ ở dù s ứ kỳ các loại chờ nhân thay đổi sắc mặt dô đèn càng là trầm giọng giống rợn xoay người trực tiếp một cước đập ra kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh một đạo thân hình nhanh chóng hướng về mặt sau bay đi sau đó tầng tầng đập trên mặt đất không còn sinh lợi tại nhìn hắn ngực dĩ nhiên lún xuống xuống một cái vết chân trước đó lanh lảnh gãy vỡ âm thanh xem ra là bởi vì xương ngực trực tiếp bị đá gậy nguyên nhân ngay vừa nãy thừa dịp dô đèn phân thần thời điểm chủ chiến phái bên kia một người trung niên lại đây đánh lén r o d e s nhưng đáng tiếc bây giờ tại r o d e s trước mặt hắn cái kia thần cấp t r u n g dai thực lực tựa như run dế giống như vậy tại r o d e s dưới sự phẫn nộ hoàn toàn không có phản kích năng lực trực tiếp mất mạng ngươi ngươi không cần lo lắng cho ta ta không sao thật sự không có chuyện gì ngươi nhìn thấy r o d e s gặp nạn tuy rằng bị hóa giải thế nhưng dạ h oanh như trước lo lắng không hy vọng r o d e s kế tục đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chính mình trên người dục đến phía trước chuyển đến một trận tiếng bước chân ầm ậ m trong thành chung quanh đều là tiếng k ê u cửa thành nơi chuyển đến to lớn tiếng k ê u g t ạ o xem ra hắc hoàng bộ tộc người đã giết vào đến trong thành tới đồ vật này ngươi trước tiên phục d ụ nhanh g n lên một chút đột nhiên dồ đẹp xuất ra một cái trắng loan sắc hộp ngọc mở ra nhất thời thấy lạnh cả người lan tràn đến không khí ở giữa không khí chung quanh tại vô hình ở giữa nhất thời giảm xuống vài độ hộp ngọc ở giữa nằm một viên đại to bằng ngón cái trắng loan sắc vật thể tại màu bạc dưới ánh trăng khúc xạ hào quang nhàn làm cho người ta một loại thanh tân cảm giác bảy màu băng tinh đối diện nhìn rõ ràng cái này vật thể cổ công lao không nhịn được kinh khiếu xuất lai、like. không sai đồ vật này không đúng là mình tha thiết ước mơ thậm chí là mọi người tha thiết ước mơ bảy màu băng tinh sao dĩ nhiên tại j o d e s h trong tay có hơn nữa còn là hoàn chỉnh một viên cái này nhưng là tuyệt thế kỷ chân a từ ngàn năm nay chỉ bất quá hiện thế quá một lần hơn nữa chỉ có một nửa dù là ai đều không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này xuất hiện ở rồ đ ẹ p trong tay một viên mang theo tham lam ánh mắt nhìn rồ đ ẹ p trong tay hộp ngọc cổ công lao màu sắc không ngừng chuyển biến một viên bảy màu băng tinh có thể mang đến cho mình hiệu quả gì hắn rõ ràng nhất đây chính là có thể trợ giúp chính mình trực tiếp bước vào đến dương huyền cảnh giới chân bảo đây chính là có thể làm cho chính mình đột phá cái này giam cầm chính mình lâu như vậy công s i ề n g đột phá đồ vật nuốt một ngụm nước bọt hắn hướng về bên người mấy người đánh một cái ánh mắt mấy người l ặ n g yên không một tiếng động hướng về rồ đèn đi tới gần Cái này nhìn à y n thấy đối dạ i người hãi ệ n cùng mấy mặt. kêu sợ vẻ d h oanh liền tính này nhất mình. do thể h dự d o dắt sắc mặt chìm xuống bất mãn nói ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới dạ h oanh bên mép này nàng ăn vào đi không biết sống chết đột nhiên Thủ. sau đó sắc mặt đột nhiên lại là biến đến ôn nhu vô cùng chỉ vào cổ công lao hướng dạ oanh nói rằng xoay người lần nữa nhìn cổ công lao đám người ánh mắt nhưng là lạnh leo cực kỳ không giống như là một người ánh mắt mà là một con tràn đầy phẫn nộ dã thú ánh mắt bảy màu băng tinh không có các ngươi p h ậ n biết mấy người mục đích rỗ đẹp hừ lạnh nói ngay sau đó hiên viên ra khỏi vỏ mang theo một đạo mạnh mẽ kiếm khí hướng về phía trước vạch tới như xe rách không gian giống như vậy sản sinh một đạo mắt trần có thể thấy vết tích lan tràn mà đi nhìn thấy này một đạo vết tích cổ công lao mấy sắc mặt người lộ ra ngưng trọng vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi nhìn thấy rỗ đẹp phía sau giả hoành cùng bảy màu băng tinh mắt thấy bảy màu băng tinh sẽ bị ăn đi mặt lộ vẻ lo lắng thần thái cúc cho ta nhìn thấy mấy người vẫn tại đối với bảy màu băng tinh có chưa ý nghĩ r o d e s lửa giận nảy sinh nhìn mặt sau đuổi theo còn lại chủ chiến phái người viên một tiếng gầm lên hồi lâu chưa từng dùng qua phần thiên từ hắn trong cơ thể bay lượn mà ra ngao hét dài một tiếng phần thiên cái kia dài đến trăm trượng thân thể uy thế hưng hực mang theo khí thế khủng bố hướng về phía sau lao đi còn r o d e s nhưng là đem chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở mấy người này trên người chương ba trăm tám mươi tám độc chiến năm người thượng các ngươi đều phải chết lạnh lùng nhìn mấy người r ỗ đẹp lạnh leo nói rằng Dạ h oanh thương thế để hắn sát ý nổi lên bình thường có thể rất tốt khống chế sát khí giờ khắc này t r ợ t bắt đầu bất chi bất giác toát ra lạnh leo sát khí đem chung quanh nó vài khoảng cách mười mét đều bao vây lại khiến người ta cảm thấy sự khó thở cổ công lao các loại chờ sát mặt người hoảng sợ hiển nhiên bị r ỗ đẹp lộ ra sát khí cho dọa đến không nghĩ tới r ỗ đẹp lại có thể có như thế sát khí mãnh liệt không biết hắn là thế nào nắm giữ Đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ vào lúc này mới tỉnh ngộ lại bọn họ trước đó hành vi đã triệt để đem rô đèn đẩy lên đối phương trận doanh ở giữa trong lúc nhất thời bị lợi ích cho che mắt tầm mắt hậu quả không phải là bọn hắn bằng lòng gặp đến chính cái gọi là lợi ích vân tâm nói hay là liền là như thế đi lúc này đứng ở rô đèn đối diện cảm nhận được sát khí mạnh mẽ và khí thế mấy người sắc mặt khổ sở nhìn phía sau cái kia không biết nơi nào nhô ra m à thu thực lực cường hãn cực kỳ dĩ nhiên cũng đạt tới âm hoàng cảnh giới trình độ phía sau căn bản không ai có thể chống lại tử thương một mảnh nơi đi qua một cái biển lửa đem ban đêm đen kịt đều cho chiếu sáng tựa hồ cảm nhận được bọn họ ý nghĩ dô đét lộ ra một nụ cười lạnh lùng đây hẳn là phần thiên t ử ưu minh địa ngục hỏa ở giữa rèn luyện sau khi thức tỉnh đệ một trận chiến đấu đi ngủ say đến mấy ngày hôm trước mới tỉnh lại phần thiên giờ khắc này có âm hoàng cảnh giới trung dai thực lực hắn không một chút nào lo lắng phần thiên bên kia sẽ xảy ra vấn đề cái này cũng là hắn tuyệt đối lá bài tẩy liền tính cổ công lao đám người tự mình quá khứ đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt còn muốn chạy nhìn thấy cổ công lao bên người một lão giả chuẩn bị hướng về mặt sau thối lui d ô đẹp hư lạnh một tiếng dưới chân phát lực hướng về người kia phóng đi xé t r ờ i một chiêu kiếm giờ k h ắ c này phát ra khí thế khủng bố để hiên viên đều có một ít run dày phát sinh o n g long l o n thanh thân kiếm run dày không nớt một c ỗ hảo quang màu xanh b i ế c phóng ra trói mắt cực kỳ g i ế t vợ nhưng đã cùng dồ đẹp xé rách mặt mũi cái kia cũng chưa có đường lui nhìn thấy rổ đẹp lớn tiếng dọa người cổ công lao cũng không phải là ngồi chờ chết người một tiếng gầm lên mang theo bên người ba tên trưởng lao hướng về rổ đẹp nào tới bốn cái âm hoàng cảnh giới cường giả tại trong tình huống bình thường hay là tuyệt đối là một cỗ khó có thể quên lực lượng thế nhưng vào thời khắc này rổ đẹp trong mắt nhưng là không tính là gì theo hắn trưởng thành âm hoàng cảnh giới cường giả dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ có như thế bốn người liên thủ có lẽ sẽ có một chút phiền thoái thế nhưng còn không đến mức để hắn không cách nào phản kích phía sau mấy người để hắn bị ép thu hồi hiên viên xoay người quét ngang mà đi kiếm âm thanh gào thét kéo không khí lưu động đưa tới một trận gió xoáy nhất thời j o s e p cuốn vào đến hôn chiến ở giữa tại năm người vây công hạ nhất thời cảm giác vất vả đây hẳn là hắn gần nhất gặp phải đệ ba chàng khó chiến đệ một hồi đó là đối phó giao hành chiến đấu đệ hai chàng là đối mặt trung lập phái tộc trưởng kệ kẹo chiến đấu đệ ba chàng liền là hôm nay đối mặt mấy người này chiến đấu mấy người tuy rằng thực lực nhỏ yếu thế nhưng liên hợp lại sau khi dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố lực chiến đấu làm cho rô đẹp liên tục bại lui điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc còn ban đầu đụng tới cái kia ngụy dương huyền cảnh giới lao giả rô đẹp căn bản không có để ở trong lòng không đến thực lực cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn căn bản sẽ không đi sợ hãi thầm than chủ chiến phái nội tình cùng thực lực như vậy thực lực quả thật có không ý kỵ dương huyền cảnh giới cường giả tư bản phải biết bây giờ chính mình nhưng là dương huyền cảnh giới t r u n g giai cấp độ nếu như đổi làm mấy ngày hôm trước chính mình vẫn nằm ở sơ giai tầng thứ hay là tại như vậy chiến đấu ở giữa thật sự muốn ngã xuống phía sau tiếng bước chân ầm ập càng ngày càng to lớn trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh đèn kịt nhân viên đã xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt nhìn thấy những n ạ y nhân dô đất càng là tùng ra một hơi toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu ở giữa đến người không là người khác không phải là nhảy vào trong thành mẹt đoàn người sao lucy cái kia dễ thấy siêm y màu trắng như tiên nữ hạ phạm bình thường tự thái một chút liền có thể đủ nhận ra dô đẹp biết đám người chuyến này đến nhất định ngày hôm nay chiến trường cục diện đã không có cái gì huyền nhiệm cơ bản xác định cuối cùng thế cuộc những này nhân đến nhất định để chủ chiến phái càng thêm không có phản kích dư lực bại cục đã định bây giờ còn lại liền là cạnh mình chỉ cần mình có thể giải quyết mấy người này thủy mạc thành coi như là xong đời dạ, anh tỉ tỉ. nhìn phía xa rộ đẹp cùng cổ công lao đám người hỗn chiến ở chung một chỗ lụ xỉ tuy rằng lo lắng thế nhưng theo tới gần trước mặt nhìn thấy tử thần liêm đao tiểu đội nhân viên nhìn thấy hấp hối dạ h oanh lụ xỉ nhất thời hoảng rồi thần kinh khiếu xuất lai、like. đệ một lần nhìn thấy dạ h oanh suy yếu như vậy nguyên bản dạ h oanh ở trong mắt nàng đều là cường thế tồn tại chưa từng nhìn thấy vô lực như vậy nàng sắc mặt tái nhợt khoe miệng không ngừng tràn ra màu tươi con mắt vô thần cả người lạnh lẽo trên đầu không ngừng chạy xuôi hạ đ ầ u đại mồ hôi tất cả tất cả đều đang nói minh dạ h oanh giờ khắc này tình huống g â y go cực kỳ dạ h oanh tiểu thư như thế nào mẹ cũng là vội vã đi tới trước mặt lo lắng hỏi hắn nhưng là biết dạ h oanh tại r ỗ đẹp trong lòng nặng đến đâu muốn địa vị nếu như nàng có chuyện còn không biết r ỗ đẹp sẽ xuất hiện tình huống nào chuyện gì xảy ra người phía sau đã đi đối phó những này bạch phần thiên phân tán ra tàn binh bại tướng nhìn thế cuộc trên căn bản đã định ra mẹ cũng là đem tâm toàn bộ đặt ở dạ h oanh trên người hắn là người nào một chút liền nhìn ra lúc này dạ ả oanh đã nằm ở bên bờ tử vong muốn là bình thường nhân thậm chí là chính mình bị thương như vậy cũng sớm đã không được rồi đây chính là ngũ tạng lục phủ đều bị đánh n ư ớ căn c bản có còn sống cơ hội nàng sở dĩ vẫn có thể sống đến bây giờ tất nhiên là dùng cái gì kỳ chân dị bảo tạm thời bảo vệ tính mạng mới có thể đĩnh một hơi đến bây giờ nếu là không có đồ vật kia cũng sớm đã chết rồi bị người kia cho đả thương hiện tại mét tộc trường ngươi nhất định có biện pháp đi nhanh lên một chút cứu, cứu đại tỷ nếu là nàng đã xảy ra chuyện ân mẹ tộc trường ngươi nhanh lên một chút giúp chúng ta muốn nghĩ biện pháp dạ h u a n h nàng nhưng là ngàn vạn không thể có việc nhìn thấy mẹ mọi người đều sẽ hy vọng ký thác đến hắn trên người cầu khẩn nói bây giờ cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mẹt trên người c h ú n g sống nhiều người như vậy bọn họ bất luận là một người nào giờ khắc này tâm tình đều sẽ không so với rổ đẹt hảo trong này có người đem dạ quanh cho rằng là tỉ, tỉ. có người đem hắn cho rằng là muội muội đều là tỷ đệ huynh muội bình thường cảm tình nghe được mấy người quan sát một lần tình huống mẹ nhíu chặt hai hàng chân mày lại chờ mặt m lại tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn cảm giác được dạ h oanh giờ khắc này trong cơ thể có một cố năng lượng đang lưu động kỳ dị năng lượng mạnh mẽ chính là nó ngậm dạ h oanh này một hơi nàng vừa nãy ăn cái gì c a o mày mẹ hướng về mấy người hỏi không biết đại ca cầm một đồ vật cho nàng ăn đi thật giống như là Thật giống như giống là bảy màu băng tinh ta nghe đến mấy cái kia nhân gọi ra họ ở dù dư ký đệ một lần có một ít hoảng loạn bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đều là dạ h oanh cổ vũ hắn tiếp tục kiên trì đều là dạ h oanh trợ giúp hắn trưởng thành bằng không hắn hay là cũng sớm đã bỏ qua như vậy gian khổ huấn luyện trở lại đế đô đi tới bảy màu băng tinh nay một hồi chẳng những là mệt liền lù xì cũng là kinh ngạc kêu lên mệt là kinh ngạc dỗ đẹp thậm chí có như vậy bảo bối hơn nữa không chút do dự cho dạ h oanh về phần lù xì nhưng là tại kinh ngạc sau khi bình tĩnh lại lộ ra vẻ tươi cười vẫn tốt đại ca lúc trước lưu lại một viên đây cũng là thiên tài địa bảo có nó trợ rút ra giả... oanh tỉ tỉ hay là thật sự có hy vọng phụ thân thấy phụ thân như trước nằm ở trầm mặc ở giữa lù xi không nhịn được kêu lên bảy màu băng tinh đồ vật này tuy rằng thần kỳ thế nhưng hay là cũng chỉ có thể giúp nàng treo trụ này một hơi rồi một tiếng thở dài m ẹ c ư ờ i khổ nói rằng những đồ vật này cố nhiên thần kỳ thế nhưng hiệu quả vẫn không có đạt đến nước kia tại sao lại như vậy phụ thân ngươi lần này lù xi nhất thời cúng lên vội vàng kêu lên trước tiên đem cái này cho hắn ăn đi có thể hay không chịu đựng được chỉ có thể nhìn bản thân nàng rồi một tiếng thở dài từ trong lồng ngực móc ra một viên to bằng ngón cái viên thuốc đưa cho lù xi nói rằng chỉ thấy này một viên đan dược hiện ra ngón cái một kích cỡ tương đương màu đỏ sậm tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát khiến người ta thoải mái cực kỳ long dương đan lucy không nhịn được kêu lên long dương đan nhưng là hát hoàng bộ tộc độc nhất kỳ bảo thậm chí có thể cùng phân huyền đan sánh ngang nhau đồ vật có thể nói là chữa thương thánh dược nhưng đáng tiếc rất ít coi như là hát hoàng bộ tộc cũng bất quá mười viên đây cũng là ngàn năm trước đó tên tiền bối kia luyện chế hạ xuống bất luận nặng bao nhiêu thương thế chỉ cần dùng nó để hai ngày cũng có thể khôi phục như thường trong tình huống bình thường là sẽ không vận dụng không nghĩ tới phụ thân ngày hôm nay dĩ nhiên lấy ra sử dụng không phải nói cái này đan dược đã dùng hết rồi sao làm sao còn có một viên